Chuyện được phát miễn phí tại audionhonlinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Nàng là thừa tướng chi nữ, truyền thuyết nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không chỉ mà mỹ, còn toàn tài, thượng biết trị quốc chi sách, hạ thông hành thương chi đạo. Ngay cả các vị các hoàng tử đều yêu thầm nàng, âm thầm thể, muốn cưới nàng vì phi, hồng tụ thêm hương. Hắn là cửu hoàng tử, truyền thuyết hắn dung nhan tự xấu, nhưng thâm đến đế hậu cùng các vị ca ca sủng ái, chính là chưa từng có người gặp qua hắn chân dung, là mỹ, là xấu, vô pháp bình luận. Đột một ngày, hoàng đế tâm huyết dâng trào, "Ngọc Nhi, chấm nhi tử tùy ngươi chọn lựa." Ngọc toàn Cao mày nhỏ giọng hỏi cha, "Không còn có lựa chọn khác sao?" Thừa tướng lắc đầu, "Hoàng quyền nào? Ta đây, liền tuyển hắn." Nhỏ dài ngón tay ngọc, xa xa chỉ hướng về phía cái kia mang mặt nạ, ngồi xa nhất một cái. Tức khắc, đại điện thượng, khẽ xìu một mảnh. Hoàng hậu hỉ cực mà khóc. Ta xấu nhi rốt cuộc có người muốn, ngộng nhi ánh mắt, ta thích. Mỗ mặt nạ nam cao mày, nhìn mỗ tựa thiên tiên nữ tử, tâm lý phỉ bụng nói, nàng là đôi mắt có vấn đề, vẫn là tâm lý có vấn đề. Vốn tưởng rằng như vậy liền có thể rời xa triều đình phân tranh, tránh đi huynh đệ nội đấu, không nghĩ tới, kia nữ nhân một ngón tay, lại đem chính mình kéo vào vực sâu. Thả xem cao nhan giá trị FG cao nữ chủ, như thế nào cùng cao lãnh nam chủ soạn ra cả đời hái khúc quân hành. Quyền sách nhãn Trọng sinh chính kịch quyền Mưu Vương ra độc sủng. 001, Phượng Vũ Cung Chủ. Sương mù mờ ảo, từ từ lờ lờ, không biết kia phía dưới, đến tổt cùng là một cái cái dạng gì thế giới. Một tòa đỉnh bạt mà cao ngất vách núi biên, một cái một thân hắc y lì bao vây lấy mảnh khảnh thân hình, bạc chất mặt nạ che mặt nam tử, ánh mắt mê mang nhìn trước mắt Sương mù vực sâu, nhẹ nhàng thở dài, lẩm bầm nói. Ngọn núi này, tên là Thanh Mang Sơn, gần xem trên núi hàng năm màu xanh lục. Xem xem ngọn núi này lại là hàng năm mênh ngông một mảnh, núi này cũng nhân như vậy kỳ cảnh mà nổi tiếng Bắc Úc Quốc. Môn chủ, Thanh Long Đường tra được kia sự kiện một chút manh mối, cùng một người có quan hệ. Đột nhiên, Hắc Y nam tử phía sau trống rông xuất hiện một bóng hình, đồng dạng một thân Hắc Y Liễu, rơi xuống đất sau, trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Nga. Ai? Hắc Y mặt nạ nam biểu tình ở nháy mắt liền thay đổi, nhẹ giọng hỏi, nhưng lời nói ngự khí tắc mang theo một tia đông lạnh. Mặt sau quỷ người không cấm đánh cái dùng mình, cả người run run, lặng lẽ đem ra hướng căng chặt banh. Là phượng vũ cung cung chủ phượng thần. Người này dừng một chút, vẫn là nhanh chóng đem tra được tin tức nói ra. Nga. Người này thanh âm lại là lạnh lùng, về phía sau phất phất tay, làm phía sau người này lui ra. Người này nhìn đến người trước mặt thủ thế sừng sốt, môn chủ hiện tại không đi hành động sao. Môn chủ, kia. Là. Người này vừa muốn hỏi. Phía trước mặt nạ nam quay đầu lại lạnh lùng ngư một tiếng, người này chạy nhanh lên tiếng biến mất. Mà vách núi biên mặt nạ nam lại tiếp tục quay đầu lại nhìn chằm chằm phía dưới sương mù vực sâu. Hắn biểu tình đã khôi phục phía trước bộ dáng, trong mắt tựa mê màng, lại hình như có tìm tòi nghiên cứu, giống như vừa rồi kia đông lạnh lại sắc bén biểu tình chưa từng xuất hiện ở trên mặt hắn giống nhau. Bất quá, thức mau, hắn ánh mắt lại sắc bén lên. Phượng thần Trong truyền thuyết tiên nhân chi tư Xem ra nên là bản môn chủ tự mình gặp người lúc. Người này lẩm bẩm mặc nghiệm một câu, nhoáng lên thân mình, người đã biến mất ở vách núi biên, mà vách núi phía dưới sương mù vực sâu, như cũ từ tử. Nơi này là Bắc Ú Quốc, là một cái mà chỗ thế giới này dựa phương Bắc Quốc gia, cùng Bắc Ú Quốc xa xa tương đối, là Nam Minh Quốc, hai nước tương giao biên giới, là một cái điểm, mà hai cái quốc gia địa hình cơ bản tương tự, thuộc về hình tam giác, bởi vậy, hai cái quốc gia liền hình thành một cái đồng hồ cắt dạng Từ bản đồ địa hình nhìn qua, hai cái quốc gia rất có ý tứ, tương đối mà đứng, nhưng lại có một chút tương liên. Bắc U quốc cùng Nam Minh quốc là thế giới này cường đại nhất hai cái quốc gia, hai nước vẫn luôn chẳng phân biệt trên dưới, âm thầm phân cao thấp, luôn muốn đua ra cái lớn nhỏ. Mặt khác một ít tiểu quốc, giải rác vây quanh tại đây hai đại quốc chung quanh, có dựa vào Bắc U quốc, có dựa vào Nam Minh quốc. Mà hai nước trô giao giới cái kia điểm, kỳ thật là một ngọn núi, tiêu phượng vũ sơn. Trên núi có một cái cung điện. Theo Phượng Vũ Điện, là giang hồ đại phái Phượng Vũ Cung căn cứ điện, mà núi này cũng nhân Phượng Vũ Cung mà được gọi là. Nghe nói, Phượng Vũ Cung đã có ngàn năm lịch sử, là hiện tại trên giang hồ cận tồn mấy cái đại phái tư cách già nhất, lịch sử nhất xa xăm một cái đại phái. Nhưng là, có một chút nhất đáng giá người giang hồ nhạc nói cùng truyền sướng, là Phượng Vũ Cung có một cái ngàn năm bất biến chết quý củ, Phượng Vũ Cung người, không được cạnh tranh cùng được tuyển võ lâm minh chủ đây cũng là phượng vũ cung vẫn luôn ở trên giang hồ địa vị không ngã một nguyên nhân mọi người cảm thấy phượng vũ cung thần bí cũng đối phượng vũ cung có kính sợ đã từng cũng có người coi khinh phượng vũ cung cảm thấy võ giả còn không phải là ngóng trông cái kia vị trí sao phượng vũ cung đây là rối trá ý đồ khiêu khích đáng tiếc người nọ cuối cùng không còn có xuất hiện ở trên giang hồ nhưng là cũng cũng không có truyền đến người này chết đi tin tức tóm lại phượng vũ cung gia tới đệ tử đều là đại gia tôn kính cùng hâm mộ nhưng cũng nghe nói Phượng Vũ Cung nhận người, quy củ nhiều, chi nghiêm khắc, cũng là làm người nghe mà lùi bước một nguyên nhân. Phượng Vũ Cung chịu Bắc U quốc người Giang Hồ tôn kính, đồng dạng, cũng chịu Nam Minh quốc người Giang Hồ tôn kính, thậm chí nghe nói, hai nước Hoàng Thất cũng cùng Phượng Vũ Cung có nhất định lui tới cùng tiếp xúc. Nhưng này chỉ là truyền thuyết mà thôi, rốt cuộc, trước mắt, người Giang Hồ cùng quan phủ người, vẫn là cho nhau kính nhi viên chi. Phượng Vũ Sơn, Phượng Vũ Cung Đại Điện Thượng, một cái bạch tí hề nam tử chắp tay sau lưng. Đứng ở một bộ bức họa trước, tiên lặng nhìn chăm chú vào. Cung chủ, thư nhi truyền tin tới. Phía sau, một thiếu niên đi đến, đứng ở nam tử phía sau hành lễ, nhẹ nhàng nói. Tứ cầm, người năm nay vài tuổi. Bạch đi lìa nam tử xoay người, trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Hắn thanh âm, như tiếng đàn thanh triệt, dễ nghe, hơn nữa hắn trích tiên dung nhan, chính là trước mặt này theo hắn 10 năm sau gã sai vặt, lúc này nhìn hắn mỉm cười, cũng là ngơ ngác nói không ra lời. Nha đầu, lại xem tròn váng. Bản công tử có như vậy đẹp sao? Bạch đi công tử dôi tay, ở gã sai vật chán thượng bắn một chút, nhìn gã sai vật che lại chán ảo náo bộ dáng, không cấm ha ha nở nụ cười, tức khắc, mãn đại điện chuyển đến như chuông bạc tiếng cười. Cung chủ, ngươi liền sẽ khi dễ nhân ra. Lúc này tứ cầm, trên mặt lộ ra một tia thẹt thùng, tận hiện nữ nhi thái, cung chủ mỗi lần đều như vậy. Ai, chính mình luôn là bị hắn tóm được xem hắn xem ngốc bộ dáng. Chính là. Ai làm cung chủ lớn lên như vậy đẹp đâu? Này Phượng Vũ cung các cung nhân, cái nào không phải thấy cung chủ liền sẽ đi đường quên cất bước, uống nước quên nuốt xuống đi à. Lần trước, thư nhi trở về báo cáo sự tình, không cũng bị cung chủ vô tình liếc mắt một cái, xem rất tới rồi ngoài cửa mương sao? Từ 10 năm trước, lão cung chủ mang về hiện tại cung chủ, cái này Phượng Vũ cung liền náo nhiệt rất nhiều, khi đó cung chủ mới còn tuổi nhỏ, đã liền có đại gia phong phạm, học võ cũng thực khắc khổ. Nhớ rõ, khi đó, ở tiểu cung chủ dẫn rất hạ Phượng vũ cung những người trẻ tuổi kia, còn rất là khắc khổ mấy năm. Tứ cầm nhìn cung chủ đã xoay người sang chỗ khác xem chính mình đệ đi lên thư tử, không khỏi nhìn cung chủ bóng dáng lâm vào hồi ức. Nhớ do kia vẫn là 10 năm trước, chính mình quê nhà tao ngộ hồng thủy tập kích, trong thôn không thể lại trụ người, cha mẹ mang theo chính mình đi liếu châu đến cậy nhờ nhà ngoại, không nghĩ tới nửa đường gặp bọn cướp, cha mẹ vì bảo hộ chính mình cùng tuổi nhỏ đệ đệ, bị bọn cướp giết chết. Chính mình khi đó chính ông đệ đệ mờ mịt chung quanh khi một chiếc xe ngựa ngừng ở chính mình cùng đệ đệ trước mặt từ trên xe đi xuống tới một cái lao nhân cùng một cái hải tử đứa bé kia chính mình vĩnh viễn đều nhớ rõ hắn khi đó bộ dáng một thân áo bào trắng thêm thân còn tuổi nhỏ tuổi họa tiểu tiên đồng giống nhau đẹp vừa thấy chính là phú quý nhân gia hải tử mà cái kia tiểu công tử chính không hề chớp mắt nhìn chính mình trong ánh mắt giống như có một tia đau lòng nàng còn nhớ rõ lúc ấy cái kia bạch tỷ tiểu công tử quay đầu lại đối lao nhân nói ông ngoại Chúng ta nhận lấy các nàng tốt không? Lao nhân kia, chính là ngay lúc đó Lao Cung Chủ, cũng là hiện tại Cung Chủ ông ngoại. Cứ như vậy, thì đệ hai bị cứu, đi theo bọn họ về tới trên núi. Trường thành, nàng mới biết được, này Phượng Vũ Cung là cỡ nào chịu người kính ngưỡng cùng hướng tới, mà nàng cùng đệ đệ, may mắn bởi vì Cung Chủ mà giữ lại. Chính là, bởi vì bọn họ không phải thông qua tiến cử khảo hạch tiến vào, cho nên, không thể giống khác thi được tới hài tử giống nhau bình thường bài bối học võ. Nàng bị an bài ở lúc ấy tiểu cung chủ bên người hầu hạ, bạn nữ nam trang, thành tiểu cung chủ thư đồng cùng thư đồng, gã sai vặt. Mà đệ đệ, còn lại là yêu cầu tiếp thu 10 năm huấn luyện, cuối cùng trở thành tiểu cung chủ ám vệ. đây cũng là tỷ đệ hai lúc ấy chính mình lựa chọn. Ngắm lại, gần nhất đệ đệ cũng mau trở lại cung chủ bên người đi. Chuẩn bị một chút, 10 ngày sau chúng ta hồi kinh. Liên ở tứ cầm miên man suy nghĩ thời điểm, xem xong thư từ cung chủ đã chuyển qua thân, nhìn trước mắt tiểu nha đầu nói. là cung chủ tứ cầm không lưng hành lễ đi xuống chuẩn bị tứ cầm đi rồi công chúa bên người soát xuất hiện một người một thân hắc y yề cường tráng kiện thạc thân thể quỳ một gối xuống đất cúi đầu hành lễ cung chủ ân đi chuẩn bị một chút lần này chúng ta hồi kinh mang mười cái người có thể cung chủ công thân nói đúng rồi chúng ta muốn đường vòng đi tranh hoa phong sơn cung chủ phân phó xong chuyển qua thân nhìn hắc y yề nhân đứng lên còn nói thêm vừa rồi thấy được đi tỷ tỷ ngươi thực hảo Lần này hai ngươi đều sẽ đi theo ta cùng nhau hồi kinh. Hắc Y Lệ Nhân đang muốn đi, nghe được cung chủ nói, ngẩng đầu lên nhìn cung chủ ngây ra một lúc. Cung chủ đối hắn mỉm cười một chút. Hắc Y Lệ Nhân ngay sau đó minh bạch, lộ ra một kia cười ngây ngô, cảm ơn cung chủ năm đó đối chúng ta tỷ đệ ân cứu mạng. Cung chủ bày một chút tay, Hắc Y Lệ Nhân xoay người lại biến mất ở trong đại điện. Tức khắc, toàn bộ đại điện lại khôi phục yên lặng. Ba năm, không biết cha mẹ tốt không? Cung chủ lẩm bẩm nhắc mãi một câu lại cầm lấy trên tay tin nhìn nhìn thư nhi gửi thư còn tư kẹp một trương tờ giấy cựu long môn gần nhất ở cha ngài tin tức hư cha ta cựu long môn đừng cho là ta không biết các ngươi là thế hoàng thất bán mạng cầu, dương đại nhân huyết mạch ta phượng thần bảo định rồi cung chủ hư lệnh một tiếng giơ tay vừa rồi còn ở trong tay hắn tờ giấy đã biến thành một đống một phấn phiêu tán ở trong không khí long tĩnh phải không buồn cung chủ đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh liền dựa mấy cái sát thủ sao Một thân bạch đi phiêu phiêu cung chủ Phượng thần hư lệnh một tiếng, người đã biến mất ở Đại Điện Thượng. 13 ngày sau, từ Phượng Vũ Sơn đi thông Kinh Thành, tổng cộng yêu cầu 7 ngày lộ trình. Nếu là lại đi một chuyến hoa phong sơn nói, liền phải nhiều hơn 2 ngày lộ trình. Hôm nay ra tới 3 ngày, phía trước phải trải qua một cái thực nổi danh chấn nhỏ, tiêu hồng bùn chấn. Mà từ hồng bùn chấn sau khi rời khỏi đây, chính là quải hướng hoa phong sơn lộ. Hồng bùn trấn cũng không phải bởi vì cái này trong thị trấn toàn bộ là Hồng bùn mà ra danh mà là bởi vì cái này trong thị trấn có một nhà tiểu lầu tiêu Hồng bùn tiểu lầu nghe nói Hồng bùn tựu lầu cũng có mấy trăm năm lịch sử là cái cửa hiệu lâu đời bởi vì sang khiến người kêu Hồng bùn hắn cũng không có giống người khác như vậy đem chính mình tiểu lầu kêu thành cái gìú ca hoặc là cái gì tưởng mà là lấy tên của mình mệnh danh tiêu Hồng bùn tựu lầu không nghĩ tới lại bởi vậy mà ra danh Hồng bùn tiểu lầu đặc biệt nổi danh có lượng đạo đồ ăn, một là hồng bùn thiêu gà, xác thật là dùng hồng bùn bao gà thiêu chế mà thành, ăn rất ngon, nghe nói ăn qua người, luôn là còn tưởng lại đến ăn, nhị là hồng bùn đậu bánh, cái này không phải dùng hồng bùn làm, mà là từ ngay lúc đó hồng bùn lão bản chính mình sáng tạo, đã kêu hồng bùn đậu bánh. Nghe nói, cũng thực hảo, ăn qua người, đồng dạng, là mỗi lần tới tất điểm một đạo điểm tâm. Phượng thân chính là cái kia ăn còn tưởng lại đến người, ba năm trước đây. Từ kinh thành đi trước Phượng Vũ Sơn Khi, hắn ăn qua một lần, lúc sau, khen không dứt miệng, này hai dạng danh đồ ăn, đều là hắn yêu nhất, cho nên, lúc này đây hồi kinh, hắn đồng dạng tới hồng bùn chấn, tới hồng bùn tiểu lầu, cũng tính toán ở chỗ này dừng chân một đêm. Này hồng bùn tiểu lầu, trải qua hồng gia mấy thế hệ người dốc sức làm, hiện giờ, quy mô rất lớn, có ba tầng lâu chi cao, hơn nữa đem tả hữu hàng xóm phòng ở đều mua tới, đóng thêm lên, toàn bộ tiểu lầu hiện tại nhìn qua thực khí phái tổng chiếm địa có mấy trăm mẫu hồng gia cũng coi như là này này huyện thành nhất giàu có người một nhà phần 2. hiện giờ này hồng buồn tiểu lâu lầu một chia làm năm cái đại sảnh lầu hai là từng bước từng bước phòng đều là dùng để ăn cơm uống rượu địa phương lầu ba toàn bộ làm thành phòng cho khách cung cấp lui tới khách quan nhóm dừng chân nghỉ chân mà gần nhất hồng bùn tiểu lâu thực náo nhiệt tới rất nhiều người ra hồ không hồi kinh trên đường tiếp cận buổi trưa hồng buồn chấn tới một chiếc xe ngựa kéo xe mã, vừa thấy chính là đến từ Bắc U quốc Bắc Địa Thảo Nguyên Thượng Hỏa Mã, cái đội trưởng, Mao Trượt Tuyết Bạch, lại xem kia mã, tuy rằng là ở lên đường, chính là cặp kia mã mắt, lại là khẩn dịch nhìn trầm trầm bốn phía, hướng, vừa thấy chính là một con tham gia quá chiến đấu lương câu. Lúc này, trong xe ngựa truyền ra một thiếu niên thanh âm, thiếu gia, hồng bùn chấn rốt cuộc tới rồi, ai ra, ta mau chết đói. Tuy rằng là trong sáng thiếu niên tiếng nói, lại là mang theo nữ hải tử nói chuyện khi một loại nhu mị sạt điều. Nói như vậy, bùn thiếu ra một đường còn bị đói ngươi. Lại một tiếng âm thanh trong trẻo truyền ra tới, hiển nhiên là cái kia được xưng là thiếu ra người. Cung chủ, hồng bùn tiểu lầu tới rồi. Bên ngoài đuổi xe ngựa màu đen quần áo người trẻ tuổi nói chuyện. Đi thôi, buồn thiếu ra cũng sắc thật đói bụng. Khi nói chuyện, từ trên xe ngựa nhảy xuống một cái màu lam nhạt quần áo thiếu niên, chỉ thấy hắn trắng non khuôn mặt, một đôi mắt to nhấp nháy, đáng yêu lại tinh thần. Bất quá, xem thiếu niên này động tác chính là tự nhiên hảo phóng trung mang theo một tia ngượng ngùng, có kinh nghiệm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một cái nữ giả nam trang nữ hài tử. chỉ thấy nàng nhảy xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua hồng bùn tiểu lầu, lại xoay người nhấc lên xe ngựa mảnh, vui sướng nói, thiếu gia, nhanh lên xuống dưới đi, ta đều gửi được hồng bùn thiêu gà mùi hương. nói, nàng còn hướng về phía theo sau ra tới người nghịch nậm cười. vị kia đổi xe ngựa thiếu niên, nhìn vị này nữ giả nam trang thiếu niên liếc mắt một cái, vô ngữ nhìn nhìn thiên tỷ khi nào mới có thể học được nam nhân bộ giang a. Cũng chỉ thấy lại từ trên xe ngựa xuống dưới một vị tuổi trẻ công tử, một thân bạch y áo gấm, sơ đương thời bọn nam tử đúng mốt công tử tấn, đỉnh đầu đuôi tóc dùng một cây bạch ngọc châm cố định, thoạt nhìn thoải mái thanh tân, giỏi ràng. Mà đương vị công tử này hướng tiểu lâu nhìn lại khi, tiểu lâu cửa phụ trách đón khách tiểu nhị giống choáng váng giống nhau nhìn trước mắt vị công tử này, đây là một chương như thế nào dung nhan a? Mặt như quan ngọc, thân như trích tiên, một chương mỹ Mà cặp kêu cười như không cười đôi mắt nhìn phía ngươi khi, ngươi sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông, kia hai mắt thâm thúy, ngăm đen, như là hắc rượu thạch tản ra lóa mắt lộng lây quan mang. Bên cạnh đi theo nhà đầu gã sai vật không cao hứng, uy, tiểu nhị ca, nhà ngươi là không vị trí vẫn là sao mà, chống đỡ không cho chúng ta đi vào à. Nói xong, còn hung hăng chừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, chết nam nhân, lại xem nhà của chúng ta thiếu ra, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Tiểu nhị lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chính mình vừa rồi làm sao vậy? Giống như là mất đi hồn phách giống nhau, quên mất quanh mình hết thảy. Ai nha đang chết, trưởng quay biết, sẽ khấu tiền công. Tiểu nhị giống như ảo não một chút, chạy nhanh đối với gã sai vật nết miệng cười một chút. Ai ra, xin lỗi a, công tử, nay có điểm vội hôn mê, xin lỗi, các ngươi chạy nhanh bên trong thỉnh. Nói xong lời nói, chạy nhanh túi đầu tiến đến lánh đánh xe thiếu niên dừng ngựa xe đi, lại không dám xem bạch ý thì thiếu niên liếc mắt một cái. Này đoàn người, không phải người khác, đúng là từ Phượng Vũ Sơn ra tới cung chủ Phượng Thần cùng hắn gã sai vật đám ám vệ. Đuổi xe ngựa, chính là ám vệ đầu lĩnh, cũng là cái kia nha hoàn gã sai vật đệ đệ, tỷ đệ hai tên đều là Phượng Thần cấp lấy, tỷ tỷ kêu tứ cầm, đệ đệ kêu tứ hổ. Bọn họ mới vừa bước vào tự lầu, liền lại có tiểu nhị đón đi lên, hoan nên khách quý, bên trong thỉnh. Cái này tiểu nhị nhìn vài người liếc mắt một cái, cũng chỉ là hơi hơi ngây ra một lúc. Hiển nhiên tố chất tâm lý so với phía trước cái kia khá hơn nhiều. Tiểu nhị, cho chúng ta tới một gian an tĩnh nhã gian nha đầu tứ cầm đối với tiểu nhị khẽ gật đầu nói, phong phạm không thua bất luận cái gì kinh đô quý công tử. Bên cạnh phượng thần nhìn, âm thầm khen ngợi một chút, nha đầu này, không bạch cùng chính mình, cũng không tệ lắm, có như vậy điểm nam nhân hương vị. Tốt, khách quan, lầu hai thỉnh. Cái này tiểu nhị cần mẫn ở phía trước mang theo phượng thần cùng tứ cầm hướng lầu hai đi đến. Khách quan ngài xem. Này gian nhã ý cư có thể chứ? Bên này tương đối an tĩnh, lại còn có có thể nhìn đến bên ngoài đường cái toàn cảnh. Tiểu nhị đứng ở một gian trước cửa, cung kính hỏi phượng thần. Ai là chủ nhân, ai là tôi tớ, hắn vẫn là có thể phân thanh. Có thể, tiểu nhị ca vất vả. Nói xong, hắn nhìn tứ cầm liếc mắt một cái, hướng phòng đi đến. Mặt sau tứ cầm minh bạch hắn ý tứ, từ trong tay háo móc ra một tỏi bạc đưa cho tiểu nhị ca. Nhạ, chúng ta công tử thường ngươi. Chúng ta muốn đồ ăn thỉnh mau một chút đi lên, chúng ta công tử đói bụng. Tốt, khách quan, thỉnh ngài chờ một lát, đồ ăn thực mau liền đến. Tiểu nhị tiếp nhận thường bạc, suy ở trong ngực, vội vàng đi phòng bếp thuốc dục đồ ăn đi. Không thể không nói, bạc ở đâu đều giống nhau hảo sử, mà như vậy cấp vất vả tiền đoa. Ở kinh thành các khách sạn lớn tiểu lầu đặc biệt lưu hành, tiểu nhị từ điểm này cũng biết, vị công tử này có khả năng là kinh thành người hoặc là thường xuyên lui tới kinh thành quý nhân, này đó hành đạo, hắn đều hiểu. Bởi vì hắn cũng là từ kinh thành ra tới. Thức mau, tứ hổ liền an bài hảo xe ngựa đã trở lại. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở phượng thần bên người tứ cầm, như hạ mi, cung kính đứng ở phượng thần phía sau. Tứ hổ, ngồi đi. Phượng thần nhìn hắn một cái. Không được, cung chủ, ra cửa bên ngoài, ngài an toàn đệ nhất, lại nói, cũng không thể hỏng rồi quy củ. Nói xong, hắn còn nhìn chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái. Ngay thường, hắn đều là làm bóng dáng dường như ám vệ đi theo cung chủ bên người chính là lúc này đây hồi kinh cung chủ không có mang người khác chỉ dẫn theo bọn họ tỷ đệ cùng mặt khác mấy cái tâm phúc cám vệ xem ra là sợ thân phận bạo lầu hắn cũng nhất định phải cẩn thận không thể bởi vì đại ý hỏng rồi cung chủ sự phượng thân nhìn hắn một cái biết hắn băn khoăn cũng không lại miễn cưỡng hắn mà là làm tứ cầm đi nhiều muốn một phần cơm một hồi làm tứ hổ ăn tỷ đệ hai lẫn nhau nhìn thoáng qua đều là âm thầm cảm động công tử người thật tốt quá đang đợi cơm trung gian Phượng Thần đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới trên đường phố người đến người đi, cảm thấy nơi này so khác chấn trên muốn phồn hoa rất nhiều, có lẽ là bởi vì cái này Hồng bùn Tửu lầu. Liên ở hắn xuất thần trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt quét về phía chính mình. Phượng Thần khẽ mắt nhìn quét một chút, phát hiện phía dưới góc đường chỗ có một cái bóng đen chợt lóe mà qua. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Phượng Thần có thể khẳng định, vừa rồi nơi đó khẳng định có cá nhân nhìn chính mình, bởi vì cái loại này bị nhìn chăm chú vào cảm giác Quá mạnh liệt. Khách quan, ngài đồ ăn tới. Phong môn bị tiểu nhị đẩy ra, ngay sau đó hắn thanh âm cũng chuyển tiến bảo. Phượng thần quay đầu lại nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, lại quay lại đầu đi xem cái kia góc đường, đã không còn có bất luận cái gì thân ảnh tung tích. Hắn là người nào? Nhìn chăm chăm chính mình có cái gì mục đích? Chẳng lẽ là cửu long môn người? Phượng thần suy tư ngồi trở lại cái bàn biên, đồ ăn mùi hương hấp dẫn hắn lực chú ý, thật sự là đói bụng, ăn no lại tưởng đi. Liên ở bọn họ ăn cơm gian, hồng bùn tiểu lầu lại nên đón hai vị khách nhân, một vị một thân xuyên màu xanh biển quần áo, một cái một thân màu đen quần áo, hai người thoạt nhìn biểu tình rất là tốt mục, cũng không nói lời nào, nhưng là kia nhan giá trị, đều là nhất đỉnh nhất hảo. Khách quan, bên trong thỉnh, phụ trách đón khách tiểu nhị không khỏi lại nhìn nhiều hai người kia liếc mắt một cái, hôm nay đây là ngày mấy a, tới đều là thần tiên nhân vật. 003, hồng bùn tiểu lầu. Hai người kia vào tiểu lầu sau. Nhìn chào đón tiểu nhị liếc mắt một cái, màu xanh biển quần áo người ta nói nói, tiểu nhị ca, tìm gian rửa cửa sổ nhã gian, muốn ăn tính điểm. Tiểu nhị vội vàng nói, được rồi, nhị vị ra, trên lầu thỉnh. Dứt lời, liền ở phía trước dẫn đường, dẫn hai người hướng trên lầu đi đến. Ở trải qua phượng thần bọn họ nơi nhã gian khi, tiểu nhị vô tình nhìn thoáng qua, chờ mới vừa đi quá nhã ý cư khi, cái kia lam ý lì nhân nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, tiểu nhị ca, kia gian, có người sao. Ta xem cái kia vị trí không tồi. Tiểu nhị vội vàng không lưng nói, hồi nhị vị ra nói, này gian nhã ý cư đã có người, hai vị ra tới bên cạnh này gian nhã nhạc cư có thể chứ. kia, hào đi. Làm ý gì hề nhân gật gật đầu, xoay người đối người bên cạnh nói, ra, chúng ta đây liền tới này một gian đi. Huyền ý gì hề nhân nhìn nhã ý cư liếc mắt một cái, hơi hơi ử một tiếng, liền đi hướng bên cạnh nhã nhạc cư. Nhã ý cư nhà gian, phượng thần vài người chính an hoan. Đột nhiên nghe được bên ngoài trên hành lang truyền đến rất nhỏ nói chuyện thanh, cẩn thận vừa nghe, nguyên lai like là lại tới khách nhân, bọn họ cũng không để ý, liền tiếp tục ăn cơm. Đến sau lại nghe được có người nói muốn vào bọn họ cái này nhã gian, phượng thân nhíu hạ mi, thật đúng là sợ ăn cơm trung gian, phòng môn bị người đẩy ra, sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Phượng thân nhìn tứ hổ liếc mắt một cái, tứ hổ hiểu ý, cách lập tức, liền đứng ở nhã gian cửa, làng lặng trốn tránh, hắn tính toán chỉ cần có người dám đẩy cửa. Hắn một trưởng liền cho hắn đưa ra 10 dặm có hơn đi, dám quấy rầy cùng chủ ăn cơm người, không thể tha thứ. Tiếp theo bọn họ lại nghe được phía trước cái kia giọng nam nói đi bên cạnh, giống như nghe tiếng bước chân, hơn nữa nói chuyện tiểu nhị, ít nhất có 3 người. Quả nhiên lại nghe được một cái rất nhỏ ân thanh âm. Phượng thần cùng tứ cầm cho nhau nhìn thoáng qua, lại tiếp tục túi đầu ăn cơm. Tứ hổ cũng đi rồi trở về tiếp tục đứng ở phượng thần phía sau. Thức mau, phượng thần cùng tứ cầm ăn no. Phượng thân nhìn tứ hổ liếc mắt một cái, không nói chuyện, đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn phía dưới, tuy rằng tới rồi buổi trưa cơm điểm, trên phố này như cũng là ngựa xe như nước. Tứ cầm minh bạch, cũng không nói chuyện, đối tứ hổ ý bảo một chút, ý tứ làm hắn ăn cơm đi. Hắn kia một phần đã tặng tiến bảo. Tứ hổ cũng không chối từ, biết chỉ có ăn no mới có sức lực chiếu cố hảo công chủ, toại ngồi xuống, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn ngấu nghiến ăn lên đến nỗi kia hồng bùn thiêu gà cùng hồng bùn đậu bánh đến tột cùng là một loại cái gì mỹ vị. Hắn căn bản vô tâm tình đi cảm thụ, hắn chỉ là biết bằng mau tốc độ cơm nước xong bảo hộ cung chủ tứ cầm nhìn đệ đệ an tướng trong lòng âm thầm đau lòng. này mười năm đệ đệ không biết quá chính là cái dạng gì sinh hoạt lại đã chịu cái dạng gì huấn luyện mới có hiện giờ cung kính cùng coi chủ tử mệnh vì chính mình mệnh giống nhau bảo hộ. Nàng tuy rằng không chịu quá chuyên nghiệp gã sai vật hoặc là thị nữ huấn luyện nhưng nàng cũng là biết đối chủ tử trung tâm. Đặc biệt, tỷ đệ hai mệnh là chủ tử cứu, bọn họ tỷ đệ, vĩnh viễn sẽ trung tâm chủ tử, mặc kệ chủ tử lấy cái gì thân phận bên ngoài hành tẩu, đối với bọn họ tỷ đệ tới nói, chủ tử chính là chủ tử. Liên ở tứ hổ vừa mới bung chén đua thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến nói nhau nhau thanh, thậm chí nghe được chửi rủa thanh cùng tạp đồ vật thanh âm. Phượng thân từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, nhíu hạ mi, đối với tứ hổ lắc lắc đầu, tứ hổ biết, cung chủ đây là nói không cần nhiều chuyện Phượng thân lại ngưng thần nghe xong một chút cách vách động tĩnh, kia hai cái người giống như từ tiến vào sau, liền không còn có phát ra quá một chút thanh âm, liền một câu nói chuyện với nhau cũng không có, thật không biết kia hai người là cái gì quan hệ. Lại một lát sau, tiểu nhị ca đi đến, khách quan, còn có cái gì yêu cầu sao? Nay bàn trái cây là chúng ta trưởng quay đưa tặng, vừa rồi ầm ý ảnh hưởng ngài tâm tình, xin lỗi. Nói xong, bước một mâm trái cây liền tính toán phải đi. Phần 3. Phượng thân nhìn thoáng qua trái cây, Này chủ quán, thật là càng ngày càng sẽ làm buôn bán, tiểu nhị ca, lầu ba còn có sạch sẽ thượng đẳng phòng sao. Cho ta tới tam gian. Phượng thân mở miệng nói chuyện. Có khách quan, ta đây liền đi cho ngài ăn bài, một hồi tới thông chi ngài, ngài ăn trước chút trái cây đi. Nay tiểu nhị không lưng hành lễ, lùi lại đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn tiếp nhận một người khác trên tay trái cây, lại vào bên cạnh nhã nhạc cư, nói một phen đồng dạng lời nói, lúc sau liền không có thanh âm. Qua thật lâu. Hắn ra tới sau, vội vã đi an bài phòng cho khách đi. Phượng thân bọn họ vẫn luôn cẩn thận nghe, khá vậy chỉ là nghe được tiểu nhị thanh âm, cũng không có nghe được kia hai cái khách nhân thanh âm. Hơn nữa, nay tiểu nhị ở kia gian nhã ràn, giống như ngây người thật lâu mới ra tới đi. Có vấn đề. Thức mau, tiểu nhị lấy tới ba chiếc chìa khóa cùng tam trương biết có phòng hào tấm cạn, khách quan, đây là ngài phòng, trên lầu thỉnh đi. Phượng thân cùng tứ hổ tứ cầm ba cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi theo tiểu nhị thượng lầu 3. Cũng không tệ lắm, phòng an bài cũng là ở thực u tĩnh một cái hành lang, vào phòng, phượng thân nhìn một chút, không tồi, thực sạch sẽ, cũng không có gì mùi lạ. Quay đầu lại đối tiểu nhị gật gật đầu, nói thanh cảm ơn, tứ cầm lại truyền lên một khối bạc vụn làm tiền boa sau, tiểu nhị không lưng lại lần nữa cảm tạ sau đi xuống. Tứ hổ kiểm tra xong ba cái phòng sau, từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài, có thể là an bài khác cám về đi, từ hôm nay tình huống xem, sợ là đêm nay sẽ không quá bình tĩnh. Đặc biệt cái kia tiểu nhị, càng xem càng cảm thấy khả nghi. Phượng thần xem tứ hổ sau khi rời khỏi đây, đối tứ cầm nhỏ giọng nói, trung gian kia gian phòng không ra tới, ngươi buổi tối cùng ta một phòng ngủ. Tứ cầm gật gật đầu, không có hỏi nhiều, nàng biết, hôm nay tình huống có điểm không quá thích hợp. Chờ tứ hổ sau khi trở về, phượng thần đối với hai người cười, đi thôi, hôm nay bản công tử liền mang các ngươi hai cái đi ra ngoài du một ru này hồng bùng trấn. Thanh âm không thấp, nhưng cũng không cao. Chỉ cần là có tâm nghe lén người, khẳng định có thể nghe được. Công tử, đuổi mấy ngày lộ, ngài không mệt sao. Tứ cầm thanh âm mang theo một chút quyến rũ thanh âm, hỏi Phượng Thần. Phượng Thần ha ha cười, đi thôi, bản công tử còn không có như vậy phế vật. Dứt lời, Phượng Thần đột nhiên mở cửa, liền nhìn đến hành lang bên kia, đi tới hai người, một cái một thân áo lam, một cái một thân hắc ý thể. xem ra tới, hai người kia phi phú tức quý, kia áo choàng mặt liêu, nhìn chính là thượng đẳng gấm mặt sau tứ cầm cùng tứ hổ cũng đi theo phượng thần đi ra ba người vừa đi vừa nói chuyện cười đi xuống lầu ở bọn họ xuống lầu sau trên hành lang hai người ngừng lại môn chủ ngươi xác định hắn chính là kia phượng thần labi diề nhân cung kính hỏi hắc y diề nhân ân dứt lời hắc y diề nhân xoay người hướng dưới lầu đi đến là nên hảo hảo xem xem này hồng bùng chấn mặt sau labi diề nhân sử sốt bất quá thực mau cũng đuổi kịp huyền y diề nhân nệ bước môn chủ là làm sao thấy được giống như chính mình một đường đều đi theo môn chủ hắn là khi nào xác định người nọ chính là phượng vũ cung cung chủ phượng thần không hoa mai công tử phượng thần mang theo tứ cầm cùng tứ hổ vừa mới đi tới đại đường đột nhiên liền cảm giác được có tầm mắt nhìn chăm chú vào chính mình phượng thần thả chậm bước chân đôi mắt nhìn quét một vòng đại sảnh chính là lại phát hiện mọi người tất cả đều bận rộn uống rượu uống rượu vung quyền vung quyền ăn cơm ăn cơm Hử, là bị theo dõi phượng thần ở trong lòng so đo một phen bất động thanh sắc hướng đi cửa. Hắn đảo muốn nhìn, là người nào, đối chính mình như vậy cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ thật là cửu long môn người? Phía trước góc đường cái kia hắc y giả nhân, Liên ở Phượng Thần vừa mới một cái chân mới vừa bước ra ngạch cửa một bước khi, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng hô tiếng gió, đồng thời, cùng với còn có một cái thanh thúy thanh âm hô, "Lão bản, hôm nay đây là cái gì rượu a?" Bổ thiếu gia là thiếu cho ngươi tiền sao? Đem các ngươi này tốt nhất rượu lấy tới. Phượng thân sườn một chút thân mình, liền thấy một cái bình rượu từ chính mình bên người đi ngang qua nhau, cuối cùng dừng ở bên ngoài thạch đài giai thượng, chỉ nghe bang một tiếng, bình rượu vỡ thành mấy khối, bình rượu rượu nháy mắt liền vẩy ra lên. T. A. Trong đại sảnh thật nhiều người đều hít ngược một hơi khí lạnh, này ai à, cái này xong rồi, mắt thấy cái kia thần tiên giống nhau công tử liền phải ra cửa, cái này khẳng định xong rồi, này rượu tuyệt đối sẽ bắn cái kia công tử một thân. Chính là chờ đại gia lại liếc mắt một cái nhìn lại khi, cửa nào còn có cái kia bạch gì hề công tử, ngay cả kia công tử bên người hai cái tùy tùng tiểu công tử đều không thấy. Hô, thật nhiều người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, một hồi ác chiến cuối cùng là tránh cho. Chính là, cái kia công tử cái gì lai lịch, thật nhanh thân thủ. Lúc này trong đại sảnh, đến từ trên giang hồ cao thủ rất nhiều, chính là, lăng là không có vài người thấy kia công tử là như thế nào né tránh kia vẩy ra dựng lên rượu. Thậm chí là trong nháy mắt liền rời đi cửa không thấy bóng dáng Đi thông lầu hai cửa thang lầu, lúc này, xuất hiện hai người, một áo lam, tối sầm y hai người kia cho nhau nhìn thoáng qua, không nói gì, hướng về cửa đi đến. trưởng quay, đã chết sao? Bản công tử muốn rượu đâu? Lúc này, phía trước cái kia ném ra bình rượu cũng kêu gọi thanh âm lại chuyển tới. Mọi người đột nhiên phản ứng lại đây, cái này gặp rắc rối người còn ở đại sảnh. Ngay sau đó, mọi người lại nghe thấy được hô một tiếng. Tiếp theo, mọi người liền nhìn đến lại một cái bình rượu hướng về cửa bay đi. a, lúc này mọi người đồng thời dùng tay che thượng hai mắt, má ơi, người này hôm nay tuyệt đối là tới quái rối, bởi vì bọn họ phát hiện, giờ phút này, cửa vừa lúc lại có hai người muốn đi ra ngoài, mà hai người kia, vừa thấy kia trên người khí thế, liền biết là không dễ chọc. Xong rồi vừa rồi trốn đến quảy phía sau trưởng quầy nghe được bên này tiếng la, mới vừa đứng lên, liền thấy được trước mắt này sắp muốn phát sinh một màn sợ tới mức lại chạy nhanh ngồi xổm đi xuống. đây là từ đâu ra ôn thần? như thế nào luôn là gây chuyện a? mà chính đi ở cửa hai người, lại là đỉnh cũng không đỉnh, thân cũng chưa hồi, chỉ thấy cái kia lam y lìa nhân chỉ là vươn cánh tay như vậy nhẹ nhàng vừa nhất, liền thấy kia hướng về phía bọn họ bay đi bình rượu vững vàng dừng ở hắn lòng bàn tay. sau đó thực tế đã không có sau đó, bởi vì hắn liền như vậy bưng kia cái bình rượu đi rồi. a, không thể nào, này cũng đúng trong đại sảnh vừa mới từ đôi mắt thượng dịch khai tay mọi người vừa lúc nhìn đến chính là kia lam y lìa nhân một tay nâng kia bình rượu vững vàng đi theo kia hắc ý lìa nhân mặt sau từ từ mà đi thân ảnh xoát một chút mọi người đôi mắt đều nhìn về phía vừa rồi hô to kêu to thả ném ra hai cái bình rượu còn không có sự người phương hướng lại chỉ thấy một cái uống say như chết người lúc này chính ghé vào trên bàn hô hơ ngủ nhiều căn bản nhìn không ra là nam hay nữ là đẹp hay xấu trưởng quầy vô vô bộ ngực May mắn may mắn, này hai cái bình lại tạp xảy ra chuyện tới, chính mình đêm nay phải đi theo lão chủ nhân xin từ trước, ai, tuổi lớn, chịu không dậy nổi kinh hoách, ai ra, hảo choáng vắng đầu. Trường quay ở kia trang khó chịu không đề cập tới, đơn nói cái kia hướng trên lầu đưa trái cây điếm tiểu nhị, lúc này chạy nhanh đối với đại sảnh người ta nói nói không có việc gì, không có việc gì, đại gia yên tâm ăn đi, ta đây liền đem cái này uống say ra hỏa tiễn đi. Tiểu nhị sau khi nói xong xoay người hướng bên cạnh đứng hai người đưa mắt ra hiệu, kia hai người gật gật đầu, đi theo hắn phía sau, liền phải hướng về vừa rồi ghé vào trên bàn say như chết còn kém điểm gây họa người đi đến. Chính là, khi bọn hắn nhìn về phía cái kia cái bàn khi, lại phát hiện giống tuyết, nào còn có cái gì say như chết người, chỉ có một chương ngân phiếu đặt ở trên bàn, mà ngân phiếu thượng, còn lại là cái một quả hoa mai ấn. Bên cạnh cũng có người thấy được, nhanh chóng bọt lại đây. Đại hắn thấy rõ cái này xác thật là cái kia hoa mai ấn khi, thế nhưng thất thanh kêu lên, trời ạ, là hiệp đạo hoa mai công tử. Thật sự, phần phật lập tức, vây lại đây càng nhiều người, làm ta nhìn xem mai công tử hoa mai ấn là bộ dáng gì. Làm ta nhìn xem, trong lúc nhất thời, này cái bàn náo nhiệt lên, mọi người sớm quên mất vừa rồi kia mạo hiểm hai mạc chính là này hoa mai công tử làm ra tới, bọn họ càng sẽ không miệt mài theo đuổi, này hoa mai công tử không có việc gì làm gì đi chọc mấy người kia đâu? cái kia tiểu nhị cũng chỉ là ngây cả người, đãi mọi người xem không sai biệt lắm. liền thu hồi kia tấm ngân phiếu, giao cho trên quầy hàng trưởng quầy. mà hắn ánh mắt lại là có một kia nghi hoặc. hoa mai công tử tới này hồng bùn tiểu lầu là đi ngang qua, vẫn là cố ý đâu? phượng thần mang theo tứ cầm cùng tứ hổ ra hồng bùn tiểu lầu, bước lên một cái ưu tĩnh đường nhỏ sau, trong miệng mới nói thầm một câu, tên kia tới này làm gì? công tử, ngươi nói chính là ném bình rượu người kia. Tứ hổ ở phượng thần phía sau nửa bước đi theo, nhẹ giọng hỏi. Đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu, kia mười năm bí mật huấn luyện, cũng không phải là luyện không. Hắn sức quan sát cùng hành động lực đặc biệt cường. Liên ở cái kia bình rượu mới ra tay khi, hắn đã cảm thấy được, cung chủ thân thủ hắn không lo lắng. Cho nên, hắn thực mau nhắc tới tư cầm, liền theo phượng thần thân ảnh, biến mất ở cửa này khẩu, dừng ở mấy trượng ở ngoài. Rồi sau đó mặt Lam ý gì hề nhân bọn họ phát sinh kia một màn, bọn họ căn bản là không biết. Ân. Tứ Hổ ngươi là lần đầu tiên ra tới, đối rất nhiều người cùng sự còn không quen biết, chậm rãi liền sẽ đã biết. Cái kia ném bình rượu người là trên Giang Hồ tiếng tăm lửng lẫy Hiệp đạo Hoa Mai công tử, cũng là ta bạn tốt. Chẳng qua hắn hôm nay dịch dung, ta thật đúng là không nhận ra tới, nếu không phải hắn mở miệng kêu kia một tiếng, chúng ta khả năng như vậy bỏ lỡ. A, công tử, hắn chính là Hoa Mai công tử a, ta thật đúng là không thấy ra tới. Tứ cầm kinh hô, này dịch dung chi thuật cũng quá thần kỳ. Hoa mai công tử, nàng cũng là gặp qua hai lần, chính là, cùng người kia kém thật nhiều. Tuy rằng bọn họ chỉ là vội vàng như vậy một phiết, chính là, tứ cầm cũng đã thấy rõ ràng trong đại sảnh đại khái có chút người nào, trông như thế nào, đại khái nhìn qua là cái gì thân phận. Đây là tứ cầm lợi hại chỗ. Ơn, đúng vậy, liền ta đều bị lửa. Đi thôi, ta nghe nói nơi này có cái rừng hoa mai đặc biệt xinh đẹp, chúng ta đi thưởng hoa mai đi, tên kia khẳng định sẽ đi nơi đó. Phượng thân nói xong liền đi đầu về phía trước đi đến mặt sau tứ cầm cùng tứ hổ cho nhau nhìn thoáng qua cũng đuổi tiến đuổi kịp phượng thần mệnh bước dừng cây đại biểu chính là nguy hiểm cái loại này dừng cây nhất thích hợp mai phục xem ra muốn cảnh giác điểm mới hảo tứ hổ trong lòng tính toán liền quét hai bên liếc mắt một cái hướng hai bên ngầm đi theo ám vệ rơi xuống mệnh lệnh Thức mau dừng hoa mai liền đến phượng thần nhìn trước mắt này bạch hồng giao nhau biển hoa trên mặt lộ ra ở phượng vũ cung khi rất ít lộ ra tươi cười Đó là một loại thả lỏng, sảng khoái, thích ý mỉm cười. Ta nói phượng thần, ngươi là biết ta muốn tới, chuyên môn câu dẫn ta đúng không? Đột nhiên một tiếng trong sáng thả mang theo hài hước thanh em từ một viên thô trắng hoa mai trên cây chuyển đến. Đúng vậy, như thế nào, hoa mỹ nhân, tới đầu nhập bản công tử ôm ấp đi. Phượng thần một sửa ngày xưa trang trọng, thế nhưng dùng hoa hoa công tử làn điệu bắt đầu cùng kia trên cây thanh em đối nổi lên lời nói tới. Không hào chơi, mỗi lần luôn là bị ngươi đùa giỡn. Lúc này, Trên cây cái kia thanh âm mang lên một tiếng kiều suy, đồng thời người cũng rơi xuống phượng thần trước mắt. Phượng thần híp mắt lười, nhìn trước mắt này như hoa như ngọc mỹ nhân, trong ánh mắt hiện ra một tia lịch lợm, đôi tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng xoa người tới khuôn mặt. Mỹ nhân, ngươi như thế nào lại biến xinh đẹp? Cái này làm cho bản công tử như thế nào yên tâm a? Nói thanh âm mang lên một tia thương tâm. Mặt sau tứ hổ còn lại là kinh hách quá độ dường như chừng lớn mắt. Cái gì? Cung chủ cùng này trên giang hồ nổi danh hiệp đạo là tình nữ. Chính là, cái này Mai Công Tử, là nam nhân vẫn là nữ nhân A. Thấy thế nào phân không ra là nam hay nữ đâu? Phần 4. Tứ Cầm Tựa Hồ đã biết Tứ Hồ ý tưởng, thật sâu che bụng chắn đầu, kaka ca a ca ngươi như thế nào như vậy đơn thuần. Công Tử mỗi lần thấy này Hoa Mai Công Tử, liền phải diễn như vậy vừa ra, ai, thật là, hai người kia, thật đúng là hứng thú hợp nhau A. Mà kia Hoa Mai Công Tử lúc này lại là đem phượng thần tay đẩy xuống dưới, thấp giọng nói, đừng náo loạn. Ta hôm nay tới gặp người, là phát hiện có người theo dõi ngươi, cố ý tới cùng ngươi nói một tiếng. Phượng Thần cũng thu hồi ăn chơi chắc táng bộ dáng, nháy mắt khôi phục thành cái kia trích tiên phượng thần. Con đôi tay, dương mắt nhìn trước mắt hoa mai thụ, là cái dạng gì người, ngươi biết là nào một đường sao? Không mai lâm bị tập kích. Hii, một lưu hii, xem như vậy, như là cửu long môn người. Hoa mai công tử nhìn phượng thần thấp giọng nói, ân, ta đã biết, ta cũng thấy được. Ta trong cung người cũng tra được có người ở cha ta, xem ra chính là những người đó. Phượng thần gật gật đầu nói, bọn họ nếu chỉ là ở trong tối mà theo dõi mà không minh tới ám sát chính mình, đã nói lên bọn họ chứng cư không đủ, chỉ là suy đoán đến một ít dấu vết để lại mà thôi. Bất quá cũng may mắn Dương Đại Nhân Hậu Nhân đã an bài đưa đến Nam Minh Quốc một cái đáng tin cậy địa phương, liền tính là những người đó mỗi ngày đi theo chính mình, cũng sẽ không tra được bất luận cái gì manh mối. Nhớ tới Dương Đại Nhân Sự, Phượng thân liền cảm thấy một trận tiếc hận, Tam Triều Nguyên lão Bắc Vũ Quốc trung thần thế gia, không nghĩ tới bởi vì đắc tội một cái triều nội gian nghịch chi thần, bị hãm hại có mưu nịch chi tội. Mấu chốt chính là, bị hoàng thượng tận mắt nhìn thấy đến từ Dương đại nhân trong thư phòng nhảy ra long bảo, cùng đã chế tốt Tân Quốc Ngọc tỷ. Dương đại nhân hết đường chối cãi, bị hoàng thượng hạ lệnh tru năm tộc, đáng thương Dương thị nhất môn Trung liệt, lại được đến như vậy một cái kết cục. May mắn trước Dương lão thái gia vẫn luôn cùng Phượng Vũ cung lão cung chủ quan hệ giao hảo, Phượng Thần được đến tin tức này sau, đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, liền lặng lẽ đi cứu người. Đáng tiếc chỉ tới kịp cứu chỉ có tám tháng Dương thị cháu đích tôn. Phượng Thần khủng chuyện này bị triều đình biết, liền lặng lẽ phái người đem hài tử đưa đến Nam Minh quốc an toàn địa phương, không vì hài tử lớn lên có thể báo thủ, chỉ để lại Dương gia lưu lại một tia huyết mạch. Không nghĩ tới, 3 ngày sau, phụ trách chuyện này cái kia gian thần không biết từ nào biết Dương thị có một cái tiểu cháu đích tôn đào thoát lúc này đầy đây dị tộc. Hắn đăng báo triều đình liên tiếp tục phái người truy tra đứa nhỏ này rơi xuống. Mà khi đó, Dương Đại Nhân cháu Đích Tôn đã rời đi Bắc Gu Quốc Kinh Đô Lan Thành. Phượng Thần hồi ước đến nơi đây, biểu môi, đã sớm tra được cửu Long Môn cùng Triều Đình có quan hệ, chính là không nghĩ tới, bọn họ làm như vậy trắng trận táo bạo, xem ra này Triều Đình cũng là kẻ gian càng ngày càng nhiều, không biết cha còn ứng phó tới. Hoa Mai Công Tử ở một bên nhìn Phượng Thần, thở dài, ai, mỹ nhân như mày cũng là như vậy mỹ a Phượng Thần bị vẻ mặt của hắn cho cười, đi ngươi, hai ta ai là mỹ nhân a, hoa mỹ nhân, xem ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận. Hoa Mai công tử nói một câu nói liền biến mất ở Mai Lâm Gian, Phượng Thần nhìn hắn bóng dáng lắc lắc đầu, thật đúng là cái quái nhân, tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Công tử, chúng ta còn tiếp tục ở chỗ này thưởng mai sao? Bên cạnh tứ cầm ngoan muốn hỏi, nàng biết công tử sự, có một số việc chính mình có thể hỏi đến, có một số việc là không thể hỏi, không được. Đi nơi khác nhìn xem đi. Phượng thần phiết liếc mắt một cái bên cạnh mai lâm chỗ sâu tròn, ánh mắt thật sâu, khẩu khí nhản nhạt nói một câu. Liên ở phượng thần nói âm vừa ra hạ hết sức, liền nghe được phía sau tiếng gió hô hô vang lên. Bảo hộ công tử. Tứ hổ ra lệnh một tiếng, phượng thần chung quanh lập tức xuất hiện 10 cái hắc y rẻ nhân, đem phượng thần cùng tứ cầm hộ ở bên trong, cảnh giác nhìn xung quanh. Thượng. Đột nhiên một tiếng hô to qua đi, liền thấy từ mai lâm chỗ sâu trong xuất hiện hơn 30 cái hắc y nhân. Bọn họ giống nhau áo đen quần đen, màu bạc mặt nạ che mặt, dơ kiếm liền công đi lên. Khả năng ở trong mắt bọn họ, đối phương mới 10 cái người, bọn họ là 30 cá nhân, nắm chắc thắng lợi. Phượng thân híp mắt nhìn thoáng qua, những người này trang phẫn, cùng trên giang hồ chuyển cửu long môn môn chúng trang vẫn giống nhau như lúc Hử, tìm chết, cửu long môn sao? Cũng bất quá như thế. Phượng thân ở trong lòng hư lạnh một tiếng, đối với tứ hổ ra lệnh, sắc, một cái không lưu. Là, công tử. Tứ hổ hướng tới đám ám vệ đánh cái thủ thế, chỉ thấy này mười cái người thần thái nháy mắt liền thay đổi cái bộ dáng, không bao giờ là phía trước như hổ rình ngồi mà là nháy mắt biến thành như là một con thấy được con mồi con bao giống nhau hướng về những cái đó hắc ý ghi nhân vọt qua đi. Trong nháy mắt, này phiến nho nhỏ mai lầm, liền triển khai một hồi sinh tử chém giết, phượng thần ám vệ một người để đối phương ba người. Làm hôm nay bị ám sát đối tượng, phượng thần lại là thành thơi dựa vào một viên cây mai, cùng tứ cầm trò chuyện thiên. Ma Liên ở cách đó không xa một viên cây mai thượng, vừa mới đã đến Lam Y Yề Nhân cùng Hắc Y Yề Nhân, lại là cao mày nhìn trước mắt trận này chiến đấu. Bọn họ tới rồi nơi này khi cũng là vừa nhìn đến Hoa Mai Công Tử rời đi thân ảnh cùng Phượng Thần Dục rời đi khi bước chân. Đây là cái nào đường người? Huyền Y Yề Nhân nhìn Lam Y Yề Nhân liếc mắt một cái, thần thái chung có một tia tức giận, tự mình hành động, rút dây động dừng, xem Phượng Thần kia thành thơi bộ dáng, sợ là căn bản không sợ. Phòng trưng hắn cũng đã biết là cựu long môn người. Cũng là, như vậy rõ ràng tiêu chí, không biết chính là người mù. Hôm nay, đám hắc y hề nhân này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm y hề là nhân nhìn đến hai bên chiến đấu ở bên nhau trường hợp, lặng lẽ nhìn một chút hắc y hề nhân, không biết môn chủ khi nào điều tới nhiều như vậy nhân thủ. Hắc y hề nhân lại là lạnh lùng nhìn trước mắt trường hợp, không biết cái nào đường người thế nhưng tự mình hành động, chính mình cũng không có hạ quá hành động mệnh lệnh, hắn ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay chỉ có tiểu tử này vẫn luôn đi theo chính mình bên người. Cửu Long Môn làm một sát thủ tổ chức, giết người chia làm hai loại, một loại minh sát, một loại ám sát. Bọn họ chưa bao giờ sẽ làm không nắm chắc sự, ở không có đem sự tình xác định phía trước tuyệt đối sẽ không động thủ. Cửu Long Môn muốn giết người, trước nay đều là trước hạ giang hồ truy sát lệnh, rồi sau đó động thủ. Trước mắt mới thôi, Cửu Long Môn còn không có thất thủ quá một lần. Quan trọng là mỗi một lần hành động, đều sẽ từ môn chủ trực tiếp hạ sát lệnh. Đây là minh sát mà ám sát sao, cũng chỉ có môn chủ chính mình đã biết. H.I.G. Nhân phía trước đối phượng vũ cung cung chủ phượng thần điều tra, cũng đều là làm thanh long đường người lén tiến hành, trước mắt còn không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh dương đại nhân án tử cùng phượng thần có quan hệ, cho nên, là môn chủ hắn, là tuyệt đối sẽ không hạ sát lệnh, như vậy, trước mắt sự tình, liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. H.I.G. Nhân đúng là cửu long môn môn chủ long tĩnh, mà Lam y ghiền nhân, là bên trong cánh cửa quân sư chẳng thanh, Người giang hổ xưng võ ra cắt một cái văn võ gồm nhiều mặt quân sư, cùng môn chủ Long Tĩnh cũng là chi giao bạn tốt. Đây là Thanh Long đường người. Long Tĩnh hỏi Trạm Thanh. Môn chủ, này không phải ngươi mang theo người sao? Trạm Thanh không hiểu ra sao. Long Tĩnh nghe được lời này, ánh mắt trầm chầm, chầm, không phải chính mình mang người. Xem ý tứ này, Trạm Thanh cũng là không biết, như vậy, trước mắt những người này. Liên ở hai người này một câu chi gian, chỉ thấy trước mắt đánh nhau trường hợp đã trình nghiêng về một bên thế cục nghịch chuyển nguyên nhân, đơn giản là có mấy người không sợ chết nhằm phía dưới vào thụ Phượng Thần. Mà Phượng Thần dùng ra nhất chiêu, gần là nhất chiêu, liền đem kia vây công bọn họ 30 người người đeo mặt nạ chấn thương, hộp máu bỏ mình. Kia nhất chiêu, đã mau lại tàn nhẫn, hai người xem rõ ràng, Phượng Thần chỉ là một tay nhẹ phẩy, thủ đoạn nhẹ phiên, về phía trước quét ngang như vậy lập tức, là có thể đem kia 30 người đánh chết, đây là có bao nhiêu thâm hậu nội lực nội tình đâu. Này nhất chiêu đã mau lại tàn nhẫn, như vậy Đây là phượng vũ cung tuyệt kỹ chi nhất phượng phi quyết truyền thuyết phượng vũ cung có tứ đại chân giáo tuyệt học đã truyền lưu mấy ngàn năm bọn họ phân biệt là phượng minh quyết phượng phi quyết phượng ngâm quyết cùng phượng vũ quyết trong đó lợi hại nhất là phượng vũ quyết bất quá nghe nói này bốn cái tuyệt kỹ đã thất truyền phượng vũ cung đệ tử trước mắt còn không có một người học được không nghĩ tới này phượng thần thế nhưng sẽ phượng phi quyết có phải hay không thuyết minh này phượng thần thật sự chính là này trăm ngàn năm tới khó được một ngộ luyện võ kỳ tài đâu. Long tĩnh một bên suy tư, một bên nhìn trước mắt hết thảy, mà hắn cũng không có ra tay tính toán. Chỉ thấy phượng thần nhất chiêu giải quyết trước mắt người lúc sau, chỉ là nhẹ phiết liếc mắt một cái trên mặt đất hắc y lẻ nhân, liền mang theo người của hắn rời đi. Long tĩnh nhìn phượng thần rời đi phương hướng, mày thật sâu nhíu lại. Thật lâu sau, hắn xoay người nhìn chạm thanh liếc mắt một cái, đi, đi xuống nhìn xem. 006, Vu Hoan khiêu khích. Môn chủ, bọn họ trên người không có các đường đường tiêu. Trạm thanh phiên phiên những cái đó đã chết thấu hắc y dìa nhân, như mày. Long tính hiển nhiên cũng phát hiện, kia trương vốn dĩ liền lánh khóc mặt, lúc này càng là hàn như băng xương, chỉ có cửu long môn người biết chính mình bên trong cánh cửa người, là có các đường tiêu chí, chính là, đây là bên trong cánh cửa bí mật, người giang hồ lại là cũng không biết. Lúc này nhìn đám hắc y dìa nhân này cha phẫn, Long tính biết, đây là có người tự cấp hắn hạ ngang chân. Tuy rằng chính mình cũng không sợ hai phượng vũ cung, chính là, lúc này, Cũng không phải cùng Phượng Vũ Cung bên ngoài đối lập thời điểm. Long tính nhìn Trạm Thanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng ừ một tiếng. A tính, đây là có người ở Vũ An. Trạm Thanh sắc mặt đen hắc. Không nghĩ tới, luôn luôn bị mọi người sợ sợ hai hắc đạo lao đại cửu Long Môn, thế nhưng còn có người dám tới khiêu khích. Ta biết, A thanh, xem ra, là có ra người ngứa Đi thôi, không cần thiết lại đi theo bọn họ, hồi chín phong sơn. Long tính đối Trạm Thanh nói. Hảo, đi thôi. Hiện giờ làm phượng thần nhớ thương thượng chúng ta, chúng ta lại đang âm thầm tra kia sự kiện, sợ là khó càng thêm khó khăn. Trạm thanh gật gật đầu. Lúc này đây, hai người sở dĩ cùng nhau ra tới, chính là bởi vì Long Tĩnh thu được phượng thần xuống núi tin tức, tưởng lặng lẽ tới gặp một lần này phượng vũ cung cung chủ, nhìn xem đến tuột cùng lại như thế nào một bộ tiên nhân chi tư. Mà trạm thanh biết Long Tĩnh ra tới là muốn gặp một lần phượng thần, cũng ba ba theo tới, không có biện pháp, hắn đối này phượng vũ cung cung chủ cũng tò mò khẩn. Không ngừng là hai người bọn họ, phỏng trừng toàn bộ người giang hồ đều đối phượng thần to mò khẩn, đơn giản là phượng thần Mỹ danh ở trên giang hồ quá vang lên, mà lại không có vài người gặp qua hắn gương mặt thở. Phượng thần từ ba năm trước đây tiếp nhận cung chủ chi vị tới nay, doanh động giang hồ đại sự làm vài kiện, nhưng chưa từng có người nào chính mắt gặp qua hắn, nghe nói, gặp qua người của hắn, đều mất tích. Chờ Long Tĩnh cùng chạm thanh trẻ về hồng bùn tiểu lầu khi, thấy được một chiếc xe ngựa rời đi bóng dáng. Hai người cũng không để ý. Thông qua đại đường, về tới lầu 3 trong phòng. Không ra 2 phút chuyển đến tiếng đập cửa. Ai? Trạm thanh nhìn lòng tĩnh liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi hướng về phía ngoài cửa. Khách quan, ngài muốn nước trà cho ngài đưa tới. Là phía trước chiêu đái bọn họ điếm tiểu nhị. Tiến bảo. Trạm thanh lên tiếng. Khách quan, đây là ngài nước trà. Tiểu nhị buông xuống nước trà, cung thân chậm rãi hướng ra thối lui, mà trong miệng của hắn, cũng để lại một câu, bọn họ mới vừa đi, hướng về đông nam biên mà đi Nói xong, rời khỏi ngoài cửa, giúp bọn hắn đóng cửa lại. Trong phòng, Long Tĩnh cùng Trạm Thanh cho nhau nhìn thoáng qua, nhớ tới bọn họ khi trở về nhìn đến kia chiếc xe ngựa. Phần 5 Đi thôi, chúng ta cũng nên đi trở về. Long Tĩnh đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, Trạm Thanh theo đi lên. A Tĩnh, đây là ta cùng người ra tới nhất nghẹn khuất một lần. Trạm Thanh ở Long Tĩnh phía sau lầm nhầm lầm nhầm nói. Long Tĩnh ho nhẹ một tiếng, cũng là ta nhất nghẹn khuất một lần. Đúng vậy. Làm làm người giang hồ văn phong biến sắp sát, sát thủ tổ chức đầu lĩnh, ra tới sẽ cá nhân, không giao thượng thủ thống thống khoái khoái đánh một trận không nói, còn tận mắt nhìn thấy bị người vu hoan đến trên đầu, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu. A tĩnh, nay phỏng chừng là hai ta ra tới lần đầu tiên không có giết người, sạch sẽ trở về. Chạm thanh sờ sờ cái mũi, thanh âm khô cằn nói. Long tĩnh nhìn chạm thanh liếc mắt một cái, hai người không khỏi ha ha cười vài tiếng, lúc sau đều xấu hổ thu thanh tiếp tục vùi đầu lên đường hoa phong sơn cùng chín phong sơn đều ở vào minh khê huyện cảnh nội hoa phong sơn ở tây mà chín phong sơn ở đông đây là cửu long môn môn chủ long tĩnh cùng phượng vũ cung cung chủ phượng thần đệ nhất gặp mặt không có nói chuyện qua cũng không có đã giao thủ chỉ là ở hành lang kia gặp thoáng qua khi cho nhau nhẹ nhàng một phen long tĩnh nhớ rõ phượng thần sắc thật như đồn đãi như vậy tiên nhân chi tư phượng thần nhớ rõ kia hai người nhất định không phải người thường kia một thân âm hàn chi khí quá mát mẻ Lúc này đi Hoa Phong Sơn trên đường, trong xe ngựa, Phượng Thần dựa vào trường kỷ, nhìn một quyển sách. Bên cạnh tứ cầm cũng học Phượng Thần cầm thư xem, chính là kia một chút một chút đầu, vẫn là bán đứng nàng, sợ là lúc này sớm đã thấy Chu công đi. Tứ Hổ, chầm một chút đi, không nổi. Phượng Thần nhẹ giọng phân phó nói, "Công tử, phía trước kia tòa sơn chính là Hoa Phong Sơn sao?" Tứ Hổ nghe được Phượng Thần thanh âm, biết hắn không ngủ, hỏi, "Ân, mau tới rồi, đến lúc đó, trực tiếp lên núi." Phượng thần nhìn thoáng qua xe ngựa ngoại, liền buông mảnh tiếp tục đọc sách. Lại đi rồi một hồi, xe ngựa ngừng lại. Công tử, đi không được làm, giống như có mai phủ. Tứ hổ thấp thấp thanh âm chuyển tới phượng thần lỗ thai. Ân. Phượng thần ngưng thần cảm giác một hồi, nhẹ nhàng cười, đi thôi, không có việc gì. Tứ hổ nghe phượng thần nói như vậy, lại tiếp tục vội vàng xe ngựa về phía trước đi đến. Liên ở mới vừa bước vào sơn môn kia một khắc, hắn cảm giác được tới một cổ phong, gợi lên vừa xuống xe mảnh. Lúc sau khôi phục bình tĩnh, Tứ Hổ tức khắc cảnh giác lên, thấp giọng hỏi nói, "Công tử, không có việc gì đi?" Phượng Thần thanh âm truyền ra tới, "Không có việc gì, tiếp tục lên đường đi, trên đỉnh núi lớn nhất kia một chỗ sân chính là chúng ta muốn đi địa phương." Dứt lời, Phượng Thần thanh âm lại truyền ra tới, "Tiểu tử ngươi, như thế nào biết ta muốn tới, lại chưa cho ngươi truyền tin?" "Công tử, nhân gia nhớ ngươi muốn chết." Một cái nũng nịu thanh âm truyền ra tới, đây là Tứ Hổ nghe được thanh âm. Nhưng thực tế thượng đâu? trong xe ngựa là cái dạng này chỉ thấy một cái tuổi so phượng thần tiểu vài tuổi thiếu niên giống như cô a la giống nhau nằm bò phượng thần trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm lao tỵ ta nhớ ngươi muốn chết ai tin ngươi là lại tại trốn học bị ta gặp được đi phượng thần hừ lạnh một tiếng chính là trên mặt rõ ràng treo một tia sủng lịch tươi cười mới không phải là ta thu được trong kinh gợi thư đoán ngươi hẳn là tại đây mấy ngày trở về tiếp ta thiếu niên thanh âm thay đổi không hề là nũng nịu mà là biến trầm ổn rất nhiều Này còn kém không nhiều lắm. đi thôi, bồi ta đi bài kiến một chút sư phó của ngươi, chúng ta ngày mai xuống núi. Phượng thân nhanh chóng ra tay, nam thiếu niên đang muốn đỡ lên nàng cánh tay tay, mà hắn ngón tay tiêm đang mang theo năm căn ngân trâm. chưa đi đến bước, vẫn là như vậy. Phượng thân hừ lạnh một tiếng, mắt lẽ nhìn về phía kia thiếu niên. thiếu niên kêu lên một tiếng, nằm ở trên trường kỷ, không phải đâu, lao tỷ, này đều có thể bị ngươi phát hiện. tốc độ quá chậm, tiếp tục hảo hảo luyện đi. Phượng thần nhàn nhạt nói. Úc, ta sát thủ ngậu. Thiếu niên tiết khi giống nhau thở dài nói. Ta đã sớm nói qua, ngươi không thích hợp làm sát thủ, như thế nào vẫn là không buông tay đâu. Làm cha mẹ biết ngươi này kỳ ba trí hướng, sẽ tức chết. Phượng thần nhàn nhạt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, nói. Không được, làm sát thủ là con ta khi liền có mộng tưởng, ta nhất định phải hảo hảo luyện, lần sau lại đánh giá, lao tỉ. Nôn bế, nhắm mắt lại, gối phượng thần chân hô hâu ngủ nhiều lên. Phượng thần túi đầu nhìn thiếu niên, đau lòng một chút, nhìn này quầng thâm mắt, tiểu tử này mỗi ngày đi theo thần y y là có bao nhiêu lo lắng hại hùng à, có thể cho ngao thành như vậy. Bất quá, nghĩ đến vị kia thần y kia kỳ ba thụ đồ phương thức, phượng thần không khỏi cười nhẹ một tiếng, cũng mệt là tiểu tử này, đổi chính mình nhưng chịu không nổi, sớm chạy trốn. 007, thần y y đầu độc. Người trong thiên hạ đều biết, hoa phong sơn, chính là thần y y núi cao vút tận tầng mây tử đỉnh núi. Núi cao vút tận tầng mây tử cùng phượng vũ cung lão cung chủ là bạn tốt. Lúc này mới có phượng thần đệ đệ đi theo thần y học y để cơ hội. Vốn dĩ núi cao vút tận tầng mây tử là không thu đồ. Kỳ thật nói không thu đồ cũng không chuẩn xác, hẳn là không ai có thể chịu được hắn kia biến thái dạy học phương thức. Truyền thuyết vân thần y 10 năm trước cũng từng từng có hai cái đồ đệ, bất quá cuối cùng đều mạc danh mà chết. Cũng có một người tới thử qua, đáng tiếc cuối cùng chịu không nổi vân thần y hệ chạy trốn. Cho nên. Phượng Thần đệ đệ, là này Vân Thần Y y hay 10 năm tới duy nhất một cái đệ tử. Phượng Thần xe ngựa vừa mới tới rồi sân cửa, liền thấy một cái dâu bạc lão nhân xuất hiện ở tường viện thượng, hét, ta nói kia tiểu tử sao không thấy, nguyên lai là ngươi đã đến rồi à, mau tiến vào, ta lại phát minh thứ tốt." Lão nhân nói xong, liền đại môn đều không kịp thay, liền từ tường viện thượng nhảy xuống, lôi kéo Phượng Thần tay háo tưởng tiếp tục đi bò tường. Phượng Thần bị lão nhân này khí cười, vân lao đầu, nhà ngươi đại môn là bài trí sao? ta nhưng không nghĩ bỏ tưởng. Nói xong, Phượng Thần liền đi hướng đại môn. Mặt sau mới vừa xuống xe ngựa thiếu niên vừa thấy, đang muốn ra tay gọi lại Phượng Thần, đáng tiếc chậm, Phượng Thần đã duỗi tay đẩy hướng về phía nhắm chặt đại môn. Thiếu niên không nỡ nhìn thẳng duỗi tay bưng kín đôi mắt, mà một bên dâu bạc lão nhân lại là nuốt nuốt nước miếng, Khẩn Trương nhìn về phía Phượng Thần đẩy hướng đại môn tay. "Ai, đúng rồi, lão nhân a, ngươi lại đây một chút." Phượng Thần tay ở cự đại môn 1 cm khoảng cách khi ngừng lại ngay đầu lại gọi lão nhân qua đi, mà chính hắn lui ra phía sau một bước. Làm gì? Lão nhân tuy lên tiếng, cũng không qua đi, trong mắt lại có một tia tiếc nối chợt lóe rồi biến mất. Lúc ta tới cho ngươi mang theo mấy bao đùi gà, đáng tiếc túi hỏng rồi. Nếu không ngươi trở về lấy cái buồn lại đây. Phượng thần hiếp mắt cười, nhìn về phía lão nhân. Cái gì? Có đùi gà? Hồng bùn tiểu lầu. Ngươi như thế nào không nói sớm? Lão nhân nghe nói có hồng bùn tiểu lầu đùi gà, quên hết tất cả. Duỗi tay liền đi đẩy lại môn, nhẹ nhõm tính toán đi lấy buồn. Chính là, đường hắn tay đụng tới đại môn khi, không ra 3 giây liền truyền đến thông một tiếng, lão nhân ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Thiếu niên lúc này đã buông xuống tay, bẹp một chút miệng, sùng bái nhìn Phượng thần liếc mắt một cái, ngồi xổm lão nhân bên cạnh, quan sát đến lão nhân biến hóa. Phượng thần khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm dựa gần thiếu niên ngồi xổm lão nhân bên người, "Ân, sắc mặt hồng nhuận, lại miệng sủi bọt mép, còn toàn thân run rẩy." Tuy rằng như là động kinh phát tác, lại không phải, lão nhân, ngươi thân thể độ ấm từng cái hàng nhiều như vậy, đây là hàng độc đi. Chẳng lẽ đây là ngươi này một năm tới phát minh tân độc? Lão nhân lúc này nào còn có tinh thần phản ứng phượng thần, chỉ là một cái kính hướng thiếu niên vương tay. Thiếu niên lại bẹp một chút miệng, chậm gì gì từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình xứ, đáng tiếc, lại bị phượng thần đánh cướp đi. Vân thần y thì a, đây là giải dược sao? Ta nhìn xem, trông như thế nào? Phượng thần tò mò chậm gì gì mở ra cái nắp liền phải đem giải dược đảo ra tới lão nhân vừa thấy xong rồi ngã vào trên tay giải dược liền hóa không có này tiểu yêu nghiệt như thế nào mỗi năm đều thua tại trên tay hắn đâu phượng thần nhìn vân thần y liếc mắt một cái lại ngừng lại ai nha ta dược túi gần nhất đều mau không không biết vân thần y liệt nói tới đây phượng thần dừng lại cười tủm tỉm nhìn vân thần y liệt ta cấp vân thần y kiên trì nói hai chữ liền đầy đầu mồ hôi lạnh Lúc này hắn đã cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng lạnh, sắp tiếp cận người chết nhiệt độ cơ thể, cái này độc dược dược tính, sắc thật đủ cường. phượng thân gật gật đầu, ân, ngoan. Sau đó cười tủng tìm lại đem dược bình đưa cho chính mình lão đệ. Thiếu niên tiếp nhận đi, chạy nhanh đem giải dược đảo vào sư phó trong miệng. Không ra 15 phút, vân thần y liền khôi phục nguyên dạng, đứng lên, bất quá xem ra, thân thể lập tức biến thực suy yếu dường như, đứng đều ở run lên. Đùi gà đâu? Vân thần y ghi đứng bước sau, trước tiên, chính là nhìn về phía phượng thần, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ra nói, lại là nhớ thương hắn đuổi gà. Ngươi thật đúng là đến chết đều nhớ rõ đuổi gà A, vân lão đầu. Phượng thần nhẹ phiết vân thần y ghi liếc mắt một cái, quay đầu đối trên xe tứ cầm nói, tứ cầm, đem đuổi gà bắt lấy đến đây đi. Lão nhân vừa nghe, hấp tấp tiến đến xe trước mặt, chờ tứ cầm lấy ra tới đuổi gà. Mà tứ hổ lại là từ đầu đến cuối, đều là đứng ở xe Biên Ninh Mi nhìn trước mắt hết thảy, Vân Thần Y dị từ tứ cầm trong tay tiếp nhận đùi gà khi vui tươi hớn hở nhìn tứ cầm liếc mắt một cái, nha đầu, năm nay quyết định muốn cùng ta lão nhân ra học y lìa sao? Tứ cầm quyết đoán lắc lắc đầu, Vân Thần Y gì hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ôm chính mình đùi gà, lại cấp giống giống đi bỏ tường, hắn phải đi về chính mình một người ăn, không cho cái kia tiểu tử túi. Hừ, còn nhớ rõ vừa rồi hắn không có trước tiên cho chính mình giải độc sự tình, cái này đồ đệ. Chính là cái bạch nhãn lang. Tiểu tử, ngươi thực không tội muốn hay không đi theo ta lão nhân ra học y gì ở đâu. Vân thần y gì thật vất vả bò tới rồi đầu tường thượng, ở hắn kỵ ngồi ở đầu tường thượng kia một khắc, đột nhiên quay đầu đối xe ngựa biên tứ hổ nhè răng nói. Tứ hổ cũng quyết đoán lắc lắc đầu. Không ánh mắt. Vân thần y gì hung tận trừng mắt nhìn tứ hổ liếc mắt một cái, ôm đùi gà biến mất ở đầu tường. Xem lão nhân sau khi biến mất, phượng thần nói, đi thôi, chúng ta cũng đi vào dứt lời liền hướng về đại môn đi đến công tử tiểu tâm độc tứ hổ cùng tứ cầm đồng loạt hô một tiếng phượng thần đệ đệ cũng đi hướng phượng thần từ từ lão tỷ ta giải độc chúng ta lại tiến không cần như vậy phiền toái tiểu thần phượng thần nhàn nhạt nói một tiếng liền thấy hắn duỗi tay điểm cái mồi lửa ném hướng về phía đại môn ở hỏa động tới đại môn kia một khắc giơ tay hướng đại môn phương hướng bắn ra một đạo nội lực cũng chỉ nghe hống một tiếng toàn bộ đại môn bị lửa đốt lên a Mặt sau ba người cũng chưa nghĩ đến phượng thần dùng đơn giản như vậy thô bạo nhất chiêu liền giải độc, đồng thời há to miệng, trừng lớn mắt. Cung chủ chính là ngưu bẻ. Xem cây bước độc thiêu không sai biệt lắm, phượng thần lại hướng về đại môn vung tay lên, liền thấy hỏa thế tức khắc biến mất, mà toàn bộ đại môn, vẫn là toàn bộ đại môn, cũng không có bị thiêu hủy, gần là để lại chút hắc ngân. Đây là cấp lao nhân lưu lại ký hiệu. Phượng thần nhìn thoáng qua bị thiêu hoa màu đen đại môn, vừa lòng gật gật đầu, phất một cái tay, đại môn theo tiếng mà khai. Chờ bọn họ tiến vào sảnh ngoài khi, liền nhìn đến chính ăn vui sướng vân thần y hề. Lao nhân, đây là ta rực túi, nhớ rõ chứa đầy, chọn tốt trang. Ta đi trước ngủ, buổi tối nhớ rõ làm điểm ăn ngon. Phượng thần nói xong, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Thiếu niên nhìn chính mình sư phó liếc mắt một cái, chạy nhanh đi theo phượng thần đi ra ngoài, hiện tại bồi tỷ tỷ là chủ yếu. Mặt sau vân thần y hề một bên ăn, một bên lẩm bẩm, rõ ràng là cái thiên tiên nữ hoa hoa. Một hai phải đem chính mình giả thành cái nam nhân thúi Rõ ràng chính mình cũng sẽ luyện dược Mỗi lần tới một hai phải đánh cấp ta Rõ ràng thay đổi cái phương pháp Vẫn là bị nàng xuyên qua Nhà đầu thúi Ân ân, đùi gà thơm quá Thực tế ngày hôm sau Phượng thần cũng không có thể theo kế hoạch rời đi hoa phong sơn Đơn giản là ngày hôm sau đương hắn vừa mới mở mắt ra khi Liền thấy được chính ngồi xổm chính mình trước giường Nhìn chính mình lao ngoan đồng vân thần y địa Lao nhân, ngươi không biết bộ dáng này ngươi cực kỳ giống thổ địa thần sao? Phượng thần lười biếng nói một câu, không phải hắn không nghĩ sinh khí, mà là này lão ngoan đồng vẫn luôn liền cái dạng này, chính mình mỗi năm tới, hắn luôn là hội diễn như vậy vừa ra, đã thói quen. Ai nha, tiểu ngọc nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, mau cùng sư phó ta nói nói, ngươi như thế nào biết hỏa có thể xua cái lạnh độc độc? Vân thần ý gì gấp không chờ nổi hỏi. Thanh minh, một, ngươi không phải sư phó của ta, đừng lộn xộn gần như, nhị, như vậy rõ ràng đạo lý ngươi không hiểu. Bạch đối hắc, thiên đối mà, lãnh đối nhiệt, hàn độc đối minh hỏa. Phượng thần nhàn nhạt nói: gì? Ta như thế nào không biết hàn độc đối chính là minh hỏa? Băng đối không phải thủy sao? Vân thần ý yên lặng lại nhải lầm bầm lồ bầu. Phượng thần âm thầm cười một chút, lão nhân này, hảo lừa gạt thực. Khi đó chính mình chỉ nghĩ đem nhà hắn này đại môn tiêu không có tổng có thể vào đi, chính là nhìn kia độc nhìn thấy hỏa khi lại ở bước hơi khi, hắn liền biết nguyên nhân. Chính là lúc này. Phượng thần là tuyệt đối sẽ không nói cho lão nhân này, đỡ phải hắn lại lại nhải chính mình. Hảo, không có việc gì đi, không có việc gì đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo về nhà. Phượng thần thiết vân thần y liếc mắt một cái, hạ lệnh chủ khách. Không có việc gì, ngươi đổi đi, dù sao đều là nam trang, ta còn có việc hỏi ngươi. Vân thần y ghi nhìn phượng thần liếc mắt một cái, đem đầu chuyển hướng về phía cửa, ở suy tư chính mình còn có kiện chuyện gì muốn nói tới. Phượng thần Vô ngữ cầm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão nhân, ta muốn đổi nữ trang. A. Nga. Vân Thần Y Liê lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Phượng Thần phòng. Đương Phượng Thần xuất hiện ở đại sảnh khi, đang ở nói chuyện vài người, tức khắc quên mất nói chuyện, thậm chí quên mất khép lại miệng. Chỉ thấy cửa tiến vào người, một thân màu trắng lụa mỏng hoàn váy, gót sen nhẹ nhàng, thật thật là phiêu phiêu dục tiên. Mà kia trương tuyệt sắc trên mặt, cũng cũng không có giống giống nhau, nữ tử như vậy miêu mi hòa tấn, dáng điểm môi đỏ. Mặc dù là như vậy, Đương nàng bước vào đại sánh khi, toàn bộ trong phòng sở hữu vật kiện đều trong nháy mắt mất đi nó vốn dị nhan sắc, mọi người trong mắt, chỉ thấy được này một trương thiên nhan, này một người nhi. lão tỷ người rốt cuộc biến trở về nữ nhân, đây mới là chúng ta đường ra tốt đẹp chủng loại A. Phượng thân đệ đệ là trước hết phản ứng lại đây, lập tức nhảy tới rồi chính mình lão tỉ bên người, liền phải hướng vào cửa nữ tử trên người bò. Nàng không phải người khác, đúng là đổi về nữ trang phượng thần. Kỳ thật, cho tới nay... Phượng thần từ nhỏ thời điểm đi theo ông ngoại rời đi kinh thành kia một khắc, cũng đã nữ giả nam trang, sửa tên vì phượng thần, đến nỗi tên thật, đó là chỉ có về tới kinh thành, mới yêu cầu dùng đến. Ngươi cho ta thành thật điểm, như thế nào nói chuyện vẫn là như vậy không có yên lòng đâu, lão nhân, ngươi này một năm có phải hay không lười biếng, không hảo hảo quản giáo hắn A. Lúc này một thân nữ trang phượng thần trầm hạ mặt. Tỷ, ngươi không thể như vậy, ta là ngươi thân đệ đệ, ngươi không thể đổi khuôn mặt còn như vậy chén ép ta. Tiểu thần chu lên miệng, đối với vượng thần chơi nổi lên tiểu tính tình. Mặt sau, tứ cầm che miệng trộm nở nụ cười. Tứ hổ muốn cười, lại sinh sôi nhìn xuống, nói, thiếu gia dáng vẻ kia, thật sự tựa như năm tuổi con trẻ đáng yêu. Khu khu, nha đầu à, hôm nay các ngươi đừng đi rồi, ta ở một quyển y thư thượng nhìn đến một chương thất truyền thật lâu phương thuốc, thử vài lần cũng chưa thành công, nếu không ngươi hôm nay thử xem. Vân thần y không dám tiếp vượng thần nghi ngờ, ho nhẹ một tiếng, nói ra chính mình ngẹn sáng sớm thượng mất lại rốt cuộc nhớ tới sự tình. Cái gì dược? Phượng thần nghe xong lời này, cũng tách ra đề tài, hỏi. Hóa thi thủy. Vân thần ý thì nói. Cái gì? Cái gì? Trong đại sảnh vài người đồng thời đều là chấn động. Hóa thi thủy, đó là đương thời đã thất truyền một loại thần ký nước thuốc. Có nó, có thể hủy thi diệt tích với vô hình, là giết người cướp của tốt nhất chi bảo. Đáng tiếc, hiện tại, mọi người chỉ nghe nói qua cái kia đồ vật mà không ai sẽ luyện. Ngươi kia quyển sách từ đâu ra? Phượng thần hoài nghi nhìn vân thần Y Di, lão nhân này thích mân mê một ít độc dược không giả, chính là này thất truyền phương thuốc cổ truyền, còn không có nghe nói qua hắn có. Vân thần Y Di hơi hơi quay đầu nhìn về phía nơi khác, không dám xem phượng thần, chính là kia ửng đỏ bên thai cùng cổ đã bán đứng hắn, lao ra túi, ngươi lại mang theo ta đệ đệ đi đào nhà người khác phần mộ tổ tiên. Phượng thần vừa thấy này tình hình, liền có điểm tưởng tật bao. Mặt sau tiểu thần lặng lẽ lui rời đi Ly phượng thần ba bước. Rời xa lão tỷ, bảo mệnh quan trọng. Phượng thần quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn tiểu thần liếc mắt một cái, về nhà lại tính sổ với ngươi. Đi thôi, ta nhìn xem. Phượng thần cũng không nghĩ truy cứu, chạy nhanh đem dược luyện ra tới, xuống núi về nhà mới là chính sự. Hảo! Vân thần y xem phượng thần hướng ra phía ngoài mặt đi đến, cũng tung ta tung tăng đi theo phượng thần phía sau, đi hướng hậu viện luyện dược phòng. Tiểu thần đang muốn trốn đi, liền nghe phượng thần lạnh lùng nói, ngươi muốn đi nào, theo kịp. Không phải phượng thần cuồng ngạo, cái gì cũng biết, chỉ là bởi vì kiếp trước phượng thần là một người dược tề sư, thức quân nhiệt cái loại này, mỗi ngày thời gian trừ bỏ thượng về nút cỡ, chính là ở phòng thí nghiệm. Có một ngày, bởi vì quá vây, nhìn lầm rồi một chữ phủ, khiến cho một hồi nổ mạnh, đem chính mình nổ thành thịt vụn, mà hồn phách lại xuất hiện ở này một đời mẫu thân trong bụng, một lần nữa sinh ra. May mắn chính là, nàng vẫn luôn có được kiếp trước ký ức, cùng kia hảo đến bạo trí nhớ. Cho nên Phối dược loại sự tình này, này một đời, nàng sinh hạ tới liền sẽ, chính là, nàng lại đã không có cùng dược giao tiếp hứng thú, mà là mê thượng võ thuật cùng giang hồ. Phong luyện dược, vân thần y y bảo bối dường như lấy ra kia buồn không biết từ nào tỏa phần mộ bái ra tới y y thư, liền phải đưa tới phượng thần trên tay. Đình, ngươi mở ra, cho ta niệm một lần phối phương. Phượng thần lại là con lên đôi tay, làm vân thần y cho nàng niệm. Không phải nàng thắc đại, mà là nàng, thật sự không nghĩ chạm vào người chết đồ vật. Than Lửa Mẫu, Vân Kinh, Địa Hoàng, Lưu Hình. Hát Mạn Châu Phượng Thần nghe nghe như mày, đây đều là chút cái gì, có chung dược liệu, thế nhưng còn có Lưu Hình, thế nhưng còn có Hát Mạn Châu. Đáng tiếc đây là ở không biết tên trong thế giới, nếu ở chính mình cái kia tiểu phòng thí nghiệm, 5 phút liền phối ra hóa thi thủy, chỉ cần vài loại hóa học dược để có thể, chính là nơi này. Bất quá, ở Vân Thần Y niệm song song, Phượng Thần hơi hơi suy tư một hồi, lại đột nhiên minh bạch này trường phương thuốc huyền bí. Nguyên lai, này hóa thi thủy, cũng không phải dùng này đó dược liệu liền có thể luyện ra tới, mà là, từ này đó dược liệu tên đệ tự, tìm kiếm đồ vật tới luyện. Nghĩ vậy, phượng thần cũng minh bạch, liền nói sao, một ít chung dược liệu sao có thể luyện chế ra hóa thi thủy, còn phải là cái loại này thiên tài địa bảo ngạnh đồ vật, mới có thể luyện. Thế giới này người, liền tính bắt được phương thuốc, cũng là luyện không ra, liền tỷ như vân thần y đi hay mấy thứ này, nàng chính là cùng lão nhân giảng một trăm lần hắn cũng không thấy đến có thể nghe hiểu khoáng vật chất là gì hóa học nguyên liệu là gì cho nên phượng thần cũng không nhiều lắm giảng chỉ đối vân thần y hề nói câu người nơi này đồ vật không đủ ta đi tìm một hồi trở về tứ hổ theo ta đi ngươi liền biến mất ở vân thần y cùng tiểu thần trước mặt chờ phượng thần tìm thứ tốt trở về đã là giữa trưa ăn cơm xong phượng thần liền một đầu chắt vào luyện dược trong phòng lúc này đây nàng đem kia hai thầy trò đuổi ra tới đơn giản là nàng phải làm sự là theo chân bọn họ giải thích không được. Một cái buổi chiều đi qua, mọi người nhóm đều ở bên ngoài nôn nóng chờ phượng thần. Chỉ có tứ hổ lại là vững vàng ngồi ở vân thần y rìa ra trong viện kia viên đại cây táo thượng, vừa ăn quả táo, bên nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh, mặc kệ ở đâu, cung chủ an nguy mới là quan trọng nhất. Chuyện khác đều cùng hắn không quan hệ. Buổi tối lúc lên đèn, phượng thần đẩy ra phòng luyện dược môn, rối người, nhìn nhìn canh giờ, bĩu môi, ai chỉ có thể ngày mai về nhà. Lão nhân đem nhà ngươi dấm lấy tới một chén. Phượng Thần đôi mắt ba ba nhìn nàng Vân Thần Y Dì nói, dấm, muốn dấm làm gì? Vân Thần Y Dì có điểm không rõ, lấy tới là được, nào như vậy nói nhảm nhiều. Phượng Thần không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lão nhân này, tiêu chính mình đi theo hắn giải thích, kia dược tề hiện tại chỉ kém thêm chút dấm liền có thể, còn không được đem lão nhân hủ chết. Phòng trưng hắn chế dược cả đời, cũng chưa thấy qua dược tề thêm dấm đi. Phượng Thần bắt được dấm lại xoay người đi vào chỉ còn lại ngoài cửa một sư một đồ hai mặt nhìn nhau, không được này giải. Lại một canh giờ sau, phượng thần đẩy cửa ra đi ra, ném cho vân thần y Ghi hề một cái bình lớn tử cấp, này đó là cho ngươi, người bán thế nào đều có thể, nhưng là cần thiết nói là ngươi chế ra tới, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nhớ kỹ, vân đại thần y Ghi hề. Phượng thần đối vân thần y Ghi hề nói xong lời nói, liền ngáp dài trở về phòng ngủ đi, nhìn chăm chăm một buổi trưa, đôi mắt mệt mỏi quá. Mà tại chỗ đứng vân thần y lại là đôi tay phủng kia bình nước thuốc, đôi mắt đều đỏ. Tiểu thần, tỷ tỷ ngươi thật sự chế ra tới, nàng thật là quá lợi hại. Hắn thanh âm đều là run rẩy. Tiểu thần xem này hắn bộ dáng cùng tiêu tên của mình, không khỏi toát miệng. sư phó đều kích động tiêu chính mình tên, này một năm chính là chưa bao giờ có quá, vẫn luôn là tiểu tử thúi tiêu chính mình. Khó được hắn tâm tình hảo, gật gật đầu, ân, tỷ tỷ của ta sắc thật so thần ý thì còn thần ý rẻ. Sư phó. Muốn hay không đi thử thử hắn cũng có chút chờ mong này nước thuốc hiệu quả. Đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hóa thi thủy. Vân thần y ghi nghe xong tiểu thần nói, nuốt nuốt nước miếng, trộn hướng chung quanh nhìn nhìn, thấp giọng nói, tiểu tử, nơi này liền như vậy vài người, chúng ta nên giết ai a Tiểu thần nghe xong, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ké ngã trên đất, sư phó của ta a kia đều là lao tỉ người, người giám sát cái nào a Sư phó, người là không thể giết, chúng ta đi bắt chỉ gà rừng hoặc thỏ hoang linh tinh. Có thể thì à. Tiểu thân kiến nghị nói. Cái này chủ ý hảo, đi. Vân thần y thì nói xong, kéo tiểu thân tay, liền biến mất ở luyện dược phòng cửa. Lúc này, hắn rốt cuộc nhớ tới, chính mình vẫn là sẽ khinh công. Hậu viện một gian phòng chống tử, hai thầy trò lặng lẽ ngồi sổm góc tường, nhìn trước mắt đã chết đi gà rừng, đồng loạt nuốt nuốt nước miếng. Sư phó, đảo a Tiểu thân thúc giục nói. Hảo. Lao nhân nói âm đều run lên. Nhẹ nhàng mở ra phượng thần cho hắn cái kia bình lớn tử, chậm rãi ở chết gà trên người đổ chút nước thuốc. Sau đó, hai người liền chừng lớn đôi mắt nhìn. Thân kỳ sự tình nháy mắt đã xảy ra, chỉ thấy kia chỉ gà lấy mắt thường nhìn đến tốc độ ở thu nhỏ lại, cuối cùng cho đến mô hình, mà tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh nhỏ vết nước, trong không khí bay một cổ phân gà vị. Hai thầy cho ngơ ngác nhìn chằm chầm kia quán bệt nước nhìn thật lâu, mới đột nhiên cao hứng nhảy lên, ôm ở cùng nhau, thật tốt quá, thật tốt quá mà tiên viện đang ngủ phượng thần trong mộng lại là trộm cười không khỏi vô vô chính mình bên cạnh rượu túi nơi đó chính là trang năm cái cùng vân thần y ỉa như vậy giống nhau đại cái trai ngày hôm sau phượng thần sớm liền lên chuẩn bị xuất phát đương nàng mang theo tứ cầm tứ hổ cùng tiểu thần xuất hiện ở trong sân khi vân thần y ỉa đã đứng ở nơi đó chờ bọn họ tiểu ngọc nhi các ngươi lần này trở về liền nhiều trụ chút thời gian đi các ngươi cha mẹ cũng già rồi nhiều bồi bồi, bồi bọn họ ta cũng muốn vân du tứ hải đi tiểu thần Ngươi cũng theo ta 10 năm, nên dạy ngươi, ta đều dạy, về sau liền xem chính ngươi. Hiện giờ ngươi, ở trên giang hồ cũng là nổi danh nhân vật, nhớ kỹ, đừng tạp chúng ta hoa phong sơn chiêu bài. Cấp, đây là sư phó cho ngươi xuất sư lễ. Nói, hắn đưa cho tiểu thần một cái cái hộp nhỏ. Phần 7 Mọi người đều nhìn vân thần y dì sắc mặt có điểm trầm trọng. Chơi đùa về chơi đùa, lúc này, bọn họ xem ra tới, vân thần y dì là có bao nhiêu nghiêm túc. Có lẽ này đoạn lời nói là hắn năm nay dùng một lần nói nhất đứng đắn, dài nhất nói. Cảm ơn sư phó. Tiểu thần quỳ xuống cấp vân thần y dì cung cung kính kính khái một cái đầu, mới đứng lên tiếp nhận cái kia hộ. Hắn còn không biết, cái này đầu là hắn cấp sư phó khái cuối cùng một cái đầu. Tiểu thân nhận được, đây là sư phó đổ ra chuyển, nhà hắn tổ tiên chuyển xuống tới một bộ ngân châm. Vân thần y gì chính là dựa vào này bộ ngân châm ở trên giang hồ sông ra chính mình thần y dì danh hào, bị ngũ hồ tứ hải người giang hồ tôn kính. Cà tụ, ngươi hành tẩu giang hồ, không ra tay. Như thế nào đem ăn cơm ra hỏa cho tiểu thần. Phượng thần nhìn vân thần y lìa, không rõ nói. Vai thập niên, vẫn luôn đều ở cứu người, chế dược, còn chưa bao giờ có hảo hảo xem xem này thiên hạ gian tốt đẹp phong cảnh, ta muốn du sơn ngoạn thủy đi. Cứu tử phù thương loại này hồng trần tục sự, liền giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này đi. Vân thần y hì hì cười nói, lúc này hắn, lại biến thành cái kia lão ngăn đồng, không đứng đắn lao nhân. Hảo đi, chính ngươi ra cửa bên ngoài, tiểu tâm bảo vệ tốt đầu mình. Này đó ngân phiếu, đủ ngươi ăn uống 10 năm, ở bên ngoài tỉnh Điểm Hoa, vạn nhất ngươi còn có thể sống cái 2-30 năm, bạc không đủ, liền tới kinh thành tìm ta. Phượng thần tiếp nhận tứ cầm đệ đi lên bao vây, đưa cho vân thần y đi Nàng vẫn luôn biết, vân thần y đi tuy rằng sẽ chế dược, hơn nữa hắn dược ở trên giang hồ thiên kim khó cầu, chính là ngăn không được lão nhân này tâm địa mềm, luôn là nhìn đến đáng thương người liền sẽ tán bạc làm cho chính hắn khốn cùng thất vọng. Phượng thần mỗi lần tới đều sẽ lặng lẽ cho hắn lưu ngân phiếu, đỡ phải lão nhân này đem chính mình lao để nói chết. Hắc hắc, vẫn là chúng ta tiểu ngộng nhi hảo. Vân thần y cười tủm tỉm tiếp nhận phượng thần đưa qua bao vây. nhớ kỹ, lúc này đây không được lại tán bạc, đều phải hoa ở trên người mình. Nếu làm ta biết ngươi lại loạn trợ giúp người, ta liền đem ngươi bắt hồi ta trong cung địa lao, làm ngươi ở bên trong trụ cả đời. Phượng thần đột nhiên sụ mặt, hung tỵ nói: Ai đã biết? Đứa nhỏ này, còn không có xuất giá đâu, liền như vậy dòng dài. Vân thần y thì thẻ lưới, nói. Nôn, vài người nhìn đến vân thần y đi chơi manh bộ dáng, không khỏi lặng lẽ nôn một tiếng, quả nhiên là cái lao không đứng không một không, sáu đại môn chủ. Ở Minh Khê huyện đi thông kinh thành trên quan đạo, một chiếc xe ngựa thảnh thơi thảnh thơi đi tới. Đuổi xe ngựa, là hai cái dung mạo có điểm tương tự thiếu niên. Bọn họ chính là tứ cầm cùng tứ hổ, mà trong xe ngựa, chính là phượng thần tỷ đệ hai. Phượng thân cùng tiểu thần, nguyên danh Têu Đường Ngộng Toàn, Đường Ngộng Thần. Ngộng Toàn 17 tuổi, Ngộng Thần 15 tuổi. Bọn họ phụ thân là bác Vũ quốc thừa tướng Đường Sĩ Tiến, mà bọn họ mẫu thân đúng là Phượng Vũ cung đại tiểu thư Phượng Trác Vân. Làm thừa tướng Đường Sĩ Tiến là như thế nào cưới đến Phượng Vũ cung đại tiểu thư Phượng Trác Vân, một cái là triều đình trong thần, một cái là giang hồ Nhi nữ, bọn họ kết hợp, tất lại là một đoạn cảm động đất trời câu chuyện tình yêu. Một tháng sau, là Đường thừa tướng sinh nhật ngày Đây chính là cái đại nhật tử, bọn nhỏ không ở nhà sao có thể hành, đường phu nhân hai phong thư, liền đem tỷ đệ hai thôi động lên, bọn họ mau chóng lăn trở về kinh thành. Tỷ đệ hai nhớ tới Lão Nương tin cái kia đại nhất hào tự thể lăn tự, liền không khỏi trộn dạ, hai người đều là ba năm không về nhà, mà lần này trở về có bị, từ cái kia tròn xoe lăn tự, liền có thể nhìn ra Lão Nương là có bao nhiêu sinh khí. Tỷ đệ hai đều là 10 năm trước rời đi kinh thành, một cái bị Lão Cung Chủ đưa tới Phượng Vũ Sơn. Một cái bị núi cao vút tận tầng mây tử đưa tới Hoa Phong Sơn. Bởi vì hai lão nhân là chi giao bạn tốt, tỷ đệ hai nhưng thật ra có thể thường thấy đến, chính là bọn họ cha mẹ liền đáng thương điểm, tổng cộng liền sinh hai hài tử, còn mấy năm mấy năm không thấy được, cũng chẳng trách đường phu nhân có câu oán hận. Ba năm trước đây, Phượng Lao Cung Chủ đột nhiên mất tích, Phượng Thần tìm ông ngoại đã lâu, cũng không có tìm được. Phượng Thần không thể không khơi mào Cung Chủ gánh nặng. Ở Lao Cung Chủ sống không thấy người, chết không thấy sát trạng thái hạ chỉ có thể đối ngoại tuyên bố lao cung chủ bế quan tu luyện đi. Phượng thần tin tưởng, bằng ông ngoại thực lực, gặp được bất chấp khả năng tính rất nhỏ. Ông ngoại Phượng cửu thiên, nói là trên thế giới này người mạnh nhất cũng không tính quá mức. Trong xe ngựa, đường Ngộng thần đã sớm gối mộng toàn chân thấy chu công đi, mà mộng toàn lại là vẫn luôn suy nghĩ không chừng, suy tư một chút sự tình. Từ rời đi hoa phong sơn, nàng suy nghĩ liền có điểm phân loạn. Này 3 năm tới nàng vẫn luôn không từ bỏ đi tìm, đáng tiếc vẫn là không hề ông ngoại tung tích. Hiện giờ vân thần y gì để nói là muốn đi vân du, phỏng trừng cũng là đi tìm ông ngoại đi. Đừng nhìn vân thần y gì người lão không đứng đắn chút, chính là cùng ông ngoại giao tình, kia tuyệt đối là chân ái. Lại nghĩ đến hiện giờ trong triều đình, mộng toàn mày liền không tự giác níu lại. Theo nàng mới nhất được đến một ít tin tức, trong triều đình hiện giờ là mỗi người tự bảo vệ mình. Các vị hoàng tử tuy rằng bên ngoài thượng đều là hòa hợp thêm thấm, huynh hữu đệ cùng, chính là trên thực tế cũng không có như vậy hài hòa. Bằng không cũng sẽ không có chiều thần chi gian hiện tại cho nhau công kích sự tình xuất hiện, phỏng chừng những người đó, đều là đã nghiêng về một phía đi. Ba năm không có nhìn thấy phụ thân rồi, liền không biết, hắn hiện giờ là bảo trì trung lập đâu, vẫn là cũng đã chạm hào đội. Chỉ mong phụ thân đại nhân vẫn là trung lập giả, còn có thể nhiều quá mấy ngày an ổn nhật tử. Phúc hơi giật mình, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng điều cánh chụp đánh thanh âm, đưa ngộng toàn nhẹ giọng hỏi, tứ hổ, là tim ti sao? Là, chủ tử. Man xe rất nhỏ lung lay một chút, đường Ngọng Toàn trên tay đã nhiều một con cả người tuyết trắng bồ câu đưa tin. Này bồ câu tên là Tích Khôn Bạch, bị mọi người xưng là bồ câu đưa tin ban ngày xử. Tiếp đi, sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì sao? Đường Ngọng Toàn vừa nói lời nói, một bên tử bồ câu trên đuổi thùng thư lấy ra một cái tiểu giấy cuốn. Tiếp đi là nàng ở phượng vũ cung dưỡng chơi một con tiểu bạch bồ câu, không nghĩ tới nó thức lộ bản lĩnh rất lớn, đã bị Ngọng Toàn làm bồ câu đưa tin, nàng ra cửa bên ngoài khi. Tiếp đi, đi liền tử trong cung gia tới cho nàng truyền tin. Tiểu tử thúi, ta đã trở về, ngươi lại đi đâu? Đương Ngọng Toàn nhìn đến tờ giấy thượng kia rồng bay phượng muốn một hàng tự, đầu không khỏi đau đau. Tiểu tử này, muộn không trở lại, sớm không trở lại, như thế nào chính mình mới vừa đi liền đã trở lại. Tiểu tử này, tên đầy đủ Bạch Vũ, người giang hồ xương Bạch Dĩ Hề Công Tử, Ngọng Toàn làm phượng thần khi chi giao bạn tốt, là lão cung chủ thân truyền đại đệ tử. Năm vừa mới 20, phượng thần vẫn luôn xương này vì đại sư Ba năm trước đây, lão cung chủ mất tích, là hắn toàn lực hiệp trợ Phượng Thần kế nhiệm, làm Phượng Thần ngự dụng quân sư, lưu tại Phượng Thần bên người phụ trợ hắn. Một năm trước tự mình ra ngoài tìm kiếm lão cung chủ. Nhớ tới đại sư huynh cặp mắt đào hoa kia, Ngộng Toàn không khỏi cười cười, túi đầu nhìn chính mình nữ trang trang phục liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng, phòng trừng Bạch Vũ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, bảo hộ 10 năm tiểu sư đệ thiếu cung chủ là một nữ tử đi. Ta hồi kinh một chuyến, trong cung sự liền phiền ngươi nhiều nhọc lòng. Ngọc Toàn từ thùng xe ám cách lấy ra bút mực, viết một hàng chữ nhỏ, lại nhét tìm đi tì trên đùi, sờ sờ tìm đi tì, khơi mà mảnh, phòng nó rời đi. Tìm đi tì lâm bay ra đi trước, còn quay đầu lại nhìn Ngọc Toàn liếc mắt một cái mới bay đi. Phòng trưng nó cũng tò mò, chủ nhân như thế nào cùng trước kia bộ dáng không giống nhau đâu. Ngày thứ ba trời tối khi, bọn họ đi tới ly kinh thành còn có một ngày lộ trình thanh châu. Tứ hổ, tìm có rượu tự môn tiêu chí tự lầu, chúng ta hôm nay trước chủ hạ, ngày mai liền đến kinh thành. Ngộ Toàn thấp giọng phân phó nói, tốt, chủ tử. Tứ Hổ theo tiếng sau, vội vàng xe ngựa ở Thanh Châu trên đường cái chuyển, tìm kiếm chiêu bài thượng ấn có màu đỏ bầu rượu, mà bầu rượu thượng ấn có phi phượng tử lầu. Tiểu thư, tới rồi. Tứ Hổ Cơ Linh đã sửa lại xưng hô. Hảo, Ngộng Toàn lên tiếng, bị Ngộ Thần đỡ xuống xe ngựa. Đây là thân là nữ tử lớn nhất không tiện, không thể lớn tiếng nói chuyện, không thể bước đi lộ, không thể không văn nhã, thân là nữ tử, nhất định phải tuân thủ nữ đức. Bất quá, Mộng Toàn cũng không phải giống nhau nữ tử, nàng đem giả nam trang cùng nữ trang khi động tác biểu tình từng người biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, để cho người khác nhìn không ra một tia sơ hở. Tứ cầm cùng tứ hổ quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lại thấy được hai trường xa lạ mặt. Mộng thần cùng vân thần y dì học năm y dì thuật, dịch dung chi thuật đồng dạng luyện lô hỏa thuần thanh, ngay cả Mộng Toàn chính mình đều phải cam bái hạ phong. Bởi vì Mộng Toàn lúc này này đây nữ trang kỳ người. Cho nên tứ hổ này đây chính mình ra tới làm việc danh nghĩa đăng ký. Cái này tiểu lầu là diệu tự môn môn hạ thứ 13 ra chi nhánh. Phòng trưng nơi này môn chúng nhóm, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Bọn họ truyền thuyết như trung tiên nhân giống nhau tồn tại cung chủ đại nhân lúc này chính thay đổi một khuôn mặt ở tại bọn họ nơi này. Phượng Vũ Cung truyền thường ngàn năm, làm giang hồ đệ nhất đại phái, kỳ thật lực cùng nội tình cũng là tương đương khổng lồ. Phượng Vũ Cung, Cung hạ 6 đại môn, Thư tự môn, diệu tự môn, hình tự môn Võ tự môn, kiếm tự môn cùng ám tự môn, từng người phụ trách trong cung các hạng nghề nghiệp. Các môn môn chủ đều là mỗi nhậm cung chủ thân truyền đệ tử đảm nhiệm, mà môn đồ đều là bên trong cánh cửa đệ tử. Trước mắt sáu đại môn môn chủ đều là phượng thần sư thúc cùng các sư huynh đệ, phượng thần làm thiếu cung chủ khi liền cùng bọn họ cảm tình rất thâm hậu. Hán kế nhiệm cung chủ này 3 năm, đại gia cũng đều cẩn trọng quản lý hảo tự mình môn hạ, phụ trợ phượng thần. Thư tự môn môn chủ kỳ phong, làm người cũng thực phong lưu, nhưng cũng không hạ lưu là Lão cung chủ nhị đệ tử phía trước theo như lời thư nhi còn lại là hắn tùy thân thị vệ thư tử môn phụ trách chính là toàn bộ phượng vũ cung sở yêu cầu tình báo tin tức thư tử truyền lại có thể thuyết thư tử môn là phượng vũ cung một cái hàng đầu tin tức ngôi cao diệu tử môn môn chủ têu Lưu hình, làm người rộng rãi rất có nhân duyên là Lão cung chủ tam đệ tử là phượng thần sư tỷ diệu tử môn phụ trách chính là toàn bộ phượng vũ cung người ở nhà cùng ra cửa bên ngoài ăn mặc ngủ nghỉ. Hình tự môn môn chủ thượng trí, là phượng thần tứ sư huynh, làm người nghiêm khắc. Hình tự môn chủ muốn phụ trách chính là môn nội đệ tử nhóm kỷ luật giám sát cùng trừng phạt, cải tạo. Giống nhau phạm sai lầm hoặc là nhiệm vụ thất bại đệ tử, đều sẽ hồi hình tự môn về lò nấu lại, bao gồm cung chủ bản nhân, làm sai sự, đều là đến hình tự môn lãnh phạt. Võ tự môn môn chủ phượng tưởng, là lão cung chủ tiểu đường đệ, phượng thần tôn xưng vì tiểu thúc thúc, tuy rằng cũng là sư tử lão cung chủ học võ, lại không có đứng hàng. Vẫn luôn lấy trưởng bối tồn tại với Phượng Vũ Cung. Phượng tương tuổi cũng không lớn, 20 có 8, nhưng vẫn độc thân, cái này làm cho Phượng thần vẫn luôn rất là tò mò. Võ tử môn cũng là trong cung nhất trung tâm địa phương, chủ yếu phụ trách giáo chúng đệ tử tập võ tu luyện. Cũng không phải sở hữu tiến vào Phượng Vũ Cung người đều có thể được đến cung chủ thu làm thân truyền đệ tử. Kiếm tử môn môn chủ nhiệm thạch, cũng là một vị Phượng thần sư thúc, là lão cung chủ sư đệ, hơn 40 tuổi tuổi, làm người cương nghị, ngay thẳng. Kiếm tự môn chủ muốn phụ trách một ít bên ngoài thượng vũ lực giá trị nhiệm vụ, cũng chính là vũ lực ngoại giao. Tỷ như mỗi năm võ lâm đại hội, làm đệ nhất đại phái Phượng Vũ cung nếu không tham gia, như vậy, cái này đại hội liền sẽ thất màu rất nhiều. Tuy rằng Phượng Vũ cung không tham gia võ lâm minh chủ tuyển chọn, chính là cũng không không thể vắng họp quan chiến. Ma Ám tự môn, chủ yếu phụ trách chính là bên trong cánh cửa ám vệ bồi dưỡng tuyển chọn cùng huấn luyện. Phượng Vũ cung, một cái thượng vạn người đại ban phái mỗi cái bên trong cánh cửa đều có mấy ngàn đệ tử, an toàn vấn đề vẫn luôn là trọng trung chi trọng. Cho nên, ám tự môn nhiệm vụ cũng thực gian khổ. Trừ bộ này đó, bọn họ còn có một cái ám bộ, chuyên môn phụ trách huấn luyện cung chủ thị vệ cùng ám vệ, tứ hổ phía trước chính là ở trong tối tự môn ám trong bộ bị mài dũa 10 năm. Đến nôi ám tự môn môn chủ, 3 năm trước đây cùng Phượng thần cùng nhau tiền nhiệm Ngũ Sư tỷ, tên là Yến Tây, là một người chân chính nữ tu la, vũ lực giá trị bà biểu, cùng Phượng thần không phân cao thấp tuổi cũng chỉ lớn phượng thần một tuổi là lệnh lão cung chủ một lần tự hào một cái đệ tử mà phượng thần ở sư huynh đệ mấy cái đứng hàng lão lục chẳng qua bởi vì hắn thiếu cung chủ thân phận các sư huynh đệ rất ít trực tiếp xưng hô hắn lục sư đệ vẫn luôn xưng hô vì thiếu cung chủ phần 8. an bài hảo dừng chân phòng sau bọn họ bốn người ngồi ở đại đường nhất góc một góc một bên ăn cơm một bên thu thập tình báo nghe tin tức tuy rằng có thư tự môn truyền tống tin tức nhưng là loại này nghe tới cũng rất có ý tứ mọi người đều nói nếu muốn biết nhất bác quái tin tức liền đi tiểu lầu cùng quán trà lời này một chút không giả lúc này ngộng toàn các nàng liền nghe được một kiện khiếp sợ nhân tâm sự tình không một một, phản bị vũ an an bài hảo dừng chân phòng sau bọn họ bốn người ngồi ở đại đường nhất góc một bàn một bên ăn cơm một bên thu thập tình báo nghe tin tức tuy rằng có thư tự môn truyền tống tin tức nhưng là loại này nghe tới cũng rất có ý tứ mọi người đều nói nếu muốn biết nhất bác quái tin tức liền đi tiểu lầu cùng quán trà Lời này một chút không giả, lúc này, Ngộng toàn các nàng, liền nghe được một kiện khiếp sợ nhân tâm sự tình. Chỉ thấy ở Ngộng toàn bọn họ không xa có một bàn ngồi bốn người, xem người mặc trang điểm hẳn là người giang hồ. Lúc này này bốn người chính nước miếng tung bay nói một chuyện lớn. Ai các ngươi biết kia sự kiện sao? Một cái lớn lên có điểm tiểu bạch kiểm tuổi trẻ hiệp sĩ nói. Chuyện gì? Bên cạnh một người uống một ngủ rượu, hỏi. Chính là hôm trước buổi tối cửu Long Môn Sự A. Tiểu bạch kiểm thần thần bí bí nói Nga, cửu long môn làm sao vậy? Một người khác hỏi. Nghe nói cửu long môn môn hạ thanh long đường, trong một đêm bị giết đường, trừ bỏ chạy vội bên ngoài người, lưu tại đường, toàn bộ độc tử. Kia tiểu bạch kiểm lại hơi sợ lại kích động thấp giọng nói. À, không phải đâu, ta như thế nào không biết, đáng chết, này cửu long môn chính là đàn giết người không chấp mắt các ma, bị diệt môn mới hảo đâu. Bất quá, ngươi biết là ai hạ tay sao? Bên cạnh một cái hơn 30 tuổi hán tử hỏi. Không biết. Bất quá nghe đồn đãi nói, là Phượng Vũ cùng người làm. Cái này tiểu bạch kiểm lại thần thần bí bí nói. Không thể đi, Phượng Vũ cung chưa bao giờ ở trên giang hồ chủ động động thủ. Lại một người nhấp một ngụm rượu, thảnh thơi nói. Ngộng toàn vài người nghe nghe, liền nhíu mày, như thế nào sẽ đâu. Ngày ấy tuy rằng xem kia cây mai trong rừng ám sát chính mình chính là Cửu long môn người, nhưng chính mình còn không có tính toán hiện tại động thủ đâu. Lúc này lại nghe kia tiểu bạch kiểm nói, cũng không nhất định, ta nơi này còn có một tin tức. Nói là kia Phượng Vũ cung mấy ngày hôm trước có người xuống núi, hơn nữa cái này sơn người, đúng là bị Cửu Long môn Hắc nhân cấp vây công, sau lại Phượng Vũ cung người liền mất đi tung tích, không chuẩn a, là bị giết." Người nọ nói nói, còn thoáng làm một cái chém đầu động tác. Nói như vậy, Cửu Long môn cùng Phượng Vũ cung là hoàn toàn kết hạ thù lớn. Phía trước kia hơn 30 tuổi hán tử lại là vui sướng khi người gặp hòa nói. Ngọc Toàn lặng lẽ phiết hán tử kia cùng Tiểu Bạch kiểm liếc mắt một cái, tâm nói, "Này hai người Nơi công cộng, cũng dám bình luận Giang Hồ Hắc Bạch lưỡng đạo lớn nhất phái chê cười, cũng thật là chán sống rồi. Này hai người A, phỏng trừng sống không ra ba ngày. Bọn họ tuy rằng thanh âm rất thấp, chính là, này trong đại sảnh, có rất nhiều người Giang Hồ ăn cơm, điểm này thanh âm, vẫn là có thể nghe rõ. Có lẽ vừa lúc liền có cửu long môn người cũng nói không chừng, chính mình đảo còn không đến mức đối bọn họ xuống tay. Còn có một chuyện lớn, các người muốn hay không nghe, nghe nói, thưa bà kia tiểu bạch kiểm lúc này phỏng trừng cũng vô tâm tình ăn cơm một cái kính ở kia báo tiểu đạo tin tức mặt khác ba người cũng không suy xét trực tiếp đào một khối đại cái bạc ném cho tiểu bạch kiểm tiểu bạch kiểm đem tam khối bạc sờ sờ cười tủm tỉm trang vào tay áo túi mới lại thấp giọng nói ca mấy cái sàng khoái cái này chính là tin tức tốt hoa phong sơn vị kia thần y liệt y xuất thế hơn nữa nghe nói thần y, y quan môn đệ tử cái kia trong truyền thuyết diệu công tử vân trung nguyệt tiểu thần y liệt y cũng cùng nhau xuống núi nói như vậy Vân thần y lại nghiên cứu chế tạo ra tân độc dược. Cái thứ tư người nói chuyện, như cũ là thảnh thơi khẩu khí, nhà nhạt nói. Nay liền không biết, bất quá dựa theo lệ thường, hai người cùng nhau xuống núi, khả năng chính là có tân dược xuất thế. Tiểu Bạch Kiểm gật gật đầu nói. Có lẽ là nhà ai có bệnh nặng người, thỉnh thần y xuống núi cũng không nhất định, quá mấy ngày, phòng trừng sẽ có tin tức truyền ra tới. Tiểu Bạch Kiểm lại nói một câu, đứng lên, ca mấy cái, tiểu đệ còn có việc, đi trước, các người tiếp tục uống có tin tức, lại đến tìm các ngươi. Dứt lời, người liền lâng lâng đi rồi. Không nghĩ tới nghe lén tới tin tức, còn có thể bán nhiều như vậy bạn. Mặt sau hơn 30 tuổi hán tử cũng đứng lên, hướng khác hai người chắp tay, đi rồi. Cuối cùng này hai người, nhìn chung quanh một chút trong đại sảnh, thấy đều ở các gắn cát, cũng cho nhau gật gật đầu, cũng cùng nhau đi ra ngoài, rời đi tự lầu. Ngọc Toàn cùng Ngọc Thần cho nhau nhìn thoáng qua, tiếp tục thông thả ung dung đang ăn cơm. Chính là Ngọc Toàn trong lòng lại bắt đầu suy tư lên. Chính mình xuống núi, là ai để lộ tiếng gió. Ngày ấy mai lâm ám sát, phụ cận còn có người. Nhưng chính mình cũng không có cảm giác được phụ cận có người. Tiểu thân xuống núi tin tức đã chảy ra, xem ra, là thân y cố ý thả ra tin tức đi, liền không biết, hắn sẽ đem hóa thi thủy bắt được chạy đi đâu bán. Bất quá, để cho Ngộng Toàn để ý một sự kiện, chính là cửu long môn thanh long đường đến tuột cùng là bị ai chọn. Tuyệt đối không có khả năng là phượng vũ cung người, như vậy, lại là ai? Đối phương có cái gì mục đích? Chẳng lẽ gần là vì khơi mào Cửu Long môn cùng Phượng Vũ cung chi gian thù hận sao? Vài người cơm nước xong nhanh chóng trở lại phòng, Ngộng Thần lặng lẽ đi tới mộng toàn phòng. Lúc này hắn, không còn có cái kiêng nghịch ngậm tiểu đệ bóng dáng, lúc này Ngộng Thần phảng phất biến thành một người khác. Một chương phong thần tuấn lãng dung nhan, một thân nguyệt bạch công tử phục, phiêu giật xuất trần, tiêu sái tuyệt luân, nào còn có thể nhìn đến 15 tuổi thiếu niên bóng dáng, suốt một cái phiên phiên giai công tử, thật thật là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đây mới là cái kia tiểu thần ý rìa rượu công tử sao? Ta nói vân thần ý rìa, ngươi không phải là tưởng ngọng toàn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Ngọng thần hiển nhiên cũng là nghe được, nháy mắt trốn đến phía sau cửa, lặng lẽ từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy một cái bóng đen tử lóe một chút, không thấy bóng dáng bóng dáng. Ngọng thần lắc lắc đầu, ngọng toàn nhíu một chút mày, chúng ta bị theo dõi. Ngọng thần lắc lắc đầu, không quá khả năng, vừa rồi cái kia hắc ảnh có điểm tiểu không giống người bóng dáng, có lẽ chỉ là miêu đi ngang qua đi. Dọc theo đường đi ta đều ở chú ý, không cảm giác đã có người ở theo dõi chúng ta. Ngọng Toàn gật gật đầu, cũng là, chính mình cũng không cảm giác đã có người theo dõi. Kỳ thật lại nói tiếp, Ngọng Thần tuy rằng đi theo vân thần ý là học ý hay, nhưng đồng thời cũng đem lão nhân kia thân võ nghệ toàn học trở về, hán công phu, so Ngọng Toàn cũng không kém bao nhiêu. Tỷ lệ hai công phu, trước mắt còn chưa thế nào cùng người ở trên giang hồ đã giao thủ, cũng không bị bài đến giang hồ đứng hàng, bất quá lấy 3 năm trước đây lão cung chủ cùng Vân Thần Ý Ý nói chuyện phiếm cách nói, hẳn là ở phía trước 10 dặm. "Tỷ, muốn đi Thanh Long đường nhìn xem sao?" Ngộng thân nhỏ giọng hỏi. "Không, ta đoán này có khả năng là mộ phương thế lực muốn khiến cho chúng ta hai bên thù hận hạ tay, ý ở Vũ Hoan, nếu chúng ta đi, ở giữa nhân gia lòng, kẻ dưới này không chuẩn đã bị Cửu Long môn giấu ở phụ cận người bắt được vừa vặn chứng thực tội danh. Tuy rằng lấy đôi ta thân thủ, chạy thoát không thành vấn đề, Cũng đừng quên, chúng ta lần này là phải về kinh, vạn nhất cấp cha mẹ mang đến tai nạn, liền không hảo." Ngỗng Toan nhíu nhíu mày, thở dài, trước mắt xem ra, giang hồ sợ là muốn rối loạn. Ngỗng Thần Thâm chấp nhận gật gật đầu, luận y y thuật, thuật dịch dung, chính mình muốn cao hơn tỷ tỷ một bậc, chính là, nếu luận tài trí võ nghệ cùng lãnh đạo mới có thể, tỷ tỷ sắc thật so với chính mình cường, tỷ tỷ nói khẳng định không thành vấn đề. Lúc này ngộng Thần vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình lão tỷ. Liền sư phụ đều nói qua, tỷ tỷ chính là đương thời nữ gia các, tài trí không người có thể cập. Liền không biết như vậy tỷ tỷ, sẽ gặp được một cái cái dạng gì nam tử. Không một hai, hai cụ loại thi. Ngay hôm sau, đương ngộng toàn bọn họ phải rời khỏi thanh châu khi, ở cửa thành tao nộ kẹt xe. Chỉ thấy muốn ra khỏi thành xe ngựa từng chiếc xếp hạng cửa thành chờ đợi kiểm tra cho đi. Tứ hổ, ra chuyện gì? Ngộng toàn nhẹ giọng hỏi. Hồi tiểu thư, hình như là ra án mạng. Tứ hổ thấp giọng nói, Nga, vậy chờ xem. Mộng toàn lên tiếng, liền cầm lấy quyển sách nhìn lên. Mộng thần còn lại là gối mộng toàn chân tiếp tục ngủ. Cũng không biết hắn kia nguyên bản hảo làn ra có phải hay không ngủ ra tới. Hai cái canh giờ sau mới đến phiên bọn họ, mộng toàn từ màn xe đưa ra tới bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt hành tẩu công văn, cái có kinh thành phủ doán đại ấn, quan binh kiểm tra xác nhận sau, trực tiếp cho đi, cho nhau nói thanh nguyên lai like là thừa tướng đại nhân ra bổn ra thân thích. Lúc này nếu đệ thượng giang hồ thân phận công văn, phỏng chừng hôm nay sẽ ra không được thành. Đơn giản là mỗi lần có mạng người án xuất hiện, quan phủ đệ nhất hoài nghi chính là người giang hồ. Ra khỏi thành sau, tứ hổ nhìn đến có rất nhiều người làm thành một đám một đám một bên nghị luận, một bên nhìn trên tường thành. tiểu thư, tứ hổ thấp giọng kêu một tiếng, ngộng toàn biết có gì, liền khơi màu mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cao cao trên tường thành treo hai cổ thi thể, toàn thân trần trụi, toàn thân bị chém rất nhiều vết kiếm. Thậm chí ngoài miệng còn bị chém mấy kiếm Nhưng là xem ra tới Chí mạng không phải này đó vết kiếm Mà là hết hầu chỗ trực tiếp bị người lấy kiếm cắt vỡ Lấy đi rồi hết hầu Nơi đó hiện tại là huyết lỗ thủng một cái Thân mình thượng tiện rơi Chính là dung mạo vẫn là có thể thấy rõ Hai người cách chết giống nhau như lúc Ngọc Toàn Yên lặng đuông xuống mảnh Như vậy hung tàn thủ đoạn Là có bao nhiêu đại thù hận Không đúng, kia hai người là Là tối hôm qua ăn cơm khi Ở trong đại sảnh nói chuyện kia hai người Một cái là tiểu bạch kiểm, một cái là cái kia hơn 30 tuổi đại hán. Nghĩ đến đây, Mộng Toàn không khỏi hít hà một hơi, chính mình tiên đoán ứng nghiệm, bọn họ tuyệt đối là bị cửu long môn giết. Thối hôm qua kia trong đại sảnh, quả nhiên có cửu long môn người ở. Mộng Toàn ở trong đầu đem trong đại sảnh mọi người qua một lần, cảm giác ai đều không giống, lại ai đều giống. Mộng Toàn lắc lắc đầu, cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, này hai người là tốt nhất vẽ hình người. Đi thôi, tứ hổ, chúng ta lên đường đi. Ngọc Toàn phân phó một tiếng, lại vô tâm đọc sách, dựa vào xe vách tưởng nhắm lại mắt dưỡng thần. Bác U quốc kinh thành tên là Lan Thành, nghìn năm qua, vẫn luôn là các triều các đại hoàng đô, phồn thịnh vô cùng, liên quan phụ cận vùng ngoại thành cùng thôn trang, chậm rãi đều phát triển trở thành một đám phồn hoa chấn nhỏ. Liên ở ly kinh thành cách đó không xa thanh hoa chấn, Ngọc Toàn các nàng ngừng ở một cái nước trà trong quán uống trà, nghỉ ngơi một hồi, lại có hai cái canh giờ liền đến kinh thành, Ngọc Toàn tính toán buổi tối lại vào thành. Lúc này từ cửa vào được hai người, Ngộng toàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, túi đầu tiếp tục uống trà, nàng đã nhận ra tới, hai người kia chính là ngày ấy ở hồng bùn tiểu lầu lầu ba hành lang đụng tới kia hai người trẻ tuổi, một lam bảo, một áo đen. Dung mạo không nói, nếu bọn họ mặc vào lượng sắc hệ công tử phục, tuyệt đối là một đôi phiên phiên giai công tử, chỉ là không biết vì cái gì hai người ăn mặc như vậy thâm trầm. Bất quá, Ngộng toàn ở bọn họ trên người cảm giác được nhẹ nhẹ hô khí, có thể là hai cái giết người không chấp mắt chủ đi. Ngộng thân nhìn đến tỉ tỉ ánh mắt, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu tiếp tục uống trả. Hắn phía trước chưa thấy qua, nhưng là hắn dám khẳng định, hai người kia, không bình thường, tỉ tỉ khẳng định nhận thức. Lúc này Ngộng toàn cùng Ngộng thân lại là một loại khác tạo hình, giống nhau bình phảm vô kỳ mặt, giống nhau vải thô thao y liếc mắt một cái nhìn qua, chính là một đôi bình phảm phu thê. Ma tứ cầm cùng tứ hổ lại là giả thành một đôi tiểu tình nữ, ngồi ở một khách bàn. Đây đều là Ngộng thân mục tích. Bởi vì mộng toàn cho rằng, chỉ có một đường đổi giả dạng, mới có thể thần không biết, quỷ không hay về đến nhà, không cho trong nhà mang đến phiền thoái. Không có biện pháp, ai làm tỷ đệ hai đều là trên giang hồ thanh danh hiển hách nhân vật. Lúc này tiến vào người, chính là Long Tĩnh cùng Trạm Thanh. Hai người cũng là thẳng đến Kinh Thành mà đi. Mấy ngày hôm trước khi bọn hắn thu được Thanh Long Đường bị giết đường tin tức khi, cũng một lần phẫn nộ, đồng thời cũng hoài nghi là phượng vũ cùng người làm. Rốt cuộc ngày ấy là bọn họ chính mắt nhìn thấy người mặc cửu long môn muôn phục người ám sát phượng thần, tuy rằng cuối cùng bị phượng thần giết chết, chính là khó bảo toàn phượng thần không tức giận, giận chó đánh mèo cửu long môn. Từ thanh long đường xuống tay là nhất hả giận hết giận phương thức, bởi vì thanh long đường là cửu long môn tin tức siêu tập, thu chuyển trung tâm, đoan dứt thanh long đường liền đỉnh như chọc mù cửu long môn một con mắt. Phần 9 sau lại đương hắn bình tĩnh lại, cùng chạm thanh xem xét xong hiện trường sau, phân tích một chút. Cảm thấy hẳn là không phải Phượng Vũ cùng việc làm. Làm hắc đạo lão đại, sát thủ tổ chức, nhất không nên có chính là tin tưởng ai, hoặc là có lẽ như vậy không khẳng định ý tưởng, bọn họ muốn chính là chứng cứ, cùng với tàn nhẫn hạ sát thủ, nhổ cỏ tận gốc Làm Long Tĩnh cùng chạm thanh ảo nao chính là, lúc này bọn họ nhớ tới cha Phượng Thần giấu chân, chính là Phượng Thần cũng đã không có tin tức, đã không có một chút tin tức. Liên ở hai người bọn họ cha xét một ngày vẫn là vô kết quả khi, Long Tĩnh thu được từ trong kinh thành phát tới mật hàm. Hắn mau chóng hồi kinh. Trong kinh mật Hàm, đối với Long Tĩnh tới nói, tương đương với thánh chỉ, chính là có lại đại sự cũng đến trước bông, tốc tốc hồi kinh. Thanh Long Đường sự, hắn chỉ có thể an bài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Thanh Long Đường đường chủ trở về tốc tốc một lần nữa tổ kiến Thanh Long Đường, tra diệt đường sự, cùng tra tìm Phượng thần dấu chân. Hai người ngồi xuống sau, muốn một hồ trà, vừa uống vừa nghe phía trước trên đài thuyết thư tiên sinh giang hồ thú sự. Bọn họ cũng phát hiện ngộng toàn cùng ngộng thần xem bọn họ, chính là Bọn họ phát hiện là một đôi bình phàm phu thế sau, cũng liền không để ý, tiếp tục uống trả. Đúng lúc này, từ cửa vào được ba cái người giang hồ, một người trong tay một phen trường kiếm, xem trang điểm như là thần kiếm minh người. Lúc này, ba người vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Sư Minh, vừa rồi người nọ nói chính là thật vậy chăng? Vân thần ý gì thật sự nghiên cứu chế tạo ra hóa thi thủy? Đây chính là đã thất truyền thật lâu thần dược A. Một cái tuổi thiên tiểu nhân thiếu niên hỏi một cái khác tuổi thoạt nhìn so với hắn đại tam bốn tuổi người. ân những người đó là nói như vậy, nói là hôm nay sáng sớm bắt đầu, kinh thành ngự thọ đường bắt đầu bán, chỉ có tam bình, một lọ tam tích, vạn lượng hoàng kim. Cái kia lớn tuổi một chút sư huynh thở dài nói. Thật sự, vân thần y gì muốn xác thật hảo quý A, sư huynh, chúng ta đi lấy ngân phiếu đi, chỉ cần chúng ta đem cái này mua một lọ trở về, bảo đảm sư phó sẽ không trách tội chúng ta nhiệm vụ thất bại chi tội. Thiểu sư đệ thiên chân nói. Thiên kỳ, đừng nói bậy, kia dược há là chúng ta có thể mua đến, đừng nói vạn lượng hoàng kim chúng ta không làm chủ được, chính là vân thần y đưa ra một cái khác điều kiện, chúng ta liền làm không được. Lúc này một cái khác thiếu niên nói. Tam sư minh, còn có cái gì điều kiện? Thiên kỳ tò mò hỏi. Thiếu niên này xoay đầu xem vừa rồi nói chuyện nhị sư minh, nhị sư minh nhấp một chút miệng mở miệng, chỉ có kiềm giữ thần vân lệnh người, mới có tư cách đi mua kia nước thuốc. Thiên kỳ ảo não than một tiếng, đáng tiếc chính là, thần kiếm minh sắc thật không có cái kia đồ vật. Nhị sư minh, ngươi biết cái kia thần vân lệnh đều nhà ai có sao? Tam sư minh hỏi. Ân, biết, đầu tiên võ lâm minh chủ hạng trường ca trong tay có một quả, lại chính là phượng vũ cung cung chủ trong tay có một quả, trong hoàng cung có một quả, kiểu long môn có một quả, một khắc cái, nghe nói ở nam minh quốc hoàng thất trong tay. Nhị sư huynh từ từ nói. Ba người cũng muốn hồ trà, vừa uống vừa tiếp tục liêu nói. Này đó người giang hồ, chính là hào phóng, nói chuyện cũng không che lấp. Long tính cùng chạm thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu uống trà, chính là, chạm thanh biết, long tính đối kia hóa thi thủy, là nhất định phải. Này năm cái thần vân lệnh ở trong tay ai, người giang hồ cơ bản đều biết, đơn giản là vân thần y từng hứa hẹn quá này mấy nhà, có cái này lệnh, có thể vô điều kiện vì bọn họ khám bệnh một lần, bao gồm tới cửa phục vụ. Người trong thiên hạ đều biết, vân thần y cũng không phải giống nhau y là giả cho dù ngươi cầm vạn kim cũng không thấy đến có thể thỉnh động vân thần ý vì ngươi xem bệnh một lần. Hắn xem, phần lớn là nghi nan tạp chứng, người khác xem không được bệnh, tìm hắn là được rồi. Hắn liền đối cái kia cảm thấy hứng thú. Ngỗng toàn túi đầu uống trà, khoe miệng lặng lẽ ngóe một cái, lão nhân này nhưng thật ra thông minh, cũng hiểu được đau lòng lão đệ, biết muốn hành tẩu giang hồ, lần này tử, tam bình hóa thi thủy, liền phế bỏ ba cái thần vân lệnh, cũng coi như tỉnh lão đệ rất nhiều phiền toái. Ngỗng thân thấp hẳn đầu, Ánh mắt tạm ảm, tổng cảm giác sư phó như là ở an bài hậu sự. Không một ba, trở lại trong phủ. Long tĩnh cùng Trạm Thanh uống xong trà liền rời đi quán trà. Long tĩnh từ đầu chí cuối cũng chưa nói qua một câu, chỉ có Trạm Thanh nói vài câu. Bọn họ rời đi sau, Ngộ Toàn kêu lên tứ hổ thấp giọng phân phó nói, làm thư tự môn trang một chút hai người kia là cái gì lai lịch. Tứ hổ gật gật đầu, lặng lẽ đi xuống an bài đi. Ngộ Thân thấp giọng nói, tỷ, ta cảm giác sư phó giống như không cần ta dường như. Mộng toàn cười cười, thấp giọng nói, tiểu tử đốc, mỗi người đều có rời đi sư phó một ngày, ngươi đây là bị ngược nghệ rồi. Nói xong, cười như không cười nhìn hắn một cái. Ngộng thân bị mộng toàn nói cũng không khỏi cười một tiếng, có lẽ là ta đa tâm đi, ta sáng sớm cảm giác sư phó xem ánh mắt thực không giống nhau. Mộng thân thở dài, chỉ mong là chính mình đa tâm, cái kia điên lão nhân có thể có chuyện gì, ở trên giang hồ hắn không khi dễ người liền không tồi. Bọn họ là đêm tối giờ hợi một khắc trở lại tướng phủ. Đường đường thừa tướng cùng đường phu nhân nhận được tin tức khi, tỷ đệ hai đã vào nội viện. Hậu viện, đường thừa tướng dắt đường phu nhân, ngơ ngẩn nhìn cái đầu đều so với chính mình cao hơn nửa đầu nhi tử cùng nữ nhi, nước mắt đều lưu lại. Đường phu nhân nhả nhả một chút miệng, liền bắt đầu mang lên, các người hai cái không lương tâm bất hiếu tử, ba năm ba năm không trở lại, muốn cho lão nương muốn chết các người sao. Mang xong, liền hòa khóc lên. Đường thừa tướng hít hít cái mũi, chạy nhanh trước ông chính mình phu nhân. Ngộng thần cùng ngộng toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, xem đi, liền đoán được sẽ là cái dạng này trường hợp. Hai người chạy nhanh một tả một hữu kéo lại đường phu nhân cánh tay, cấp đường phu nhân sắt nước mắt, hảo, nương, chúng ta này không phải đã trở lại sao. Tỷ đệ hai một người một câu hống đường phu nhân, chính là đem đường phu nhân cấp nâng về tới chính sảnh. Mặt sau đường đại nhân nhìn thoáng qua, không khỏi lắc lắc đầu, này mẫu tử tam, không cái chính hình. Lao nương, nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì lễ vật. Tiến chính sảnh, Ngọc Toàn đầu tiên tử tứ cầm trong tay tiếp nhận một cái đại hộp. Lao nương, ta cũng cho ngươi mang lễ vật, nhìn xem ngươi thích đôi ta ai lễ vật. Ngộng Thần cũng đúng lúc mở miệng, cập nhả hướng đường phu nhân trước mặt ấu. Đường đại nhân xem này nương ba cái, biết phu nhân lúc này không rảnh lo cấp bọn nhỏ an bài cơm, cười lắc lắc đầu, xoay người tự mình đi phòng bếp cấp bọn nhỏ an bài cơm đi, đến an bài mấy cái bọn nhỏ thích ăn kinh thành đồ ăn. Đường phu nhân lúc này đã điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Hồng con mắt lại hung hăng chừng mắt nhìn mộng toàn cùng mộng thần liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía hai người trong tay hộp. Hạng nhất tùy tiện Đường Phu nhân, nơi nào là keo kiệt như vậy người, lại nói bọn nhỏ lại về rồi, nàng cũng là nhất thời kích động, nàng cũng biết bọn nhỏ không thường trở về nguyên nhân. Thở dài, Đường Phu nhân lôi kéo hai người ngồi xuống, tiếp nhận hai người đệ đi lên hộp, một hồi sờ sờ mộng toàn, một hồi nhìn xem ngậm thần, tâm tình dần dần hảo lên, đều đã trở lại, thật tốt. Muốn nói Đường Phu nhân phượng chất vân. Từ nhỏ ở phượng vũ cung lớn lên, công phu đấy cũng là thực không tồi. Hơn nữa, trên người nàng cũng có giang hồ nhi nữ cái loại này sang sảng cùng hào hùng. Nếu không phải Mộng Toàn cùng ngậm Thần 3 năm không về nhà, phỏng chừng lúc này nương ba cái chính là một khắc phúc trường hợp. Nương, mở ra nhìn xem có thích hay không. ngậm Toàn lại đem hộp đẩy đến lao nương bên người, vẻ mặt chờ mong nhìn. Đường phu nhân nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, cười cười, duỗi tay mở ra cái dương. Chính là, đương nàng mở ra cái dương khi... Trên mặt biểu tình lại biến muốn khóc dường như, ai nha, nương, nương, ngươi nhưng đừng lại khóc, cha ta nhìn đến sẽ nói chúng ta khi dễ ngươi. Ngộng thần hơi sợ chạy nhanh hướng về phía chính mình lao nương làm ngộ, tưởng đầu cười đường phu nhân. Đường phu nhân viết hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra nhịn xuống không chảy xuống nước mắt, run giọng nói, toàn nhi, ngươi đây là, làm bao lâu? Cũng không bao lâu, nương ngươi xem, nơi này là ngươi trước kia phòng, nơi này, là ta phòng, ta tiếp nhận chức vụ cùng chủ sau liền ở tại ngươi trước kia sân bên cạnh. Ngộng Toàn cấp đường phu nhân chỉ điểm, Ngộng Thần cũng thấu đi lên nhìn. Chỉ thấy hộ, là toàn bộ Phượng Vũ cung ảnh thu nhỏ đồ, Ngộng Toàn lợi dụng kiếp trước tri thức, làm một cái không trùng quan sát đồ, phòng ở, lộ, hoa viên, núi giả, thậm chí là một thân cây đều làm thực rõ ràng, thức quá thật, nhìn qua, chính là một cái mini bản Phượng Vũ cung bản đồ địa hình. Nương, thứ này cũng không thể ở người khác trước mặt khoe khoang. Ngộng Toàn nhe răng đối chính mình lão nương cười hì hì nói. Đường phu nhân đôi mắt đều không bỏ được rời đi cái này đại cái dương, thật mạnh gật gật đầu, nương biết. Đáp xong, lại không tha dùng tay một chút một chút vuốt kia một phòng một cây. Mười mấy năm, không còn có hồi quá nơi đó, thường thường trong mộng đều có thể mơ thấy từ nhỏ lớn lên địa phương. Nếu không phải vì mộng toàn tra, nếu không phải vì kia phân kiên định tình yêu, nếu không phải vì này thiên hạ gian cân bằng, nàng sao có thể từ vào kinh thành sau, liền rốt cuộc không rời đi nửa bước đâu. Không phải nàng không nghĩ đi, mà là đi không được. Không phải nàng không nghĩ hồi khi còn nhỏ địa phương nhìn xem, là nàng không thể trở về à. Đường Phu nhân khổ sở trong lòng, chính là sợ hai đứa nhỏ nhìn ra tới, chỉ có thể cúi đầu, tinh tế nhìn này chính mình nơi sinh ảnh thu nhỏ. Mộng toàn đứa nhỏ này, kỳ thật là nhất hiểu chuyện, cũng nhất hiểu nàng. Cho nên, ở năm đó phụ thân đến mang nàng lúc đi, mới có thể không xảo không nháo đi theo phụ thân đi phượng vũ cung học võ, đường thiếu công chủ. Không có biện pháp, phụ thân liền nàng một cái nữ nhi. Nàng đã vô pháp kế thừa cùng chủ chi vị, như vậy, cũng chỉ có Ngọng Toàn cùng Ngọng Thần. ngậu Toàn chủ động gánh nổi lên cái này gánh nặng, làm cho bọn họ khi đó bất lo không ít. Nhưng nàng vĩnh viên nhớ rõ, khi đó Ngọng Toàn, mới 7 tuổi, khi đó kia trương non nớt thả cương nghị khuôn mặt nhỏ thượng, là một bộ ta có thể biểu tình, làm phụ thân lập tức liền thích Ngọng Toàn, nói thẳng Ngọng Toàn là trăm ngàn năm tới nhất giống lao tổ tông người kia. Nương, không xem của ta sao? Lâu dài yên lặng qua đi. Mộng thần cùng tỷ tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đối đường phu nhân làm nũng lên. Hảo hảo, nhìn xem thần nhi cấp mẫu thân mang cái gì. Đường phu nhân đứng lên, xoay người nhìn mộng thần hủy đi cái dương. Nương, đây là ta chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo luyện chế ra tới, hoán nha đích thọ hoàn. Mỗi ngày một viên, vĩnh bảo tuổi trẻ. Nhớ rõ, ngươi cùng cha ta muốn cùng nhau ăn, bằng không mười năm sau, thuật nhìn tựa như cha con. Mộng thần nói xong. Cười trộm viết liếc mắt một cái cửa vừa mới tiến vào đường đại nhân. Tiểu tử thúi, cũng dám khai cha mẹ vui đùa. Đường phu nhân xoay tay lại liền đi đánh Ngộng Thần, Ngộng Thần vốn chính là vì đậu đường phu nhân cười, cho nên sớm có chuẩn bị, lập tức nhảy ra cửa ngoại. Đường phu nhân lúc này tâm tình cũng hảo, vừa lúc tính toán thử một chút Ngộng Thần mấy năm nay công phu có hay không tiến bộ, cho nên thân mình một lượt liền đuổi theo, tức khắc trong viện truyền đến hai mẹ con so chiêu thanh. Đường đại nhân cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Mộ Toàn, Toàn Nhi Đói bụng đi, đi, đồ ăn cho các ngươi chuẩn bị tốt, đi trước ăn cơm đi. Tốt, cha, ngươi lễ vật đã làm tứ cầm cho ngươi đưa đến thư phòng, ngươi buổi tối đi xem đi. Ngọc toàn đối đường đại nhân chấp chớp mắt, cười tủm tìm hướng đi ngoài cửa. Các ngươi hai cái A, các ngươi trở về, này trong phủ cuối cùng có sinh khí. Đường đại nhân thở dài, thanh âm nhưng thật ra nhẹ nhàng nói. Thực xin lỗi cha, nếu không phải cố kỵ bị người có tâm nhớ thương, chúng ta đã sớm đã trở lại. Ta cùng tiểu thần nhưng thật ra thường xuyên nhìn thấy. Ngọc toàn biên bồi đường đại nhân hướng nhà ăn đi đến, biên nhẹ giọng nói. Cha biết, chỉ là khổ các ngươi hai cái, từ nhỏ liền không thể đi theo cha mẹ bên người làm nũng mọc nhạc, lại muốn ăn như vậy nhiều khổ. Đường đại nhân gật gật đầu. Khổ nhưng thật ra không khổ, cuối cùng ngao ra tới. Lần này trở về, ta tạm thời không đi rồi, trước giải quyết bên này sự. Không dùng được bao lâu, ngài liền có thể từ này chức vị, mang theo ta nương cùng ta đi trên núi hưởng phúc. Ngọc Toàn kiên định nói. Đường đại nhân nghe xong Ngọc Toàn nói ngẩn ra, ngay sau đó lắc lắc đầu, ai, hiện giờ chiều cục thực loạn, mỗi người cảm thấy bất an, cha sợ hai ngươi cuốn đi vào a. Thật vất vả các ngươi tỷ đệ hiện giờ đã dùng một cái khác thân phận rừng chân giang hồ, lại cuốn tiến vào. ngươi. Phần 10. Cha, này ngươi yên tâm đi, ta đều có suy xét, ngài chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi không bị người khác hám hại, khác không cần lo lắng, để cho ta tới liền hảo. Ngộ Toàn đỡ lên đường đại nhân cánh tay. Người ngoài nhìn như làm lũng, chính là lời nói, lại là cỡ nào len ken hữu lực, giàu có đảm đương. Hảo, đi thôi, đồ ăn lạnh liền không hảo, chuyện này, chúng ta chậm rãi thương nghị. Đường đại nhân thấp giọng nói. Hảo, mộng toàn lên tiếng, tiếp đón mộng thần cùng đường phu nhân, người một nhà đi hướng nhà ăn. Không một bốn, một nhà đoàn viên. Ngày gần đây kinh thành, vẫn là như nhau thường lui tới náo nhiệt. Chính là đối với tướng phủ hai vị chủ nhân đường đại nhân đường phu nhân tới nói. Lại là cảm giác đã nhiều ngày kinh thành đều so ngày xưa muốn thân thiết rất nhiều, đơn giản là bọn họ hai đứa nhỏ đã trở lại. Cho nên, đường đại nhân ở trên triều đình hoặc cùng người tiểu tụ khi, đều là một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Có một ngày, lễ bộ trương đại nhân tò mò hỏi đường đại nhân gần nhất có phải hay không có cái gì hỉ sự, đường đại nhân liền cười ha hà nói, Đúng vậy, ta một đôi nhi nữ rốt cuộc đã trở lại. Không ngừng nhi tử cùng ta sư huynh học thành võ nghệ, ngay cả ta kia từ nhỏ bệnh tật ốm yếu nữ nhi. Cũng hảo rất nhiều, đây chính là nhà ta đại hỷ sự à. Đại gia nghe xong, một cái kính đối đường đại nhân chúc mừng cả nhà đoàn viên. Đường phụ nhân càng là khoa trương, đã nhiều ngày cũng không ước kinh thành quý phụ nhân nhóm bài cục, liền ở trong nhà bồi hai hải tử. Có tiểu tục khi, đại gia thấy nàng cũng là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, liền hỏi nàng có phải hay không có hỷ sự. Đường phụ nhân ngăn không được ý cười nói, kia nhưng không, nhà ta nhi tử rốt cuộc học nghệ trở về, nữ nhi bệnh cũng khá hơn nhiều. Ta nhiều năm như vậy tâm bệnh à, cũng rốt cuộc hảo. Trong lúc nhất thời, các vị phu nhân cũng là các loại chúc phúc cùng chúc mừng. Nửa tháng thời gian, không sai biệt lắm kinh thành quý trong giới mọi người đã đều biết thừa tướng đại nhân ra bên ngoài học võ nhi tử nghệ mãn trở về, đường đại nhân kia nhiều năm qua vẫn luôn bệnh tật ống yếu, đại môn không ra nhị môn không mại nữ nhi bệnh cũng khá hơn nhiều, rốt cuộc có thể ra tới thấy khách nhân. Lúc này, cũng có người đứng ra nói, đúng vậy đúng vậy, ta đi qua đường đại nhân ra. Đường đại nhân cùng đường phu nhân là có phúc khí, kia một đôi nhi nữ, thật thật là nhân gian cực phẩm, vô luận dung mạo, vẫn là vô luận phẩm hạnh, đều là nhất đẳng nhất hảo, cũng coi như là làm việc tốt thường gian nan đi, hiện tại người một nhà xem như đoàn đoàn viên viên. Căn cứ vào đường đại nhân vì tương nhiều năm qua cẩn trọng hòa hảo nhân duyên, ở triều thần chi gian, cơ bản gây thủ chốt oán rất ít, cho nên, đại gia cũng đều khẩu khẩu tương truyền, thế hắn cao hứng. ngỗng toàn từ trở về về sau. Mỗi ngày không phải bồi đường phu nhân nói chuyện phiếm chơi cờ, chính là bồi đường phu nhân tham gia các phu nhân chi gian tụ hội. Ngày ngày nghe được nhiều nhất, chính là những cái đó các phu nhân ca ngợi cùng hâm mộ đường phu nhân nói, đương nhiên cũng có mấy cái phu nhân còn lại là trong lòng âm thầm đánh chú ý, như thế nào có thể an bài nhà mình nhi tử trong thế này đường tiểu thư, không chuẩn nhà mình còn có thể cùng đường đại nhân ra kết cái thân thích. Mà mộng thần đại bộ phận thời gian đều là đi ra ngoài tìm trước kia đồng bọn chơi. Mấy năm trước hắn khi trở về, cũng từng giao qua mấy cái bằng hữu, cũng đều là một ít triều thần đại nhân ra công tử. Lúc này đây, hắn càng là cố ý đi kết giao càng nhiều kinh thành quý công tử nhóm. Không ra một tháng thời gian, mộng thần Ngọc Công Tử Mỹ danh liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Càng là bị người có tâm bài xuất kinh thành quý công tử 10 theo thứ tự bảng, mộng thần bị xếp hạng đệ nhất vị, xếp thứ hai chính là Tam Hoàng Tử Nam Cung Hạc, đệ Tam chính là Ngũ Hoàng Tử Nam Cung Ly. Trong lúc nhất thời, mộng thần thanh danh hiển hoách, Bên người tử trung tùy tùng bạn tốt cũng có hai ba cái. Âm thầm đối với hắn chạy nước miếng, tính toán gả vào tướng phủ kinh thành các quý nữ, cũng là bài nổi lên hàng dài. Cái này làm cho mặt khác rất nhiều cũng chưa thượng bảng bọn công tử đối hắn là hận chi lại hận, thấy chi dối chi. bắc U quốc hoàng đế Nam Cung Vân Liệt, chỉ có vương hoàng hậu một vị phu nhân. Không phải hắn hậu cung hư không, mà là thế giới này từ ngàn năm trước lưu truyền tới nay quy củ chính là chế độ một vợ một chồng. Chế độ như thế, cho nên ở mộng toàn lúc sinh ra, mới có thể may mắn đầu thai ở thế giới xa lạ này. Vương hoàng hậu tổng cộng sinh 5 cái hài tử. Hơn nữa 10 năm trước quá kế lại đây vinh vương ra bốn cái hài tử, hiện giờ hoàng thất công chúa thêm hoàng tử, tổng cộng là 9 vị. Đại công chúa nhị công chúa là hoàng hậu thân sinh, trước mắt đã xuất giá. Tam hoàng tử ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng là hoàng hậu sở sinh, tứ hoàng tử lục hoàng tử, thất công chúa, bát công chúa, đều là vinh vương cùng vinh vương phi sở sinh. Vinh Vương là Đường Kim Hoàng đế thân đệ đệ, là một vị tướng quân vương, vẫn luôn tận tâm phụ tá chính mình Đại Ca Nam Cung Vân Liệt. Đáng tiếc 10 năm trước ở cùng Nam Minh quốc đối chiến chung, bị đối phương phái người ám sát. Vinh Vương phi chịu không nổi cái này đả kích, ném xuống bốn cái nhi nữ, cùng theo Vinh Vương đi, tìm cái chết. Hoàng đế thấy bọn nhỏ còn rất nhỏ, liền chiêu cáo thiên hạ, nạp vào hoàng cung, thu làm chính mình nhi nữ, cùng hoàng tử cùng các công chúa một lần nữa đứng hàng, coi như thân sinh. Trước mắt Vài vị hoàng tử các công chúa chi gian ở trung thực hòa hợp, huynh hữu đệ cung, cũng không có biểu hiện ra ngoài không phải thân sinh huynh đệ tỷ muội ghét bỏ, này cũng làm hoàng đế cùng hoàng hậu rất là vui mừng. Hoàng đế Nam Cung Vân Liệt là một vị minh quân, người cũng thật thành, tại vị tới nay, vẫn luôn cẩn trọng, đối đãi thần tử nhóm, ân uy cũng thi, thưởng phạt phân minh. Ở ba cánh trung gian danh tiếng cũng là vẫn luôn thực hảo. Mười năm tới, Bắc U quốc cùng Nam Minh quốc ngừng chiến, vẫn luôn lẫn nhau có lui tới, các ba cánh sinh hoạt cũng quá rực r Hết thẻ hết thảy nhìn qua đều là như vậy bình bình tĩnh tĩnh, vui sướng hướng vinh. Chính là, sau lưng đâu, kỳ thật đã sóng ngầm văn dũng Cớ muốn từ 3 tháng trước nói lên, tam triều nguyên lão dương môn thế già, bị trong một đêm chu năm tộc, màn đêm buông xuống, gào giống thanh, tiếng kêu thảm thiết không dứt, kinh toàn thành bá cánh cũng chưa đến an bình. Xong việc, lửa lớn thiêu 3 ngày 3 đêm, cả triều văn võ, mỗi người đều bị kinh hồn tăng đảm, mỗi người cảm thấy bất an. Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì có người cử báo Dương Đại Nhân có tâm làm phản. Một người cử báo, Hoàng thượng có thể coi như có tư thoán, chính là, liên tiếp mấy ngày, nhiều người cử báo, Hoàng thượng ngồi không yên, ban đêm trực tiếp mang theo người đi thăm Dương Lão Đại Nhân. Kết quả, có một cái ám vệ không cẩn thận chạm vào đổ Dương Đại Nhân một chậu bỏ xài, sao chính là vừa lúc mở ra sau trên tường ám môn. Hoàng đế lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, dẫn người đi vào, liền thấy được một cái hộp mở ra sau không cần phải nói. Đúng là một bộ lòng bảo cùng tân quốc Ngọc Tỷ, quốc hiệu Thanh Vân. Mỗi người đều biết đương kim hoàng thượng Nam Cung Vân Liệt, quốc hiệu Vân Liệt. Hoàng đế dưới sự giận dữ, hạ thánh chỉ, chu dương thị nam tộc, chó gà không tha. Đáng thương dương đại nhân cả đời thanh liêm, làm người công chính không à, đáng tiếc, cuối cùng lạc như thế kết cục Khi đó, vừa lúc mộng toàn ở bên ngoài làm việc, ly kinh thành không xa, đương nàng thu được bí mật tin tức dương ra đem khó giữ được khi, cấp tốc chạy tới kinh thành, vẫn là chậm Chỉ tới kịp cứu dương đại nhân tiểu huyền tôn, liền ra cũng chưa dám hồi, lặng lẽ lại rời đi kinh thành. Liên như vậy, vẫn là để lộ tiếng gió, hoàng thất đem này trừ tận gốc nhiệm vụ, hạ đạt cho cửu long môn. Đây cũng là mộng toàn tạm thời buông phượng thần cái kia thân phận, lấy chính mình bản tôn xuất hiện ở kinh thành quý trong giới nguyên nhân trí nhất. Nàng phải biết rằng đến tuột cùng là ai đối dương ra hạ tay, hoàng đế chỉ là bị người đương thương xử. Tin tưởng, một ngày nào đó, hoàng đế sẽ minh bạch chính mình bị người lợi dụng, liền không biết. Đến lúc đó, hắn sẽ như thế nào làm? Một ngày này hạ chiều sau, hoàng đế gọi lại đang muốn rời đi đường đại nhân, sĩ si tiến, ngươi lưu lại. Đường đại nhân nghi hoặc, nhưng cũng cung kính đi theo hoàng thượng đi ngự thư phòng. Bình lui mọi người, hoàng thượng cười hỏi đường đại nhân nói, ngồi đi, sĩ si tiến, bồi chấm tâm sự. Nói nghe quý công tử nghệ mãn hồi kinh. Đường đại nhân hành lễ, ngồi xuống đáp, đúng vậy, hoàng thượng, khuyển tử xem như bị ta sư huynh đá đã, đã trở lại. Ha ha! kia hải tử chấm khi còn nhỏ gặp qua, là cái có tiền đồ hải tử. Là kêu Ngộng thần đi. Năm nay bao lớn rồi. Hồi hoàng thượng, năm nay một mười lăm tuổi. Đường đại nhân trong lòng lộ bột một chút, túi đầu đáp. Hảo, đúng là niên thiếu khí thịnh thời điểm A, nhớ năm đó, người ta cũng là quen biết với mười lăm tuổi đi. Hoàng đế cười ha hả nói. Nhắc tới năm đó, đường đại nhân cười cười, đúng vậy vậy hạ, trước mắt, chúng ta đều đường tra. Đường đại nhân trong lòng cân nhắc một chút. Nói câu không đau không ngứa nói. Ai, đúng vậy, làm cha mẹ, là mệt nhất sự tình. Hoàng đế gật gật đầu, tựa hồ tâm mệt nói. Đường đại nhân nhấp nhấp miệng không trả lời. Người nữ nhi thân thể hảo điểm. Ta nghe nói có thể đi theo đường phu nhân ra tới đi lại một chút. Hoàng đế còn nói thêm. ân, đúng vậy vậy hạ, nghỉ ngơi mười mấy năm thân thể, cuối cùng có điểm khởi sắc. Đại phu nói muốn nhiều đi lại mới có thể càng khỏe mạnh. Đường đại nhân đúng trọng tâm đáp. ân. Là như vậy cái lý. Hiện giờ bọn nhỏ đều đoàn viên, chúng ta ngày nào đó cũng náo nhiệt náo nhiệt đi, trong cung đã lâu không có náo nhiệt một chút. Hoàng đế tựa hồ tâm tình thực tốt nói. Bệ hạ muốn nhiều chú ý thân thể, quốc sự cũng bận rộn thực. Đường đại nhân quan tâm nói. Không đáng ngại, ai, chúng ta tuổi lớn, còn liền muốn nhìn những người trẻ tuổi kia náo nhiệt náo nhiệt, giống như chúng ta cũng tuổi trẻ dường như. Hoàng đế cảm khái nói. Đúng vậy, cái này thần là tràn đầy thể hội. Đường đại nhân cũng mỉm cười nói, hảo, si tiến, ngươi trở về đi, chấm nha chính là phiền thật sự, cùng ngươi hàn huyến sẽ, khá hơn nhiều. Quá mấy ngày chờ ngộng thân nghỉ ngơi tốt, cũng tới trong cung lãnh cái chức vị đi, tỉnh ở bên ngoài đi theo đám ăn chơi chắc táng kia học hư. Hoàng đế nói xong, cung đường đại nhân cùng nhau rời đi ngự thư phòng, hồi cung nghỉ ngơi đi. Đường đại nhân từ trong cung ra tới sau, dọc theo đường đi đều ở suy tư, này hoàng đế hôm nay nói những lời này là có ý tứ gì? Không một năm. Đều có chủ trương. Hôm nay ban đêm sau khi ăn xong, đường ra tứ khẩu người ngồi ở cùng nhau, một bên ăn mùa thu khi đường phu nhân cất giữ tiểu quả tử, một bên thảo luận. Đường đại nhân, hoàng thượng hôm nay rất kỳ quái, không thể hiểu được hỏi ta hai đứa nhỏ sự, còn nói quá đoạn thời gian làm ngộng thần đi trong cung lãnh trước. Đường phu nhân, ta trong khoảng thời gian này mang theo toàn nhi đi ra ngoài, trừ bỏ nàng nhận thức một ít các tiểu thư ở ngoài, tạm vô cái gì thu hoạch. Đường mộng toàn, ta cùng các tiểu thư chơi đùa khi cũng tạm vô phát hiện, chưa thấy được các đại nhân, nhìn không ra cái gì. Đương mộng thần, ta cùng công tử ca nhóm kết giao, có thâm có thiện, tạm thời cũng không có gì phát hiện. Hảo, như vậy xem ra, liền cha bên này có điểm động tĩnh, không biết này hoàng thượng muốn làm gì. Mộng toàn nhìn mộng thần thảo luận. Hoàng đế tâm, tựa hải thâm. Lại thật thành hoàng đế, cũng là có đế vương tâm cơ, đặc biệt như bây giờ thời khắc, chiều cương đã là dung chuyển, cha bên này, là mấu chốc nhất. Mộng thần suy tư nói, Hoàng đế như vậy, cũng không phi hai cái mục đích, một là đem mộng thần lộng tại bên người, kiềm chế cha ngươi, nhị đâu, liền có khả năng tưởng gần quan được ban lộc bái. Đường phu nhân thở dài nói, người nương nói rất đúng, cho nên, cha cảm thấy nếu tưởng bí mật cha ra hãm hại dương đại nhân một nhà định thần, chỉ có ở trong cung làm việc là biết nhanh nhất biện pháp. Đường đại nhân gật gật đầu, ninh mi nói, cho nên, ta tiến cung lánh chức là thế ở phải làm. Ngộ thần cũng nhăn lại hắn kia xoáy khí lông mày. Trước mắt xem là như thế này, bất quá, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp. Đường đại nhân gật gật đầu. Ngộng thần nghe xong, bất đắc dĩ nhìn bầu trời, làm ta một cái phong lưu phong khoáng tiểu thần y đi đi trong hoàng cung đương trước, thật là đại tài tiểu dụng. Nếu không, thai giám. Ngộng toàn nhìn ngộng thần, cười tủng tìm nói. tỷ, đường ra đã có thể ta một cái nối roi tông đường. Ngộng thần xem ngộng toàn như vậy chèn ép chính mình, tức khắc tạc mau. Thai giám. Vẫn là làm chính mình đã chết hảo đường đại nhân cùng đường phu nhân lại là ha ha nở nụ cười này hai hải tử từ nhỏ liền thích lẫn nhau véo đáng yêu khẩn ngươi yên tâm cha mẹ còn trẻ thực còn có thể tái sinh Ngộng toàn không lôi người chết không đền mạng kuku ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu đường phu nhân bị ngậu toàn nói nghẹn một chút xem xét mộng toàn liếc mắt một cái lô thai hưởng đỏ nói phần 11. Người ngươi đứa nhỏ này thế nhưng khai cha mẹ vui đùa đường đại nhân cũng có chút xấu hổ nói hì hì các ngươi yên tâm Ta về sau cũng là sẽ không xuất giá, ta có thể chiêu cá nhân sinh, cái hài tử kế thừa đừng ra." Ngỗng toàn tiếp tục dối mộng thần. Khụ khụ, khụ khụ, đường đại nhân đường phu nhân lúc này cùng nhau khụ lên. Này nữ nhi giả nam nhân giả lâu rồi, tính cách cũng biến thành nam nhân dạng, thấy gì đều nói, khụ. Ngỗng thần nghe xong lại muốn bật bao, lại đột nhiên bình tĩnh lại, mắt lé nhìn Ngỗng toàn, "Tỷ, ngươi xác định là không nghị xuất giá mà là không ai dám cưới ngươi. Ngươi một cái ma ốm, bị bệnh mười mấy năm." Ta xem ngươi, thật sẽ trở thành lao cô bà, lạp lạp lạp. Nói xong, hướng tới Mộng Toàn giả trang cái mặt quỷ, thân mình một lượt, liền đứng ở đại sảnh bên ngoài, nhìn Ngộng Toàn tiếp tục làm mặt quỷ. Ngộng Toàn cũng không để ý đến hắn, chỉ là cười tủm tỉm đối với ngoài cửa búng tay một cái, Ngộng Thần liền cảm giác một cổ gió nhẹ đánh úp lại, chính mình đã vô pháp lúc đích. Tiếp theo lại cảm giác chính mình bay lên trời, trong trước mắt, liền dừng ở Ngộng Toàn bên cạnh, bị Ngộng Toàn cười tủm tỉm nhìn. Ngộng thần lúc này mới thấy xoay người đi ra ngoài tứ hổ tức khắc nổi giận, tỉ, không mang theo như vậy khi dễ người, người khi dễ ta không tùy thân thị vệ có phải hay không. Sự thật chính là ta có người không có A. Ngộ Toàn lại đến gần Ngọc Thần một bước, tay phải vung lên, Ngọc Thần liền cảm giác được có một viên dược vào chính mình hết hầu, cho đến tạng phủ, mau hắn đều không có thấy rõ là cái gì dược, cũng không có cảm giác ra là cái gì hương vị. Toàn nhi toàn nhi đường đại nhân cùng đường phu nhân kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi, vui đùa về vui đùa, chính là như thế nào còn cấp thần nhi uống thuốc đi đâu. Lấy đường đại nhân cùng đường phu nhân tu vi, đồng dạng đều không có thấy rõ ngộ toàn cấp ngộ thần ăn chính là cái gì dược. Tứ hổ đem thiếu gia đưa đi xuống nghỉ ngơi. Ngộ toàn đối bên ngoài phân phó một tiếng, liền chuyển hướng về phía chính mình cha mẹ. Cha mẹ, tỷ tỷ muốn mưu sát ta ngộ thần hoa hoặc đều bị Tứ hổ phong á huyệt sau khiêng đi xuống, mặt sau chưa nói ra tới. Cha mẹ, các ngươi tin tưởng ta sao? Ngộ toàn sửa vì nghiêm trang nhìn chính mình cha mẹ. Tự nhiên là tin, chỉ là nương không rõ. Người bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Đường Phu Nhân nhìn Mộng Toàn nói, Mộng Thần mới vừa hồi kinh, khẳng định sẽ có người có tâm ngầm tra hắn ở trên Giang Hồ thân phận. Ta lo lắng hắn là tiểu thần y lẻ Vân Trung Nguyệt chuyện này, trung quy sẽ bị người tra ra, cho nên ta trước mắt muốn làm chính là trước mặt người khác bị người nhìn đến Mộng Thần bị bệnh, hơn nữa là tiểu thần y lẻ Vân Trung Nguyệt cho hắn trị liệu. Như vậy Hoàng Đế cuối cùng mới sẽ không hoài nghi thân phận của hắn, hắn cũng mới có thể ở trong cung đứng vững chân. Quan trọng nhất. Cái kia thân phận là chúng ta thoát ly kinh thành sau hắn muốn ở trên giang hồ hành tẩu thân phận, đến bảo vệ tốt, càng là hắn cuối cùng bảo đảm. Cho nên mộng thần gần nhất đến phát hai lần bệnh mới có thể. Mộng toàn không nhanh không chầm nói. Đường phụ nhân cùng đường đại nhân đều gật gật đầu, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Như vậy tự nhiên thực hảo, cứ như vậy, mọi người ánh mắt lại sẽ trở lại trên người của ngươi. Rốt cuộc ngươi bị bệnh lâu như vậy, mà thần nhi lại bệnh, người khác sẽ hoài nghi nhà của chúng ta có cái gì di truyền bệnh sẽ ảnh hưởng ngươi hôn sự, ngươi đều 17 tuổi. Đường Phu nhân đau lòng nhìn Ngộng Toàn nói. Đối với yêu thương chính mình cha mẹ, Mộng Toàn đương nhiên sẽ không nói chính mình căn bản là không tính toán thành hôn, có vượng vũ cung cùng cha mẹ muôn chiếu cố, nàng liền có vội. Cha, nương, các ngươi yên tâm, chuyện khác, ta đều có tính toán. Mộng Toàn cười thần bí nói. Đường Phu nhân cùng đường đại nhân gật gật đầu, lại chưa nói cái gì, đối với Mộng Toàn, bọn họ là nhất yên tâm, toàn nhi từ nhỏ liền rất thông minh. Lại có thể lãnh đạo được như vậy đại phượng vũ cung, tin tưởng mọi việc nàng đều có chính mình chủ kiến, làm cha mẹ, bọn họ chỉ cần tranh thủ không cho nàng kéo chân sau là được. Toàn nhi, ngươi những cái đó sư huynh ngươi liền không có cái thích coi trọng mắt. Đường phu nhân thử hỏi, nương, này ba năm, ta vội vàng ổn định trong cung, thật không có tưởng những cái đó. Ngộng toàn vương ngư nói, những cái đó các sư huynh thấy nàng vĩnh viễn đều là một bộ dáng vẻ cung kính, cung chủ trường cung chủ đoạn. Cái nào dám đối với nàng có ý tưởng không an phận, lại nói, phượng vũ cung người, liền không có người biết chính mình là nữ nhân, trừ bỏ tứ hổ cùng tứ cầm. Cùng cha mẹ nói xong lời nói mộng toàn về tới chính mình sân, đang định đổi thân quần áo đi xem mộng thần, cùng hắn đem kế hoạch nói một chút, liền thấy tứ cầm phủng một phong thơ để đi lên. Chủ tử, thư tự môn hồi âm, tứ cầm nhẹ giọng nói, hảo đã biết, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Mộng toàn tiếp nhận đi vào vùng trong, mở ra phong thư. Chỉ thấy bên trong lại là một câu, kia hai người tiến vào kinh thành sau liền mất đi bóng dáng Mộng toàn thở dài, liền thư tự môn đều cùng ném, không điều tra ra, kia hai người, đến tụt cùng là cái gì thân phận. Đang ở nàng trong lúc suy tư, liền nghe phía bên ngoài cửa sổ chuyển đến phành phạch lăng thanh âm. Mộng toàn đi qua đi mở ra cửa sổ, liền thấy đi, đi vui sướng bay tiến vào dừng ở tay nàng thượng, ngửa đầu nhìn nàng. ân Thiểu ra hỏa, ngươi như thế nào lại tới nữa? Chẳng lẽ sư huynh kia có chuyện gì sao? Ngộng toàn sờ sờ tìm đi, đi đầu, lấy ra thùng thư tờ giấy nhỏ. 016, tới thiệp mời. Nam Minh Hoàng thất có người đã đến Kinh Thành. Tìm đi, đi mang đến tờ giấy nhỏ thượng, chỉ có như vậy mấy chữ, Ngộng toàn đã là minh bạch, Nam Minh Quốc người tới Kinh Thành, sợ là bởi vì vân thần y lý hóa thi thủy. Tin tức này không phải thư tự môn đưa cho nàng mà là đại sư huynh cho hắn, thuyết minh Nam Minh Quốc lần này hành tung thực cần ấp, là Nam Minh bên kia người một nhà đưa qua tin tức. Dung nội lực hóa đi tờ giấy sau, Ngộ toàn một tay nhẹ nhàng đuốt đi đi, một bên ở trong đầu suy tư, này một tháng đi qua, cũng không biết, là nào mấy nhà mua đi rồi hóa thi thủy. Nam Minh Quốc Thu được tin tức hẳn là không mượn, chính là lúc này mới đến người, có phải hay không thuyết minh Nam Minh Hoàng Thất bên trong có sự tình gì? Như vậy, lần này tới lại là ai? Chỉ mong không phải hắn, chỉ có hắn cùng tiểu thần ý Vân Trung Nguyệt từng có tiếp xúc. Xem ra, chính mình tìm người dịch dung thành Vân Trung Nguyệt bộ giáng. Tốt nhất vẫn là tìm cho nhau đều quen thuộc người, vạn nhất đâu. Đột nhiên, Mộng Toàn giật mình, Đại sư Huynh đúng là tốt nhất người được chọn, hắn cùng Ngộng Thần dáng người không sai biệt lắm, quan trọng là hắn cùng Vân Trung Nguyệt cùng người nọ đều hiểu biết. Để người vạn nhất, liền Đại sư Huynh đi. Ngộng Toàn viết hảo hồi âm sau, rót vào ti ti trên đuổi, phòng nó rời đi. Ti ti đồng dạng giống như trước như vậy, ở nàng trước mặt vui sướng phịch vài cái, mới dương cánh bay đi. Lấy sư Huynh tốc độ, nhanh nhất 3 ngày liền nhưng đã đến. Mộng toàn cân nhắc một chút, lại đi mộng thần sân, ngự thọ đường bên kia sự tình, còn phải tiểu thần đi an bài một chút, rốt cuộc ngự thọ đường chính là vân trung nguyệt tiểu thần y y, -y, -y đường, đây là người tẫn kiếm biết. Mộng thân phòng. Giờ phút này hắn chính nhàm chán nằm, chờ huyệt đạo tự động cầy bỏ, phượng vũ cung điểm huyệt thủ pháp, là người khác giải không được. Mộng toàn đã đến khi, nhìn đến chính là lộ ra vẻ mặt nhàm chán mộng thần. Thì, ngươi cho ta ăn cái gì a? Ngộng Thân vốn tưởng rằng là cái gì độc dược hoặc là đi tả dược linh tinh, không nghĩ tới kia đổ vật xuống bụng sau liền không có phản ứng, làm hắn này thần y y cũng đoán không ra đến tụt cùng là cái gì. Làm ngươi phát tác lên giống ho lao dược. Ngộng Toàn cũng không giấu giếm, cấp Ngộng Thân giải huyết sau, ngồi ở ghế trên nói, "Cái gì? Thì, sư phó còn cho ngươi cái loại này dược. Ngươi muốn cho ta làm cái gì a? Yêu cầu hạ lớn như vậy tư bản." Ngộng Thân không phải bản nhân, Trở về liền suy nghĩ cẩn thận tỉ tỉ đây là có việc phải làm, cho nên hắn cũng vẫn luôn không ngủ, chờ mộng toàn tới. Làm ngươi tạm thời thoát khỏi vân trung nguyệt thân phận sự, cái kia là ngươi áp đáy hòm bí mật, tuyệt không có thể làm người điều tra ra, cho nên, chúng ta muốn người không biết, quỷ không hay trước mặt người khác diễn vừa ra tuồng. người kia đệ nhất công tử tên tuổi quá lớn, vạn nhất có người âm thầm nhìn chằm chằm ngươi liền phiền thoái. Nói lên cái này mộng thần cũng thực buồn bực, cũng chỉ là đi theo những cái đó công tử ca nhóm chơi vài lần uống lên vài lần rượu, như thế nào liền lộng cái xếp hạng đệ nhất đâu. Ngộng Thần thực buồn bực, tưởng không rõ. Kẻ ai tới Diễn Vân Trung người ta? Còn phải xem ý kỹ thuật, ít nhất không thể làm người nhìn ra sơ hở, dịch dung hảo thuyết, nhưng này ý lý thuật. Ngộng Thần cũng lại đây ngồi ở Ngộng Toàn bên người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngộng Toàn. Bạch Vũ. Ngộng Toàn nói xong nhìn Ngộng Thần. Hắn có thể tới rồi sao? Kia nhưng thật ra có thể. Bạch Vũ Ngộng Thần là gặp qua, hắn y lý thuật cũng là không tồi. Ở Phượng Vũ Cung, khả năng liền số hắn cùng lão tỷ bản lĩnh nhiều nhất, hai người bọn họ đều là làm tương lai Phượng Vũ Cung quản lý nhân tài tới bồi dưỡng, cho nên các phương diện đều có thiệp lược. Có thể, chờ hắn tới, các ngươi lại thương lượng đi. Nhớ rõ an bài hảo ngự thọ đường bên kia, tỷ tỷ đi ngủ. Ngỗng toàn duỗi người hướng ra phía ngoài đi đến. Lão tỷ, quá mấy ngày có ngươi vội, lão đệ ta đã có thể ở nhà hưởng thanh nhàn. Ngỗng thân vẻ mặt cợt nhà nói. Ai hưởng thanh nhàn còn không nhất định đâu. Ngộ Toàn khỏe miệng ngéo một cái, đạm cười quay đầu lại nhìn Ngộ Thần liếc mắt một cái. Hảo Tâm tỉnh trở về ngủ, lưu lại đột nhiên cảm giác thật không tốt Ngộ Thần nửa đêm vô miên. Ngày hôm sau, Ngộ Thần tỉnh lại cảm giác không có gì không thoải mái địa phương, cáo biệt Đường Phu nhân cùng Ngộ Toàn, lặng lẽ đi ngự thọ đường. Ngộ Toàn đang ở cùng Đường Phu nhân họa đa dạng, liền thấy quản gia tới báo, tương vương phủ tới thiệp. Ngộ Toàn cùng Đường Phu nhân cho nhau nhìn thoáng qua, đây là tháng này thứ bảy ra. Trước 6 ra các nàng đều đi, cũng không có gì thu hoạch. Không biết này một nhà, lại là bộ dáng gì đâu. Quản gia đi xuống, ngậm toàn mở ra thì mời, mặt trên đại khái ý tứ là ba ngày sau Tương Vương phủ sắp sửa ở Mai Viên cử hành hội ngắm hoa, đặc mời kinh thành các phủ quý nữ cùng bọn công tử qua phủ cùng nhau ngắm hoa, náo nhiệt náo nhiệt. Đường phu nhân nghe xong cười cười, lúc này đây dứt khoát đem chúng ta này đó lao đá văng ra, xem ra Tương Vương phi sốt ruột. Có ý tứ gì? lao nương, ta nhớ rõ cái kia ngân tú là Tương Vương gia tiểu thư đi. Ngộng Tuấn hỏi. Đúng vậy, Toàn nhi nhớ không lầm, này tương vương lỗ cánh, là năm đó hoàng thượng đăng cơ sau, thân phong tứ đại khác họ vương trí nhất. Tương vương phi là đường triều vương thái phó gia nhị tiểu thư, bọn họ dưới trướng có một nhi một nữ, trước mắt cũng chưa thành thân. Công tử Lô Tuấn, năm nay 18 tuổi, phẩm tính không nói. Tiểu thư ngân tú, ngươi cũng là biết đến, một 14 tuổi, tính cách cũng thực lương thiện. Đường phu nhân đem chính mình biết về tương vương ra sự nói đơn giản một chút. Cho nên... Nương ý của ngươi là, cái này hội ngắm hoa cũng là cái biến tướng xem mắt sẽ. Ngộng toàn minh bạch, vẫn là cái tập thể xem mắt. Đúng vậy, tứ lại khác họ Vương, hiện giờ Tề Vương, Tuyên Vương, Tống Vương Tam gia công tử cũng đều không thành thân, mà này tứ Vương lại hạng nhất lui tới chắc chẽ, Y liền xem, này rất có khả năng là này bốn gia liên thủ làm một cái hội ngắm hoa, vì chính là có thể đem này đó môn đăng hộ đối công tử các tiểu thư tụ ở bên nhau tới cái tập thể xem mắt sẽ. Đừng nói không có khả năng kia bốn con cáo giả, tuyệt đối có thể làm được. Đường phu nhân biểu môi nói, cái này hội ngắm hoa không thể không đi. Ngọng Toàn không nhận mệnh hỏi, lúc này nàng có điểm hối hận dùng nữ trang vào kinh, nàng hẳn là liền dùng phượng thần thân phận nhập kinh, như vậy hoàng đế đều phải cẩn thận ứng đối chính mình. Không thể, cũng không thể xuyên nam trang, càng không thể đem chính mình trang điểm xấu đi, người cấp lao nương cần thiết mị mị xuất hiện trước mặt người khác, đây chính là người lần đầu tiên ở kinh thành quý công tử nhóm trước mặt xuất hiện Nhất định không thể rất tướng phủ Thiên Kim cái giá. Có thể treo cao khởi nhà của chúng ta người cũng không nhiều lắm, ngươi tầm mắt lại cao, cho nên, trừ phi ngươi gật đầu, bằng không cha mẹ sẽ không đem ngươi bán. Đường phu nhân nói giọng giả không hồn, Ngỗng Toàn nghe liên tục gật đầu, đã biết, nương. Ngày thứ ba ban đêm, Ngỗng Thần Thu được Bạch Vũ đã đến tin tức. Ngỗng Toàn suy tư một chút, ta viết phong thư, tứ hổ đi theo ngươi, đến lúc đó các ngươi liền nói ta cũng ở kinh thành, tạm thời có việc, quá đoạn thời gian đi tìm hắn. Phía sau tứ hổ gật gật đầu, thỉnh chủ tử yên tâm, ta biết như thế nào làm. Bạch Vũ chỉ biết Phượng Thần cùng Vân Trung Nguyệt là chi giao bạn tốt, cũng không biết là tỷ đệ quan hệ. Hiện giờ, tuy rằng đã đem Bạch Vũ điều tới, nhưng Phượng Thần tạm thời còn không có lộ diện tính toán, chỉ cần Ngọng Thần cùng hắn thương lượng hảo đối sách là được. 017, hai chỉ tiên nhân. Chờ Ngọng Thần dịch dung thành Vân Trung Nguyệt bộ dáng, mang theo tứ hổ tới rồi ngự thọ đường khi, thẩm trưởng quay đón đi lên, chủ tử, người ở ngài trong phòng. Ơn. Đã biết. Ngọng thần gật gật đầu. Thầm trường quay, tên là thẩm quý, là Ngọng thần 5 năm trước ở trên giang hồ trong lúc vô tình cứu. hắn buồn không có con cái, sinh quái bệnh cho rằng chính mình đem không lâu với nhân thế, lại không nghĩ rằng, đụng phải mới 10 tuổi liền trộm xuống núi muốn đi rèn luyện lang bạt giang hồ Ngọng thần, cũng chính là Vân Trung Nguyệt. vừa lúc Lao nhân bệnh Ngọng thần thấy sư phụ cho người ta xem qua, liền thuận tay cứu. Lao nhân bị Ngọng thần cứu hảo sau, cam nguyện vì nô đi theo Ngọng thần. Sau lại Ngộng toàn mang theo ngộng thần hồi kinh một chuyến mang lên thẩm quý lại không thể đem hắn An trí ở tướng phủ vì cấp lao nhân tìm cái điểm dừng chân Ngộu thần cùng Ngộng toàn lặng lẽ khai này ngự thọ đường bắt đầu khi vốn là cái tiểu tiệm thuốc bán một ít mộng thần luyện tập khi làm tốt thuốc viên cũng đem núi cao vút tận tầng mây tử dược thả một ít bán ra không nghĩ tới một năm thời gian liền thanh danh bên ngoài mọi người thực mau sẽ biết vân thần y lìểa thần dược chỉ có ở kinh thành ngự Thọ đường mới có thể mua được Thẩm quý tuổi trẻ khi đã làm dạy học tiên sinh, có tri thức đầu góc lại hảo, hơn nữa vân thần y dìa danh dược, này ngự thọ đường 3 năm trước đây tỉ đệ hai hồi kinh khi mở rộng một lần, trở thành này kinh thành đệ nhất đại dược đường, lại không người có thể siêu việt. Sau lại mọi người đều đã biết này ngự thọ đường là vân thần y dìa đồ đệ rượu công tử vân trung nguyệt y dìa đường. Mộng thần không ở kinh thành khi, cũng vẫn duy trì cùng thẩm quý thư từ qua lại, cùng với mỗi tháng an bài người tới đưa dược. Cho nên, nay thẩm quý cũng biết mộng thần thân phận. Ngộ Thần cũng tin tưởng thẩm quý. Trong phòng, một thân bạch y, y bạch vũ chính uống thẩm trưởng quay đưa tới trả, liền nhìn đến Vân Trung Nguyệt đi đến. Bạch Vũ đứng lên, phiến hắn liếc mắt một cái, nguyên lai tiểu thần y y cũng có muốn ta hỗ trợ địa phương. Chúng ta cùng chủ đâu? Ngộ Thần hóa thân Vân Trung Nguyệt đối với hắn cười cười, phượng thần có việc ở vội, đây là hắn tùy tùng, cô ý lại đây gặp ngươi. Ngộ Thần nói xong xoay người nhìn Tứ Hổ liếc mắt một cái. Bạch Vũ nhìn Tứ Hổ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, ngươi giống như có điểm quen mắt. Công tử, ta là từ ám bộ ra tới. Tứ hổ có nề nếp nói. Nga, đối, nghĩ tới, là phượng thần khi còn nhỏ mang lên sơn kia Nam Hải. Ngươi đã lớn như vậy rồi. Bạch Vũ gật gật đầu, bừng tỉnh minh bạch. Tứ hổ dừng một chút, tâm nói giống như ngài cũng không tập thể nhiều ít tuổi đi. Ngươi chủ tử có gấp cái gì, tiểu tử này, mời ta tới hỗ trợ, không tới xem ta, đều đã hơn một năm không gặp. Bạch Vũ lại là biểu môi giống như hắn thực cái làm cái kia động tác. ở hai người bọn họ khi nói chuyện, ngọc thần đã khôi phục chính mình dung mạo. bạch vũ vừa lúc ngẩng đầu nhìn một chút, bị hoảng sợ. vân trung nguyệt, nguyên lai like, ngươi là giả a? bạch vũ cũng hợp với tình hình nhảy dựng lên. hư, nói cái gì đâu? bản công tử hiện giờ bao đổi là thật sự. vân trung nguyệt chỉ là bản công tử một cái khác thân phận thôi. ngọc thần đạm nhiên nhìn bạch vũ liếc mắt một cái, liền này vẫn là lao tỷ sư huynh đâu? bạch dài quá như vậy đại cái cho nên đâu, ngươi sẽ không chính là cái kia tướng phủ công tử đi. Bạch vũ có điểm chân tướng. Ân. Ngộng Thân gật gật đầu. Thời gian không nhiều lắm, lại đây, ta cho ngươi dịch dùng. Từ đêm nay khởi, ngươi chính là Vân Trung Nguyệt. Ngày mai sẽ có một hồi hội ngắm hoa, phỏng trưng một hồi Vân Trung Nguyệt hồi kinh tin tức truyền khai sau, Nhất Vãn sáng mai, ngươi cũng sẽ thu được thềm mời. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu ta phát bệnh, ngươi liền giúp ta trần trị. Đây là dược, ngươi hẳn là cũng có thể nhận được. Ngươi chỉ cần phối hợp ta, trước mặt người khác diễn mấy chẳng diễn, làm mọi người biết đường Ngộng Thần cùng Vân Trung Nguyệt là hai người là được. Xe ngửa cấp Bạch Vũ cẩn thận an bài. Đã biết, đại khai ý tứ cung chủ đã nói cho ta, chỉ là ngươi này thân phận vẫn là làm ta ngoài ý muốn một chút. Bạch Vũ nhướng mày. Ngộng Thần trong lòng cười thầm một chút, còn có càng làm cho ngươi ngoài ý muốn, bất quá kia cũng không thể nói cho ngươi, bằng không kia lão tỷ sẽ giết ta. Ta này dược đường tạm thời liền về ngươi quản, nhân viên rất đơn giản. Cùng ta hiểu biết, chính là thẩm trưởng quài, hắn kêu thẩm quý, vì ta 5 năm trước cứu, sau lại vẫn luôn đi theo ta, ngươi có việc tìm thẩm trưởng quài liền thành. Ta đã an bài hảo, hắn sẽ phối hợp ngươi. Về sau ngươi có thể ở ở chỗ này, cũng có thể trụ khách điếm, tùy chính ngươi. Nếu có người tới tìm thầy trị bệnh, có thể rút xem, liền xem một chút. Nếu không nghĩ xem, liền tận lực thiếu hồi nơi này. Mộng thần lại cẩn thận an bài. Hảo đi, đã biết. Bạch Vũ gật gật đầu. Giả mạo tiểu thần y lìa xem bệnh, không biết chính mình học về điểm này y lìa thuật, có đủ hay không xem. Ta đây liền đi trở về, ngày mai thấy. Ngộng thần cấp bạch vũ dịch dung xong rồi, hai người thay đổi quần áo, chuẩn bị cáo tử rời đi. Đại công tử, đây là chủ tử cho người tin. Tứ hổ thấy mộng thần an bài xong rồi, liền lấy ra mộng toàn cấp bạch vũ viết tin, rốt cuộc tìm đi, đi có thể mang tin không giải. Bạch vũ tiếp nhận tin nhìn thoáng qua ngoại phòng, gật gật đầu. Thấy mộng thần cùng tứ hổ hướng ra phía ngoài đi đến, đột nhiên giật mình, ra tiếng hỏi, tứ hổ, ngươi chủ tử có phải hay không cũng ở phủ thừa tướng. Mất công tứ hổ trong lòng ổn định, chỉ là lắc lắc đầu, không nói chuyện rời đi. Đây là có ý tứ gì? Không nói cho ta, vẫn là không ở. Bạch Vũ nhìn môn lầm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Kinh Thành liền truyền khai, tiểu thân y lìa rượu công tử tới Kinh Thành, tối hôm qua có người nhìn đến hắn đi ngự thọ đường. Lần này tử, Trong kinh thành biết này tin tức mọi người kích động. Không nói vân thần y gì thầy cho kia xuất thần nhập hóa y kỳ thuật, liền nói kia rượu công tử nhan giá trị, cũng có thể làm trong kinh thành tiểu tức phụ đại cô nương nhóm hy vọng mấy ngày nay chính mình có thể bệnh một hồi, thỉnh rượu công tử đến xem. Không chuẩn xem hắn dung nhan, bệnh thì tốt rồi. Sáng sớm, ngự thọ đường mới vừa mở cửa, liền thu được tương vương phủ đưa tới thiệp mời. Nguyên bản, bọn họ cũng không trông cậy vào rượu công tử sẽ đến, đưa thiệp mời cũng là xuất phát từ lễ phép đối tiểu thần y liệt rượu công tử tôn trọng hắn có thể tới đó chính là cấp chủ nhân trên mặt thiết vàng đương mộng toàn cùng mộng thần bằng tiêu chuẩn quý công tử quý tiểu thư bộ dáng xuất hiện ở đường phu nhân cùng đường đại nhân trước mặt khi hai lão đôi mắt đều thẳng đây là nhà ta kia hai hải tử chỉ thấy mộng toàn một bộ váy trắng cổ tay áo cổ áo bọc bên cạnh tiều có điểm điểm hoa mai cánh hoa đẹp không sao tả xiết thêm chi nàng vô song trích tiên nét mặt thấy thế nào như thế nào giống mai hoa tiên tử rất xuống nhân gian ma ngọng thần Một bộ nguyệt bạch công tử bảo, theo có cùng sắc hệ hoa mai cánh hoa bọc biên cùng đai lưng, hơn nữa hắn cùng Ngọng Toàn cực kỳ tương tự trích tiên khuôn mặt, khiến cho hắn nhìn qua như nhập lâm thế tiên nhân mờ ảo, hư vô. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đường phu nhân thình lình tới như vậy một câu, tiếp theo còn nói thêm, đây là ai sinh ra như vậy tiên khí hai đứa nhỏ a Nói xong, còn khanh khách nở nụ cười. Đường đại nhân. Đường Ngọc Thần. Đường Ngọc Thần khen người cảnh giới cao nhất, phải giống đường phu nhân như vậy khen mới có hiệu quả. Ngọc Toàn cùng Ngộng thần vô ngữ tương nhìn thoáng qua, cũng đừng hỏi bọn họ ý kiến, trực tiếp đi thôi, hai người quay đầu liền đi hướng bên ngoài xe ngựa. Lão đường, ngươi nói, hôm nay những cái đó công tử các tiểu thư là xem hoa mai số lần nhiều, vẫn là xem nhà ta hai tiên nhân số lần nhiều. Đường đại nhân, khó mà nói. Lão đường, ngươi nói vạn nhất về sau mãn kinh thành quý công tử các tiểu thư đều tới cầu hôn nói, làm sao bây giờ? Chỉ cần trong hoàng cung kia mấy cái không tới cầu hôn, Như thế nào đều dễ làm. 018 Xuân Tâm Nội ngạo. Mai Viên cũng không ở kinh thành nội thành, mà là ở ngoài thành Tây Sơn. Mai Viên vốn là hoàng gia Lâm Viên. Lần này hoàng đế thật thành, bàn tay vung lên, Mai Viên đối vương công đại thần mở ra, các triều thần tại nội vụ phủ báo bị một chút liền có thể vào ở Lâm Viên ngắm hoa, nhưng một hộ dùng thời gian có hạn chế, nhiều nhất 3 ngày. Lúc này mới vừa vào đông, hoa mai vừa mới mở ra, đúng là ngắm hoa hảo thời tiết. Bốn gia vương phi ngồi ở cùng nhau cảm thán nên ôm tôn tử, tiền đề là đến tìm được tức phụ, vì thế tính toán, làm một cái hội ngắm hoa. Thương vương phi bị đề cử vì sáng lập người. Thật đúng là làm đường phu nhân đoán đúng rồi. Giờ thiên khởi, tương vương một nhà liền ở Mai Viên Cửa Nênh đón các vị công tử các tiểu thư, lần này hội ngắm hoa, có khả năng là gần mấy năm qua làm lớn nhất một lần, phàm là kinh thành quý công tử quý thiên kim nhóm, bao gồm hoàng tử các công chúa, đều thu được thiệp mời. Chờ Ngộng Toàn tỷ đệ 2 tới thời điểm, vừa lúc là giờ tỵ, Tỷ đệ 2 vừa xuống xe ngựa, lập tức đưa tới một mảnh hút không khí thanh. Vừa mới đi vào chính là ba vị tiểu thư, phân biệt là hình bộ Lưu đại nhân gia đại tiểu thư Lưu Thục Nhã, binh bộ Từ đại nhân gia tiểu thư Từ hình Nhi, cùng với Tống Vương gia tiểu thư Tống đái Linh. Các nàng chính từ Tương Vương phủ tiểu thư Ngân Tú mang theo hướng trong đi, đột nhiên nghe được cửa lại tới nửa người, đương các nàng xoay người liền thấy được mới vừa xuống xe ngựa Ngộng Thần cùng Ngộng Toàn. Tỷ đệ hai kia thoát tục xuất trần trích tiên khuôn mặt, thoạt nhìn phiêu giật tiêu sái, cao quý đại khí ăn mặc, gắt gao hấp dẫn ở ở đây ánh mắt mọi người. Bốn vị tiểu cô nương tức khắc kích động, là Ngọc công tử Đường Ngộng Thần. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, ai cũng không có lại tiếp tục hướng trong đi tính toán, các nàng đều tưởng nhiều xem hai mắt Đường Ngộng Thần tỷ đệ hai. Đây chính là mới nhất đứng hàng kinh thành 10 đại quý công tử đệ nhất danh, người cũng như tên, ngọc giống nhau tinh ánh dịch tấu nhẹ nhàng công tử, đặc biệt là Ngân Tú, nàng hôm nay lớn nhất nguyện vọng chính là đường mộng thần có thể nhiều xem nàng vài lần lúc này nhìn đến mộng thần hôm nay trang phẫn, nàng tâm ngăn không được mai con chạy loạn xuân tâm nụn nhậu mặt khác ba vị tiểu thư trong lòng ý tưởng không thể so ngân tú kém lúc này cũng là từng đợt kích động hôm nay ra cửa canh giờ vừa vặn tốt ngân tú nhìn ngậm toàn một chút tức khắc có chủ ý nàng đối ba người nói tống tỷ tỷ các ngươi chờ một lát ta đi tiếp một chút mộng toàn tỷ tỷ nàng lần đầu tiên tới nơi này đường đi là đường nói xong cũng không đợi tống đái linh vài người trả lời liền xoay người hướng cửa đi đến nói chính là nên đón mộng toàn kỳ thật là tưởng nhiều xem hai mắt mộng thần mặt sau ba người sừng sốt tiếp theo lưu thư nhã cùng từ hình nhi cho nhau nhìn thoáng qua cũng đều cất bước hướng cửa đi đến tống đái linh dừng một chút cũng chậm rãi bước hướng cổng lớn đi đến Mộng toàn mộng thần mới vừa cùng tương vương vợ chồng thấy xong lễ đánh xong tiệc đón chuẩn bị thay chân hướng đi liền nhìn đến ngân tú đi ra vẻ mặt ý cười đối mộng toàn nói toàn tỷ tỷ Chúng ta đang muốn đi vào đâu, cùng nhau đi thôi." Nói xong, lại hướng Ngỗng Thần được rồi một cái tiêu chuẩn thuộc nữ lễ, gặp qua đường công tử. Hành xong lễ, Liên Ngầng đầu vẻ mặt cười khanh khách nhìn Ngỗng Thần. Ngỗng toàn cũng mỉm cười cùng ngân tú chào hỏi, liền thấy nha đầu này vẻ mặt tưởng đỏ nhìn chính mình lão đệ, như vậy, vừa thấy liền xuân tâm nộn nhạo, coi trọng chính mình lão đệ. Ngỗng Thần cũng đạm cười trả lại một lễ, "Cảm ơn hôm nay khoản đãi, tỷ tỷ của ta liền làm ơn các vị tiểu thư nhiều chiêu cố." Dứt lời, Mỉm cười nhìn Ngân Tú liếc mắt một cái, lại nhìn đi tới ba vị tiểu thư liếc mắt một cái. Bốn vị đại tiểu thư vừa thấy Mộng Thần cùng các nàng nói chuyện, trong lòng từng trận kích động, đôi mắt run run dõi nhìn Mộng Thần liếc mắt một cái, tức khắc mặt soát một chút liền đỏ, hơi hơi buông xuống đầu, nhưng lại nhịn không được tưởng nhiều xem hắn vài lần lặng lẽ nâng lên. Bên kia Tương Vương cùng Tương Vương phi vừa thấy này các tiểu cô nương như vậy không rụt rè, đầy mặt hắc tuyến, nhưng cũng trong lòng trộm hy vọng Mộng Thần có thể nhìn chúng nhà mình Ngân Tú. Bốn người nhìn lén vài lần thấy Ngộng thần khắp nơi nhìn không thấy các nàng sau, không còn dám xem mộng thần, mà là nhìn về phía mộng toàn, Ngộng toàn tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nói, ba người dắt Ngộng toàn hướng đi đến. Phần 13 Mộng toàn quay đầu lại cười tủm tìm cho mộng thần một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, liền xoay người hướng đi đến. Vừa lúc thấy được bên cạnh tống đái Linh cũng quay đầu nhìn ngộng thần liếc mắt một cái. Kỳ thật, các gia các tiểu thư hôm nay ra tới, cha mẹ thân cũng cho nhiệm vụ nhìn xem có hay không coi trọng mắt công tử. Rốt cuộc hôm nay tương vương phi hạ thị mời đều là trai chưa cưới nữ chưa gả độc thân công tử các tiểu thư. Ngộ Thần đương nhiên xem đã hiểu các vị tiểu thư ánh mắt nhưng là hắn hồi kinh cũng không phải là vì cho chính mình tìm tức phụ, hắn muốn tìm cũng phải tìm trên giang hồ người đại khí sảng khoái không giống này đó quan gia các tiểu thư một bộ nhu nhu nhu nhu yếu đuối mong manh bộ dáng. Hắn thích giống tỷ tỷ như vậy tính cách nữ hài tử hai người có thể cùng nhau lang bạc giang hồ thậm chí đi sát người xấu. Hắn trước sau không có quên chính mình cuối cùng ngậm tưởng là làm sát thủ, chuyên sát người xấu sát thủ. Liên ở Ngậm Thần đang muốn bước đi hướng trong Mai Viên đi đến khi, từ cổng lớn truyền đến kêu gọi hắn thanh âm, "Đường Ngậm Thần, chờ một chút." Ngậm Thần xoay người đi xem, liền thấy hồi kinh sau bạn mới bạn tốt trăm Dặm Hợp nhất vừa lúc đi tới. Trăm Dặm Hợp nhất, Tề Vương trăm Dặm Mạc con thứ, năm nay 16 tuổi, còn chưa phong quan chức, chuẩn bị tham gia sang năm võ thí, tính cách rộng rãi, từ nhỏ hỷ võ. Ba tuổi khi, Tề Vương vì hắn thỉnh chuyên môn sư phó ở trong phủ giáo thủ võ nghệ. Tề Vương 18 ban binh khí sư phó điều thỉnh, cho nên trăm giảm hợp nhất đối với binh khí tới nói, mọi thứ tinh thông, nhưng cũng chỉ tới tinh thông, nếu hắn lấy ra bất luận cái gì một loại binh khí cùng trên giang hồ các đại hiệp so, cũng không hành, chỉ có bị đánh phân. Cho nên cũng có thể nói trăm giảm hợp nhất bị hắn lao tra cấp chậm trễ, gì cũng chưa luyện hảo, chỉ là khoa chân mua tay, chỉ đủ cho người ta thưởng thức, lại không đủ xem nhận thức ngậm thần về sau, hắn lập tức thích mộng thần tính cách cùng võ kỹ, cả ngày đi theo ngậm thần, cũng có thể xem như trước mắt ngậm thần tử trung tùy tùng một người. Ngậm thần xen vào cũng không chán ghét hắn, cho hắn chỉ điểm hai loại binh khí tinh túy, tiểu tử này lập tức tinh tiến không ít. Thề vương biết sau, cũng càng yên tâm hắn đi theo ngậm thần, chờ hắn tiến vào sau, hai người vừa nói vừa cười hướng nam tân thông đạo bên kia đi đến. tứ hổ vẫn luôn đi theo ngậm thần phía sau, đây là bọn họ xuống xe khi mộng toàn phân phó, tứ cầm đi theo ngậm toàn. Tứ hổ đi theo ngọc thần. Mai viên vào sâu đại môn, vừa vào mắt là một tảng lớn màu đỏ hồng cây mai hải. Lúc này chính tranh nhau mở ra, kiểu nếu ước ác, đỏ tươi như lửa, nên đón mỗi một cái nhập viên người. Nam tân cùng khách nữ nhập khẩu, ở hồng cây mai hải hai sườn. Ngân tú mang theo ngọc toàn các nàng chính đi phía trước đi, liền có thị nữ vội vàng tới thỉnh. Hoàng tử cùng các công chúa lập tức đến, tương vương cùng phu nhân kêu nàng đi tiếp giá. Ngân tú nhìn ngọc toàn các nàng liếc mắt một cái, cắn cắn môi cánh Xin lỗi nói, Toàn tỷ tỷ Tống tỷ tỷ ta làm thị nữ trước mang các ngươi đi trong rừng nghỉ ngơi khu biên ngắm hoa biên nghỉ ngơi một chút. Mộng Toàn nhìn một chút mặt khác ba vị tiểu thư, đạm đạm cười, Ngân Tú ngươi có việc liền trước vội, chính chúng ta tìm là được. 019, Cung Phấn Hoa Mai. Ngân Tú đi rồi, từ Hinh Nhi cùng Lưu Thục nhã nhìn nhau liếc mắt một cái, đối mộng Toàn cùng Tống Đái Linh nói, Tống tiểu thư, đường tiểu thư, đôi ta muốn qua bên kia nhìn xem, các ngươi muốn đi sao. Ngọc Toàn nhìn nàng hai liếc mắt một cái, biết các nàng tâm tư, cho nên lắc lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta ngồi lâu như vậy xe ngựa có điểm mệt, muốn đi trước nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi một chút. Tống tiểu thư ngươi đâu? Tống Đái Linh đạm nhiên nhìn các nàng ba cái liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, ta cũng có chút mệt, hai người các ngươi đi trước ngắm hoa đi. Nàng biết, kia hai tiểu thư nhất định là tưởng chờ hai vị công chúa. Ngọc Toàn nhìn Tống Đái Linh liếc mắt một cái, trong lòng minh bạch, như thế cái đạm nhiên cô nương. Tức khắc nhưng thật ra đối Tống Đái Linh xem trọng liếc mắt một cái. Đường tiểu thư rất mệt sao. Muốn hay không chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát lại đi. Tống Đái Linh khách khí hỏi. Mộng toàn đạm cười một chút, gật gật đầu, cũng hảo, ta này thân mình, tóm lại là không biết cố gắng chút. Nói xong, biểu tình tự hảo não. Xem ngươi sắc mặt nhưng thật ra con hảo, ta tin tưởng chỉ cần ngươi ngày thường nhiều làm một ít đơn giản vận động, thân thể tố chất sẽ càng ngày càng tốt. Tống Đái Linh nhẹ giọng nói. nói chuyện Rồi tay đỡ Mộng Toàn cánh tay, đỡ nàng cùng nhau đi. Mộng Toàn nghe lời này như thế nào như vậy dễ nghe đâu. Trong lúc nhất thời chố mắt một chút. Tống tiểu thư, nếu không ta đến đây đi. Mặt sau tứ cầm thấy, chạy nhanh ra tiếng nói, tưởng thay thế tống đái linh đỡ Mộng Toàn. Chỉ có nàng biết, Mộng Toàn cũng không thích người khác dễ dàng đụng chạm thân thể của mình. Tống đái linh cũng ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ tới khác, chố mắt nhìn Mộng Toàn một chút, liền phải buông ra Mộng Toàn tính toán. Tứ cầm không quan hệ. Ta vẫn luôn không có gì bằng hữu, ta thích tống tiểu thư, tưởng nhiều thân cận thân cận. Ngọc Toàn biết tứ cầm lo lắng cho mình, ra tiếng nói. Là, tứ cầm túi đầu lên tiếng, tiếp tục đi theo mặt sau. Tống đái linh tựa hồ bị Ngọc Toàn nói cảm động một chút, nàng cũng đại khái đoán được Ngộng Toàn cũng không thích cùng người tứ chi tiếp xúc. Bất quá nghe xong Ngọc Toàn nói, nàng không buông ra Ngọc Toàn, mà là lặng lẽ vì Ngọc Toàn cánh tay thượng chuyển vận một tiêu nội lực, dùng để cho nàng ấm thân mình, rốt cuộc hiện tại là mùa đông thời tiết. Mà các tiểu thư vì Mỹ, khẳng định là xuyên không nhiều lắm, nàng tư ngộng toàn cánh tay thượng liền cảm giác ra ngộng toàn thể chất thiên lệnh. Nàng cái này chuyển vận một kia nội lực động tác, có lẽ người thường là không cảm giác được, bởi vì chỉ có như vậy một kia. Chính là ngộng toàn làm phượng vũ cung cung chủ, công phu so tống đái linh khả năng cao hơn rất nhiều, cho nên, nàng lập tức liền cảm giác được. Nàng lúc này là phong chính mình nội lực, cho nên, thân thể mới có thể cảm giác thiên lệnh. Ngộng toàn trong lòng... Đối này Tống Đái Linh lại xem trọng vài phần. Chỉ là, nàng có điểm tò mò, vốn tưởng rằng Tống Đái Linh cũng cùng những cái đó các tiểu thư giống nhau, là cái nhu nhu nhược nhược khuê các tiểu thư đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng là người biết võ. Phía trước cũng không cảm giác được nàng là cái người biết võ. Hồi kinh phía trước, nàng tuy rằng chuẩn bị rất nhiều người tư liệu, Tống Vương cùng Tống Công Tử cũng có, còn thật không chú ý vị này Tống Đại Tiểu Thư, xem ra, đến chú ý một chút. Bất quá! thẳng đến lúc này Tống Đái Linh cấp ngọc Toàn ấn tượng phân vẫn là thực không tồi cảm ơn Tống tiểu thư Ngọc Toàn mỉm cười quay đầu đối Tống Đái Linh nói thanh tạ cảm tạ ta cái gì Tống Đái Linh ngây ra một lúc cho rằng chính mình cho nàng chuyển vận nội lực sưởi ấm sự bị phát hiện cảm ơn ngươi đỡ ta đem ta đương bằng hữu, về sau ngươi liền trực tiếp kêu ta Ngọc Toàn đi ta kêu ngươi mang linh tốt không Ngọc Toàn biểu hiện thực cảm động có cái này bằng hữu. hẳn là ta cũng thực thích ngươi tính cách này kinh thành đại tiểu thư nhóm Tính tình đủ loại kiểu dáng, hôm nay thấy ngươi liền sẽ chậm rãi phát hiện. Tuy rằng ta trước kia cũng thường tham gia như vậy hoạt động, chính là thật đúng là không giao cho mấy cái chi tâm bằng hữu Tống đáy Linh xem Ngọng Toàn không phải nói nội lực sự, cũng yên tâm tới, bĩu môi, cùng Ngọng Toàn hàn huyên lên. Ha ha a mang Linh tốt như vậy tính tình, các nàng thế nhưng không thích sao. Ta đây chẳng phải là càng sẽ chiêu mọi người hắt mắt. Ngọng Toàn che miệng cười vài cái, nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi như vậy xinh đẹp. Tiên nhân dường như cô nương, tính cách lại tốt như vậy, yên tâm đi, ngươi sẽ giao cho rất nhiều bằng hữu. Tống Đái Linh cười cười, cổ vũ mộng toàn nói. Ân, chỉ mong đi, ta kia mười mấy năm ở trong phủ nghẹn, luôn là ảo tưởng bên ngoài thế giới cái dạng gì, nhà người khác tiểu thư là thế nào. Có bằng hữu là cảm giác như thế nào. Mộng toàn tiếp tục nói. Về sau nghĩ ra được chơi, khiến cho ngươi tiểu nha đầu tới tìm ta, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tống Đái Linh nói xong đối với mộng toàn chấp trước mắt. Hai người tức khắc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phá lên cười. Hai người vừa đi vừa liêu, càng liêu càng vui vẻ, thế nhưng như là thất lạc nhiều nam bạn tốt giống nhau thưởng thức lẫn nhau. Tống Đái Linh tính cách, có điểm nam hài tử tính cách, tùy tiện, nhưng lại tâm tư tỉ mỉ, kỳ thật thực hào ở chung, duy nhất một chút chính là không nói lời nào khi, có vẻ tương đối lãnh đạm một ít. Chính là hôm nay cùng Ngọng Toàn ở bên nhau, nàng cảm thấy chính mình thế nhưng vô pháp không bị nàng hấp dẫn. Tuy rằng Ngọng Toàn nhìn qua là một cái nhu nhu nhược nhược khuê các nữ tử, chính là, không biết vì cái gì, nàng chính là cảm giác cùng Ngọng Toàn nói chuyện thực thoải mái. Mà Ngộng Toàn đâu, vốn chính là đi theo lão cung chủ cái kia người từng trải ở trong trốn giang hồ lớn lên, cái dạng gì người chưa thấy qua, cùng cái dạng gì người tương giao dùng gì đó phương pháp Ngọng Toàn nắm giữ thực tự nhiên. Nàng cung tống đái linh hàn huyên bài câu, trên cơ bản liền sở chính nàng tính cách, hơn nữa nàng hôm nay ra tới thân phận cũng không phải phượng vũ cung cung chủ mà là một cái bị bệnh nhiều năm vừa mới lành bệnh tướng phủ thiên kim ở trạng thái thượng nhân thể yếu đi một ít thật thật là biểu hiện ra một cái khuê các tiểu thư bộ dáng mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến cái này nhìn qua nhu nhược nhưng mỹ tựa tiên nữ tướng phủ tiểu thư sẽ là cái kia thanh danh mãn quán giang hồ phượng vũ cung cung chủ phượng thần hai người biên liêu biên ngắm hoa đi theo một loại lại một loại hoa mai chủ loại bất chi bất giác hai người thế nhưng lệch khỏi quỹ đạo trong rừng đại lộ tiến vào mai lâm thâm nhập vẫn bất giác Mặt sau tứ cầm cùng tống đái linh nha hoàng cho nhau nhìn thoáng qua, phát hiện nhà mình tiểu thư thực vui vẻ, cũng liền không đi quấy rời, vẫn luôn lẳng lặng theo ở phía sau đi tới. Ngộng toàn ngươi xem, kia thân cây màu sắc và hoa văn giống như so khác xinh đẹp rất nhiều, ta còn cũng không biết, này hoa mai, nguyên lai còn có nhiều như vậy loại nhan sắc. Tống đái linh cao hứng chỉ vào nơi xa một viên cây mai nói. Ngộng toàn theo nàng chỉ vào kia viên thụ nhìn lại, cười cười, không nghĩ tới, nơi này thế nhưng cũng có bạch các cung phấn. Ở phượng vũ cung, có một mảnh trong rừng, chuyên môn loại đều là cung phấn mai mấy cái chủ loại, trong đó liền có nảy bạch đài các cung phấn. Mộng Toàn nhận thức phải không? Loại này hoa mai nhan sắc cùng cánh hoa thật là đẹp mắt. Tống đái linh quay đầu nhìn Mộng Toàn, vẻ mặt lòng hiếu học hỏi. Ha ha, ta nhưng thật ra ở thư thượng xem qua loại này hoa mai, nếu ta nhớ không lầm nói, loại này hẳn là đài các mai, thuộc về cung phấn hình, ngươi xem. Mộng Toàn nói lôi kéo tống đái linh đến gần kia viên cây mai cho nàng giải thích nói, này đó cánh hoa có phải hay không phục cánh hoặc là trọng điểm vài tầng, đây là cung phấn hình hoa mai. Đài các lại là cung phấn hình chung một loại chủ loại, có tính châu đài cát, quý phi đài cát, đào hồng đài cát, phấn hồng đài các nũ đỏ bạc đài cát, đài các cung phấn trở, trong đó tính châu đài cát, đào hồng đài các hoa thái rất là tuyệt đẹp. Một hồi chúng ta xem có thể hay không tìm được, mà chúng ta nhìn đến cái này, chính là bạch đài các cung phấn mai. Mậu toàn vì tống đái linh giải thích nói, hoa. Ngộ Toàn, người hảo thông minh, thư thượng xem qua đều có thể nhớ kỹ nhiều như vậy. Tống Đái Linh vẻ mặt sùng bái nhìn Mộng Toàn, lúc này nàng, nào còn có Mộng Toàn mới vừa nhìn đến nàng khi cái loại này đạm nhiên. kia cô nương có biết này châu hoa mai lại vì cái gì kêu đài cắt đâu. Liên ở hai người chính khi nói chuyện, đột nhiên một tiếng giọng nam ở các nàng phía sau vang lên. Không hay không, hoàng tử ước đánh cuộc. Mộng Toàn cùng Tống Đái Linh nghe được giọng nam hoàng sợ, nhanh chóng xoay người. Liền nhìn đến phía sau cách đó không xa đứng một người nam tử, một thân lam nhà táo gấm, tuấn nhan mắt hổ, một đôi mắt như điện, gắt gao nhìn chầm chầm mộng toàn. Người nhìn qua đã uy nghiêm lại tinh thần, cũng có khiêm khiêm quân tử nho nhã. Mộng toàn ở trong đầu qua một lần, cũng không đoán ra người kia là ai. Xem ra, về sau thư tự môn siêu tập nhân viên tình báo, đến hơn nữa khuôn mặt miêu tả. Tống đáy linh nhìn đến đối phương khi, hơi ngây ra một lúc, biểu tình đã biến thành phía trước đối mặt người khác khi cái loại này lạm nhiên. Thần nữ gặp qua ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử Nam Cung Ly. Cung đồn đãi miêu tả nhưng thật ra có điểm giống. Bất quá Ngọng Toàn thật không nghĩ tới đường đường một cái hoàng tử, thế nhưng là đơn độc một người xuất hiện ở chỗ này, hắn tùy Tùng Đâu. Chắc không được nàng không đoán, xem ra, về sau nhìn thấy người không thể theo lẽ thưởng tới định luận, ngậm Toàn ở trong lòng suy tư. Phần 14. Ngũ hoàng tử Nam Cung Ly, đương kim vương hoàng hậu thân sinh cái thứ hai hoàng tử. Kỳ võ, 20 tuổi, lớn tuổi ngậm Toàn 1 tuổi. Đồn Đại, Ngũ hoàng tử 8 tuổi khi tức đi theo Vinh Vương thượng chiến trường, rèn luyện này võ kỹ cùng thống ngự quân đội chi tài có thể. 3 năm thời gian, Vinh Vương giáo thực thành công, Đồn Đại, năm đó Vinh Vương bị ám sát sau, năm ấy 10 tuổi hắn, ở mặt khác phó tướng Duy Trì Hạng, chính là cùng Nam Minh Chu toàn 3 tháng, kiên trì xuống dưới, xoay chuyển cục diện, cuối cùng Nam Minh không thể không thỏa hiệp. Bắc Vũ Quốc Nam Cung Vân liệt hoàng đế lúc này mới cùng Nam Minh đế ký 20 năm hòa bình hiệp nghị. Ngỗng toàn cũng hơi hơi hành lễ. Không nói gì. Người này, xem ánh mắt kia, liền biết là một cái lòng dạ thâm trầm người. Thêm chi trên người hắn luôn là tản ra một loại giết hại chi khí. Mộng toàn thích hợp nhu nhược một chút, lui về phía sau một bước, xoa xoa giữa mày, biểu hiện ra một tia không khỏe. Ngũ hoàng tử nói xong câu nói kia sau, vẫn luôn liền nhìn chầm chầm mộng toàn xem. Ngay cả tống đái linh cho hắn hỏi lễ, hắn cũng chỉ là nhìn tống đái linh liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền tiếp tục nhìn về phía mộng toàn, ý tứ chờ nàng trả lời. Ngọc Toàn làm bộ ổn định một chút nỗi lòng, túi đầu hành lễ, không biết là ngũ hoàng tử ở phụ cận, quấy giày ngày thường mai, thực xin lỗi. Nam cung ly kỳ thật cũng là vừa đến, hắn hôm nay cũng không có cùng mặt khác hoàng tử các công chúa cùng nhau xuất phát, mà là một người trước tới, vốn dĩ hắn là muốn tìm cái địa phương thanh tịnh một hồi. Hắn nhất phiền chính là loại này biến tướng xem mắt, thêm chi hoàng đế tối hôm qua cũng đều cho bọn hắn hạ nhiệm vụ, tuyển ra chính mình ái mộ người. Nếu hôm nay tuyển không ra, liền trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Vì không đến mức cưới một cái chính mình vô cả người, hắn hôm nay chỉ có thể tới. Lại không nghĩ rằng, coi như hắn ở bên kia một viên cây mai thượng nằm nghỉ ngơi khi, liền thấy được hai vị tiểu thư hướng bên này đi tới. Trong đó một vị là Tống Vương Gia Thiên Kim, hắn là nhận thức, một vị khác lại không quen biết. Bất quá đương hắn nhìn đến mộng toàn kia trích tiên dung nhan khi, ánh mắt dừng lại một chút một hồi, Mỹ lệ nữ tử, luôn là có thể khiến cho nam nhân ánh mắt đầu tiên nhìn chăm chú. Lúc sau ngưng thần nghe hai người nói gì đó cái kia nữ tử, hắn cũng chưa thấy qua, không biết là vị nào đại nhân ra thiên kim. Kế tiếp, hắn liền nghe được Mộng Toàn kia đoạn về cung phấn mai nói, tức khắc đối Mộng Toàn khắc mắt muốn nhìn, thật đúng là muốn biết đây là ai ra thiên kim, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, lên tiếng. Kỳ thật, ở hắn rơi xuống đất khi, Mộng Toàn liền nghe được thanh âm, bất quá sen vào Tống Đái Linh là người biết võ, nàng cái gì cũng không tỏ vẻ, làm bộ không nghe thấy. Xem Tống Đái Linh phản ứng, hẳn là không nghe được này liền thuyết minh tống đái linh công phu hẳn là ở chính mình dưới rất nhiều tống tiểu thư vị này chính là nam cung ly hỏi tống đái linh hỏi ngọng toàn thân phận tống đái linh nhìn ngọng toàn liếc mắt một cái ngọng toàn cười cười thần nữ đường ngọng toàn đường đại nhân gia thiên kim nga trách không được lạ mắt khoảng thời gian trước đồn đái ngươi lành bệnh không nghĩ tới hôm nay thật nhìn thấy người thân thể còn quan trọng sao nam cung ly nhưng thật ra rất thân sĩ hắn không quên ngọng toàn nhìn đến hắn khi lui về phía sau kia một bước. Hắn biết giống nhau thân thể nhược một chút nữ tử tới gần chính mình đều sẽ không thoải mái. Chính mình là cái dết chóc chi khí quá nặng người, chính là như vậy, không có biện pháp. Đã không ngại, cảm ơn ngũ hoàng tử. Ngộ Toàn đúng lúc hành lễ. Ngươi tới nói nói, Đại cát là có ý tứ gì? Vì cái gì nói loại này hoa mai kêu Đại Các đâu? Nam Cung Ly chỉ chỉ bên cạnh này viên bạch Đại Các cung vấn, hỏi ngộ Toàn. Là, Đại Các sở dĩ được xưng là Đại cát là bởi vì cánh hoa trung gian nhụy hoa chậm rãi cũng sẽ hình thành một đoá tiểu nhân trùng điệp thức hoa mai hình dạng, thêm ở ngoài tầng trùng điệp cánh hoa hoa mai, liền hình thành gác mái hình dạng. Đến lúc đó, này đại các hoa mai mới là đẹp nhất tốt nhất xem. Ngộng Toàn hơi hơi mỉm cười, nói. Chính là, này hoa thoạt nhìn giống như không phải a? Nam Cung Ly nhìn thoáng qua hoa mai đó nói. Đó là bởi vì hiện tại thời điểm còn chưa tới, nhiều nhất lại quá nửa tháng, này viên hoa mai thụ liền sẽ càng thêm đẹp. Những cái đó hoa mai liền sẽ biến thành đài các bộ dáng Ngộng toàn nhìn thoáng qua cây mai nói. Lúc sau nàng lại đến gần nhìn thoáng qua cây mai, nói, nếu ngũ hoàng tử có hứng thú, có thể lên cây đi xem thân cây rửa thượng một chút hoa mai, hẳn là có mấy đóa đã biến thành đài các hình dạng. Ngộng thân đạm đạm cười, nhìn về phía ngũ hoàng tử. Phải không? Muốn đánh đô sao? Nếu không có, đường tiểu thư muốn bại bởi ta thứ gì đâu. Nếu ta thua, cũng sẽ đưa đường tiểu thư một thứ. Nam Cung Ly nhìn chăm chầm mộng toàn nhìn, ra tiếng hỏi. Giờ phút này đối với mộng toàn, hắn sinh ra nhẹ nhẹ hứng thú, nếu phụ hoàng thế nào cũng phải làm chính mình báo một cái tên nói, như vậy liền nàng đi, nhìn cảnh đẹp ý vui, người tuy rằng thân thể mảnh mai chút, bất quá làm vương phi, chính mình hảo hảo dưỡng nàng chính là, tổng hội dưỡng tốt. Nam Cung Ly lúc này đã ở trong lòng đánh lên về sau tính toán. Nếu mộng toàn biết Nam Cung Ly tâm ở loạn bảy tám tào tưởng nhiều như vậy, khẳng định sẽ không lại phản ứng hắn. Ngũ hoàng tử tin tưởng liền đi xem, không tin cũng đừng xem, ta cũng chỉ là từ thư thượng xem ra, cũng không biết chuẩn không chuẩn. Ngọc Toàn cũng không muốn cùng hắn đánh đố, cho nên hơi hơi mỉm cười, yếu thế một chút. Ngươi chờ. Nam cung ly lại không nghe Ngọc Toàn, chỉ là một cái thả người liền phi thân hướng ngọn cây thượng bay đi, nháy mắt, lại hạ xuống, trong tay đã nhiều một cây cây mai chi. Hắn tựa hồ nghiêm túc nhìn nửa ngày, gật gật đầu, thật đúng là chính là A, thật xinh đẹp, xem ra là ta thua. Nam Cung Ly nói, liền rôi tay từ chính mình trong tay háo móc ra một khối ngọc bội, để hướng về phía Ngộ Toàn. Ngộ Toàn cũng không thấy trong tay hắn ngọc bội, thoáng lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu, ngũ hoàng tử hiểu lầm, ta cũng không có cùng ngươi đánh cái này đánh cuộc, cho nên, ngài đồ vật, ta là không thể thu. Cái này Nam Cung Ly, có bệnh đi. Nam Cung Ly lại cố chấp thỏ tay, chờ Mộng Toàn lấy đi ngọc bội. Bên cạnh tống đái linh nhìn cũng thay Ngộ Toàn sốt ruột, sự tình như thế nào liền thành như vậy đâu. Cái này ngũ hoàng tử, trước kia không nghe nói qua là như vậy cái lô mã người A. 021, đắc tội hoàng tử. Ngũ hoàng huynh, ngươi cho nhân ra đưa thứ gì đâu. Lúc này, vài người phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo, một nữ tử nhanh chóng chạy tới, mặt sau vài người cũng nhanh chóng hướng bên này đi tới. Nam cung ly quay đầu lại nhìn thoáng qua, thất muội các ngươi vừa đến sau. Nói chuyện, tay lại không có lùi về đi, nói xong, như cũ cố chấp nhìn một toàn chờ nàng nhận lấy chính mình ngọc bội, ngọc toàn trong lòng một trận tức giận, chính là mặt ngoài vô pháp phát tác, chỉ là cúi đầu vẫn duy trì đáp lễ động tác. Nam cung lìa ý tứ rất đơn giản, hôm nay tới nơi này các tiểu thư, phỏng chừng tình huống cùng chính mình không sai biệt lắm, kỳ thật đại gia trong lòng biết rõ ràng, tới đây đều là tới xem mắt. thừa tướng chi nữ một bệnh nhiều năm, năm nay hẳn là có 17, đã tính lớn tuổi, có thể có người nhìn chúng nàng hẳn là tướng phủ vinh hạnh đi, thêm chi chính mình lại là hoàng tử chiến công trong người tướng quân vương, hắn cho rằng chính mình đưa hắn ngọc bội, ngọc toàn nên là có thể minh bạch chính mình tâm ý, cũng sẽ thống khoái đáp ứng, không nghĩ tới, lúc này ngược lại là đem chính mình bước tới rồi một cái xấu hổ hoàn cảnh. Ngũ Hoàng Huynh, nàng là ai a Ngươi cũng quá bất công, lần trước ta nói thích ngươi này khối bạch hổ ngọc bội, ngươi keo kiệt kẻo kiết giấu đi, hiện giờ nhưng thật ra muốn đưa nhân ra, chính là nhân ra giống như không hiếm là a a đúng rồi, ngũ Hoàng Huynh ngươi không phải là coi trọng nhân ra đi thất công chúa đột nhiên như là phát hiện gian tình giống nhau hư vấn công chúa nói đùa thần nữ một bộ ốm yếu chi khu há có thể vào được ngũ hoàng tử mắt nói xong ngọc toàn ngẩng đầu lên nhìn nam cung ly liếc mắt một cái lui về phía sau hai bước không nói nửa ngữ nam cung ly nhíu mày nhìn ngọc toàn đáy mắt hình như có tầng mây ở lan lộn ngọc toàn minh bạch ngũ hoàng tử nổi giận chính mình này xem như đem ngũ hoàng tử đắc tội. chính là làm chính mình gả vào hoàng thất là trăm triệu không thể chính mình lần này trở về mục đích Chính là muốn cho cha mẹ cùng Hoàng gia tách ra liên hệ, không còn liên quan, nếu lúc này chính mình tiếp nhận rồi Nam Cung Ly, tính sao lại thế này đâu? Lại nói, gặp qua sốt ruột, có gặp qua cứ như vậy cấp sao? Gần nói mấy câu, liền phải đưa Ngọc Bội đến nước sao? Ngọc Toàn trong lòng có thật sâu vô ngữ, gặp được chuyện như vậy, chính mình là nên cao hưng chính mình mị lực đại đâu hay là nên khóc chính mình xuôi xẻo đâu? Thất mội, thưởng ngươi! Nam Cung Ly đang xem Ngọc Toàn thật lâu sau, một hồi tay... Đem bạch hổ ngọc bội ném cho thất công chúa, khẽ hư một tiếng, xoay người rời đi. Tức khác trường hợp càng thêm xấu hổ, ngộng toàn hơi hơi như như mày, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nam cung ly một thân giết hại chi khí càng thêm nồng đậm. Hôm nay xuất sư bất lợi, chính mình lại thế nào, thật là không tính đến này ngũ hoàng tử thế nhưng lại như vậy trực tiếp một người. Xem ra, kế tiếp gặp được mỗi một cái hoàng gia người, đều hẳn là tiểu tâm ứng đối mới là, Chính là trước mắt liền có một cái phiên toái Ngộ toàn nhìn thất công chúa nhìn xem trong tay ngọc bội, lại nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại trong tay ngọc bội, trên mặt kia ghét bỏ biểu tình, cùng xem chính mình kia tức giận ánh mắt, mộng toàn hết trô nói rồi. Thất tỷ, đây là ai ra tiểu thư a, như thế nào như vậy không biết tốt xấu, ngũ ca một cái chiến công hiển hách tướng quân vương, có thể coi trọng nàng, là nàng vinh hạnh a. Lúc này, đi theo thất công chúa phía sau lại đây bắt công chúa tò mò nhìn Ngộ toàn liếc mắt một cái. Ở phát hiện Ngộ toàn kia so với chính mình còn xinh đẹp diện mạo. Liền váy thoạt nhìn đều so với chính mình xinh đẹp, bác công chúa ánh mắt đầu tiên liền có điểm không thích Mậu Toàn. Ngân Tú, nàng là nhà ai tiểu thư? Bác công chúa quay đầu lại hỏi phía sau Ngân Tú. Ngân Tú lo lắng nhìn Mậu Toàn liếc mắt một cái, dừng một chút nói, hồi công chúa, là đường thừa tướng ra thiên kim. Mậu Toàn xem hai cái công chúa đều ánh mắt bất thiện nhìn chính mình, gật đầu hành lễ, thất công chúa, bát công chúa, thần nữ đường Mậu Toàn. Nga, nguyên lai like là cái kia ma ống à, ta còn tưởng rằng ai đâu. Ta ngũ ca có thể coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ, cấp mặt không biết xấu hổ đi. Bát công chúa trừng mắt nhìn mộng toàn liếc mắt một cái nói. Bát muội, chú ý tố chất. Thất công chúa lại túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bạch hổ ngọc bội, ghét bỏ ném cho bát công chúa. Bát muội, thử ngươi, chúng ta đi, hôm nay tới cũng không phải là xem nàng. Nói xong, thất công chúa hung hăng trừng mắt nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, quay đầu rời đi. Bát công chúa cũng trừng mắt nhìn mộng toàn liếc mắt một cái. Nạo Kiều xoay người đi theo thất công chúa rời đi. Tiếp theo, Ngân Tú nhìn Ngọng Toàn liếc mắt một cái, không dám nhiều lời lời nói, chỉ là cho Ngọng Toàn một cái chính mình nhiều chú ý ánh mắt, liền rời đi. Tiếp theo các nàng phía sau lại theo sau phía trước cùng Ngọng Toàn các nàng tách ra lưu thục nhã cùng từ Hinh Nhi. Đãi các nàng đi xa, Tống Đái Linh xin lỗi nhìn Ngọng Toàn, thực xin lỗi, Ngọng Toàn, công chúa các nàng chỉ là tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Ngọng Toàn đạm đạm cười, không có việc gì. Loại sự tình này ta nếu là đi so đo, còn không được tái sinh một hồi bệnh. Ta chỉ cho là nghe xong mấy chỉ mỗi kêu thôi. Nói xong, nâng bước tiếp tục đi phía trước đi đến, tống đái linh theo đi lên, nhẹ nhàng cười. Này hai cái công chúa, có tiếng ai so đo, trong ba ngày này à, ngươi có phiền. Ta sẽ sợ các nàng sao? Có thể nhường một chút các nàng là được, dù sao cũng là hai cái bị sủng hư tiểu cô nương thôi. Này nếu là mẹ ruột ở, các nàng hẳn là sẽ là hai cái thiện lương cô nương đi. Ngộng Toàn than một tiếng, thấp giọng nói. Tống Đài Linh nghe xong, âm thầm khen một chút Ngộng Toàn thông minh rộng lượng, bất quá lời này, nàng cũng chính là nghe một chút thôi, vô pháp tiếp. Theo các nàng rời đi nệnh bước, ở cách bọn họ cách đó không xa một viên rậm rạp hoa mai trên cây, hơi hơi hiện lên một đạo ngân quang. Tiếp theo, lộ ra một cái mang nửa mặt màu bạc mặt nạ nam tử, nhìn đi xa Ngộng Toàn hai người trầm tư. Mà Ngộng Toàn sắp tới đem chuyển biến thời điểm, giống như quay đầu xem bên cạnh hoa mai. Đôi mắt vô ý thức nhìn thoáng qua vừa rồi các nàng đã đứng địa phương, nhưng mà, nàng cũng không thấy được người nào, chỉ nhìn đến một tia ngân quang lóe một chút. Vừa rồi, Ngọc Toàn ở ngũ hoàng tử xuất hiện khi, vốn tưởng rằng âm thầm cất giấu chính là hắn, chính là, ngũ hoàng tử sau khi xuất hiện, âm thầm người còn ở, này liền thuyết minh, nơi này còn có người. Bất quá xen vào chính mình hiện tại thân phận, Ngọc Toàn vẫn luôn coi như không hề sở giác. Phần 15. Đương Ngọc Toàn cùng Tống Đái Linh lại chuyển động ban ngày. Trở lại nghỉ ngơi khu khi, thấy được bốn cái rất lớn đình hong gió, trong đình thả rất nhiều bàn ghế, cùng với trà bánh, trái cây. Để cho mộng toàn ngoài ý muốn, nơi này, thế nhưng là nam nữ hôn hợp nghỉ ngơi khu, bất quá ít nhất nam nữ là tách ra ngồi. Trước hết nhìn đến mộng toàn tới, là mộng thần, cùng với mộng thần phía sau tứ hổ. Mộng thần đứng lên, đi hướng mộng toàn, nhẹ giọng hỏi, tỷ thế nào, mệt sao? Nói chuyện, dôi tay đỡ mộng toàn cánh tay. Mộng thần này vừa động. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngộng Toàn. Ngộng Toàn trong lòng cười khổ một chút, tuy rằng hắn biết Ngộng Thần đây là có chuyện nói cho chính mình, bất quá xem bộ dáng này, chỉ này một động tác liền đem mọi người ánh mắt dẫn hướng về phía chính mình. "Không hay hay, nhận thức rượu rượu." Minh Hải kinh tới. Ngộng Thần ở duỗi tay đỡ Mộng Toàn cánh tay khi, một câu thấp đến chỉ có chính hắn nghe được nói ra tới. Nhưng làm Ngộng Toàn nghe được, đây là tỷ đệ hai ăn ý. Ngộng Toàn nhìn Ngộng Thần liếc mắt một cái, tỏ vẻ đã biết, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu thần" các ngươi tốc độ thực mau a ta cùng tống tiểu thư đi lạc đường nói xong giống như lơ đãng biểu hiện ra một tia mệt mỏi thì bên này có đất trống ngươi ngồi bên này đi Ngộng thần nói xong nhìn thoáng qua nữ hải tử thiếu cái kia đỉnh hào gió đỡ ngậm toàn qua đi toàn bộ nghỉ ngơi khu công tử các tiểu thư liền vẫn luôn như vậy nhìn mộng thần đỡ ngậm toàn theo tỷ đệ hai thân ảnh di động ở đây khắp đất trời các màu biển hoa vì bối cảnh trong thiên địa có như vậy hai chỉ như tiên nhân giống nhau tinh linh Bọn họ giống như là trong lúc vô tình xâm nhập này phạm trần thế tục gian mỹ như vậy xuất trần thoát tục không gì sánh được như vậy không chân thật. Ở đây mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp nhẹ nhàng phun nạp, lẳng lặng nhìn chỉ sợ chính mình hết giận thanh quá nặng ảnh hưởng tiên nhân tâm tình. Rất nhiều năm về sau trời đất này cùng đẩy trời biển hoa phụ trợ này tỷ đệ hai cầm tay mà đến hình ảnh còn thật sâu khắc ở hôm nay mọi người trong đầu cũng chính là bởi vì này duy mỹ trong nháy mắt hình ảnh. Người có tâm lại đối kinh thành quý thiên kim các tiểu thư tiến hành rồi một lần đứng hàng, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngộng Toàn ổn, cư đệ nhất, bị mọi người xưng là kinh thành đệ nhất Mỹ nhân đường Ngọng Toàn. Kia lúc sau, kinh thành đệ nhất Mỹ nhân cùng đệ nhất công tử, đều rơi vào đường ra tỷ đệ trong tay. Nhưng là, lúc sau xuất hiện càng ngày càng nhiều sự tình, lại làm mọi người đối này đối tiên nhân giống nhau tỷ đệ vận mệnh thật sâu phát ra một tiếng thở dài, một tia tiếc hận. Đây là lời phía sau. Lúc này Mộng Toàn cùng Ngộng thần lại là ti hào không chịu các nàng quan khán ảnh hưởng, từng bước một hướng đỉnh hóng gió bên này đi tới. Mộng Toàn biết, những người đó ánh mắt, có hâm mộ, có ghen ghét, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có xem kỹ, nhưng nhiều nhất còn lại là kinh diễm. Tóm lại, Ngộng Toàn cảm giác nếu chính mình lúc này cháy cũng về tình cảm có thể tha thứ, bị như vậy nhiều đôi mắt thẳng đinh đinh nhìn, không hỏa mới là lạ. Các tiểu thư chiếm hai cái đỉnh hóng gió, các công chúa nơi bên kia, đã ngồi đầy. Này đó các tiểu thư đại khái là đều muốn cùng công chúa nhiều thân cận một chút, nịnh bỡ nịnh hót đi. Mà ít người bên này, trừ bỏ có khả năng là vãn trở về trên không vào, cũng có khả năng là những cái đó thẳng thắn chính trực. Ngộng toàn nhìn thoáng qua, trên cơ bản liền thấy rõ trước mắt tình thế. Ngộng thần cũng minh bạch, cho nên, hắn trực tiếp đem ngộng toàn đỡ đến ít người đình biên, mới buông ra tay, quay đầu đối tứ cầm nói, tiểu tâm đỡ ngươi chủ tử. Là, thiếu ra. tứ cầm túi đầu lên tiếng, duỗi tay đỡ ngộng toàn cánh tay. Bên kia, Tống Đái Linh cúi đầu cũng đỡ lên Ngọng Toàn cánh tay, đỡ nàng thượng đỉnh hóng gió bậc thang. Ngộng Thần lúc này lại là vô tình nhìn Tống Đái Linh liếc mắt một cái, thần sắc dừng một chút. Đó là đường Ngọng Thần, mới nhất bảng xếp hạng đệ nhất công tử, thật là đẹp mắt. Ngộng Toàn một bên lên đài dai, một bên tiếp thu trong đỉnh truyền đến lặng lẽ nói truyền thanh. Đúng vậy đúng vậy, hắn thật sự hảo xoài à, này tiểu thư là ai à, hắn như vậy ôn nhu đỡ. Lại là một tiếng thấp thấp thanh âm. Ta nghe nói, Hôm nay phủ thừa tướng đại tiểu thư cũng tới, phòng trường chính là nàng đi. Thuật nhìn hảo mảnh mai nga, lại một người thanh âm. Đúng vậy, cũng không biết được bệnh gì, hảo toàn sao? Sẽ không lây bệnh cho chúng ta đi. Lúc này một thanh âm hơi chút cao một chút. Hư, Tử U, đừng nói nữa, lời này bị Đường đại tiểu thư nghe được liền không hảo. Lại một cái lười biếng thanh âm nói. Tóm lại, Ngộ Toàn lên đài diễu tốc độ rất chậm rất chậm, đem mặt trên mấy người này thanh âm đều nghe xong cái đủ. Đúng lúc này. Từ công chúa các nàng đỉnh bên kia chuyển đến thanh, thích, trang nhu nhược thanh âm. Ngọng Toán nghe được, lại làm bộ không nghe được, tiếp tục lên đải dai. Ma Ngọng Thần lại là nhìn về phía bên kia, thần sắc nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền xoay người đi hướng chính mình phía trước ngồi đỉnh hóng gió. Ngọng toàn rốt cuộc đi tới đỉnh hóng gió phía trên, nhìn thoáng qua, tìm hai cái không ghế dựa, cùng tống đái linh cùng nhau ngồi xuống. Ly phía trước mấy người kia cách tam đem ghế dựa. Đỉnh hóng gió thị nữ vì hai người dân lên trà sau liền lại thối lui đến bên cạnh. Tống Đái Linh nhìn Ngộ Toàn cười cười, thế nào, mệt mỏi đi? Ngộ Toàn cười cười, xoa xoa chân, gật gật đầu, đứng vậy, này có thể là ta gần nhất đi dài nhất lộ. Thân thể của ngươi a, phải như vậy nhiều đi đường, nhiều ra điểm hãn, chậm rãi liền biến khỏe mạnh. Tống Đái Linh nói. Ngộ Toàn nhìn lúc này Tống Đái Linh kiêm nghiêm túc khuôn mặt cùng với quan tâm chính mình thần sắc, trong lòng nho nhỏ ấy náy một chút, nhàn nhạt, nhạt cười cười, gật đầu từ một tiếng. Tống tỷ tỷ. Ngươi trường nào thì cùng đường tiểu thư như vậy thuộc Liên ở hai người nói vài câu lúc sau, rốt cuộc có một cái tiểu cô nương nhịn không được hướng các nàng ních lại gần, ngồi ở tống đái linh bên cạnh. Diệu diệu a, ngươi chừng nào thì tới. Ta cũng là ở cổng lớn đụng tới Mộ toàn. Tống đái linh nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, cười nói: Ngươi kêu mộng toàn a, ta kêu phương đông diệu. Ta có thể kêu ngươi ngậm toàn tỷ tỷ sao? Phương đông diệu đối mộng toàn nói: Có thể a, nguyên lai like diệu diệu là tuyên vương gia tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp. Ngậm Toàn hơi hơi mỉm cười nói, "Diệu Diệu lớn lên tiểu tiếu khả nhân, một đôi thủy linh linh mắt to." Thanh Triệt thấy đấy, Ngậm Toàn vừa thấy liền cảm thấy cô nương này không tồi. Cũng nghe ra nàng thanh âm, phía trước kia mấy cái nói chuyện trong thanh âm, không có nàng. "Phải không? Ta nào có tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ mới là xinh đẹp nhất nữ hài tử, người váy cũng thật xinh đẹp." Diệu Diệu hôm nay xuyên là một thân màu hồng nhạt váy lụa, thoạt nhìn càng thêm tiểu, tiếu, đáng yêu. "Được rồi, Các ngươi hai cái cũng đừng cho nhau khen, có suy xét quá ta cảm thụ sao. Thẳng tính Tống Đái Linh không làm, nhìn hai người cách chính mình nói chuyện hiếm còn cho nhau khen xinh đẹp, lại trói lõi xem nhẹ chính mình, có điểm dở khóc dở cười. Phúc, Tống tỷ tỷ, người giống như cái oán phụ. Diệu diệu phụt một tiếng, bị Tống Đái Linh chọc cười. Mộng toàn cũng nhàn nhạt nở nụ cười, mang linh, diệu diệu nói rất đúng, người giờ phút này bộ dáng, đích xác giống cái oán phụ. Nói xong càng là thấp thấp cười vài tiếng. Tống đáy linh bị này hai người khí, làm bộ trừng nổi lên đôi mắt, chính là nàng trong lòng là vui sướng. Nay một đường đi tới, Ngọc Toàn rất ít như vậy trong sáng cười ra tiếng, xem ra nàng là thật sự thực thích rượu rượu cái này tiểu tinh linh. Kỳ thật, nàng cũng thực thích rượu rượu, tiến vào khi, xem rượu rượu ở bên này, nàng liền biết nha đầu này không cần chính mình tê một lát liền sẽ thò qua tới, nàng chính là cái tò mò bảo bảo. Đình hóng gió mặt khác các vị tiểu thư, cũng chưa nói chuyện, lẳng lặng nhìn các nàng ba cái. Ngọc Toàn uống trà không đương nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện mấy người kia, có tò mò nhìn chính mình, cũng có khinh thường, còn có nhàn nhạt chỉ lo uống trà. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không nói nữa, Ngọc Toàn cũng, cũng chỉ cùng Tống Đái Linh, rượu rượu ba người thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Đường tiểu thư, thân thể của ngươi đều hảo sao. Ngươi phía trước đến chính là bệnh gì a? Lúc này một đạo thanh âm đột ngột vang lên, nhìn như tò mò, kỳ thật cô ý nàng âm lượng cũng không thấp, phỏng trừng này bốn cái trong đình luyện qua công phu người đều là có thể nghe rõ. Ngộng toàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua là một cái một thân hồng y trẻ nữ tử, thoáng nhìn nhưng thật ra rất xinh đẹp, cư thượng thừa. Ngộp toàn nhận được thanh âm này, đúng là phía trước ở lên đài gai khi nghe được cái kia nói sợ lây bệnh thanh âm. Bất quá lúc này nàng có thể làm cho mọi người mặt nói ra lời này, này có điểm ra ngộng toàn ngoài ý liệu, có thể như vậy trực tiếp nói ra, trừ bỏ nàng là cái lòng dạ rất sâu, cố ý tìm việc bên ngoài, liền có khả năng là cái không đầu óc. Ngộp thần đang muốn nói chuyện. Tống Đái Linh ra tiếng, tử U, như thế nào nói chuyện đâu. Cái này tử ưu bị Tống Đái Linh hô một tiếng, dầu dầu miệng, Chung quy không nói nữa. Ngộ Toàn lại nhìn kia cô nương liếc mắt một cái, hóa qua trăng mặt, nhìn không ra tuổi, hẳn là cũng liền 14-15 tuổi, chẳng có điểm hóa qua. Bất quá xem nàng có điểm sợ Tống Đái Linh, Ngộ Toàn nhưng thật ra có điểm tò mò. không23 tự thành hai phái. Ngộ Toàn, đừng kinh ngạc, đó là ta nhị thúc ra nha đầu, suốt ngày nói chuyện không cá biệt môn nói cái gì đều dám nói, chỉ đổ thừa ta nhị thẩm quá sùng nàng. Tống Đái Linh có điểm vô ngữ, đã quên nha đầu này hôm nay cũng tới, hẳn là trước tiên cấp nhị thẩm đề điểm một chút, đừng làm cho nha đầu này lại bị người đương thương xử. Ngộ Toàn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Tống Đái Linh liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua, nga, nguyên lai là Tống đại nhân gia tiểu thư, không ngại. Dứt lời, không nói nương ngữ, cũng chưa nói chính mình được bệnh gì, cũng không trả lời Tống Tử U vấn đề. Ngộ Toàn nhớ rõ, Tống Vương thân đệ đệ. Bởi vì được Tống Vương quan hệ, cũng ở trong triều cùng một cái chức vị, Lễ Bộ thị lang, chính ngũ phẩm, còn tính không tồi, bát sát. Tống tử Vũ không được đến mộng toàn trả lời, trộm nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, không nói cái gì nữa. Tuy rằng nàng nhìn lén động tác rất là cẩn thận, mộng toàn vẫn là phát hiện. Bất quá nàng làm bộ gì cũng chưa nhìn đến, tiếp tục cùng Diệu Diệu Mang Linh cùng nhau nói như thế nào bảo dưỡng là ra cô nương ra đề tài. Tống tử Vũ bên cạnh nữ tử, lúc này nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện lại là đối nàng bên kia bên cạnh ngữ tử nói ngự yên mỗi năm hội ngắm hoa tam hoàng tử đều là ra một cái đề mục làm đại gia giải trí một chút không biết năm nay sẽ ra cái gì đề mục Ngộng toàn nghe được thanh âm này đúng là phía trước lười biếng thả đạm nhiên khuyên tống tử ưu ít nói lời nói cái kia thì ra là thế mang linh nói rất đúng tống tử ưu thật đúng là bị người đương thương xử ý đồ ở nàng còn không có xuất hiện phía trước khiến cho đại gia đối nàng phản cảm chỉ là vì cái gì ngậu tự nhận là cũng không nhận thức nàng Không biết đâu, phỏng chừng có đề mục sau, bọn thị nữ sẽ đem đề mục lấy lại đây. Nàng bên cạnh cái kia nữ tử nhưng thật ra một bộ diện than biểu tình, giống như cái gì đều một bộ không sao cả bộ dáng. Ngộng toàn nghe ra tới, thanh âm này phía trước cũng là không nói chuyện. Nàng chỉ là nhìn lướt qua ngộng toàn sau, liền như vậy chuyên chú nhấm nháp trước mắt trà bánh, giống như thực khắc rất đói bụng dường như. Ngộng toàn tỉ tỉ, ngươi còn đối với các nàng không quen thuộc đi, nếu chúng ta ngồi ở cùng nhau, chính là bằng hữu. Ta vì ngươi giới thiệu một chút đại gia đi. Diệu diệu trước mắt, đứng lên, cười hì hì nói. Phân 16 ân Hảo, phiền thoái diệu diệu. ngô Toàn biểu hiện ra thực cảm tạ bộ dáng Trong lòng, nàng thâm than, nha đầu này thực hiểu chuyện. Vừa rồi nói chuyện cái kia, là vương tỷ tỷ quốc cứu ra gia, gia đại tiểu thư. Diệu diệu nghịch ngậm nhìn thoáng qua cái kia có chút diện than mặt tiểu thư, nói. Nàng là trước từ cuối cùng nói xong lời nói cái này nữ hải tử nói lên. Quốc cứu ra kia cô nương này không phải hoàng hậu chất nữ, hoàng tử các công chúa biểu nội sao. Như thế nào không ở bên kia trong đình ngồi, mà là tới bên này. nay liền đáng giá mộng toàn suy nghĩ sâu xa. kia vương cô nương nhìn diệu rượu liếc mắt một cái, có lẽ là cũng thích rượu rượu, cho nên đối với rượu rượu lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, sau đó nhìn về phía mộng toàn, cũng không nói chuyện, vẫn luôn bình tĩnh nhìn mộng toàn, như là ở suy tư cái gì. Cuối cùng thế nhưng đứng lên, hướng về mộng toàn các nàng đi tới, tức khắc. Trong đỉnh người đều nhìn về phía cái này cô nương. nàng cũng không thấy người khác, như cũ đỉnh kia trương diện than mặt, lập tức đi tới mộng toàn bên người, ở mộng toàn bên kia ngồi xuống. Sau đó hướng mộng toàn vương tay, mộng toàn đúng không, ta kêu vương ngự yên.